đổi nhu cầu cống hiến giá trị hai mươi điểm huyền hư cung danh vọng thân mật đạo tâm lở vở một hồi sinh thuật thuấn phát pháp thuật dùng tinh thần lực trị liệu một mục tiêu khôi phục hắn sinh mệnh giá trị tầm bắn ba mươi mễ khiến cho tại năm giây trong khôi phục một mươi m t ư ơ i năm tinh thần lực một hai mươi năm điểm sinh mệnh giá trị tiêu hao năm điểm pháp lực giá trị đổi nhu cầu cống hiến giá trị hai mươi năm điểm huyền hư cung danh vọng thân mật đạo tâm lở vở một khép lại chi sở ba giây làm phép dùng tinh thần lực trị hết thân thể mặt ngoài thương thế giải trừ hoặc yếu bớt một cái trí thương hiệu quả đổ máu đoạn gậy xương phải tới gần mục tiêu mới có thể sử dụng tiêu hao m ộ ư ơ i điểm pháp lực giá trị đổi nhu cầu cống hiến giá trị ba mươi điểm huyền hư cung danh vọng thân mật đạo tâm l và một triệu hoán phù binh ba giây làm phép triệu hoán một cái phù binh vì ngươi tác chiến duy trì liên tục ba mươi phút chung tiêu hao ba mươi điểm pháp lực giá trị lá bùa nhất trường ngươi đồng thời nhiều nhất có khống chế cùng ngươi đạo tâm đẳng cấp số lượng bằng nhau phù binh đổi nhu cầu cống hiến giá trị bốn mươi điểm huyền hư cung danh vọng thân mật đạo tâm l và một linh giáp thuật hai năm giây làm phép dùng tinh thần lực cường hóa mục tiêu hộ giáp khiến cho hộ giáp giá trị đề cao bảy năm tầm i n h h t n lực 05, điểm, duy trì l bắn ba mươi mễ tiêu hao năm điểm pháp lực giá trị đổi nhu cầu cống hiến giá trị hai mươi năm điểm huyền hư cung danh vọng thân mật đạo tâm lở vở một hư linh giáp trụ ba giây làm phép dùng tinh thần lực huyền hóa ra vô hình áo giáp bảo vệ một mục tiêu hư linh giáp trụ có thể duy trì liên tục ba mươi giây hoặc hấp thu một trăm điểm thương tổn tại hư linh giáp trụ biến mất trước mục tiêu không sẽ phải chịu bất luận cái gì đến từ ngoại bộ thương tổn tầm bắn ba mươi mễ tiêu hao m ư ơ i điểm pháp lực giá trị lá bụa nhất trương đổi nhu cầu cống hiến giá trị ba mươi điểm h trong đó bạo liệt phù xét đánh phủ hàn băng phù theo trên tác dụng tựa hồ có chút lập lại cho nên hắn chuẩn bị ba tuyển một cuối cùng lo lắng luôn mãi còn là lựa chọn hàn băng phủ dù sao hắn cho mình định vị còn này đây phụ trợ làm việc chính có chậm lại hiệu quả pháp thuật cẳng có thể thể hiện loại tác dụng này bất quá tựu tính bỏ qua hai cái pháp thuật vẫn còn có chút miết cưỡng đổi này sáu pháp thuật c h ọ n vẹn nhu cầu một trăm bảy mươi lăm điểm cống hiến giá trị theo hắn trong tính toán nhưng có chút không phù hợp xem ra nếu như thật sự không được vẫn phải là bông tha cho một cái pháp thuật a tiêu bất ly vừa nghĩ một bên trước tiên đem hàn bang phủ hư linh giáp trụ hồi sinh thuật này ba cái pháp thuật đổi tới này ba cái pháp thuật là hắn trước mắt cần có nhất kỹ năng một cái công kích một cái phòng ngự một cái thêm huyết có này ba cái pháp thuật nghề nghiệp của hắn định vị cơ bản coi như là thành hình kim quang liên tục t h i ể m ba l ư ợ t tiêu bất ly kỹ năng lan trong liền nhiều ra này ba cái pháp thuật so với đạo đức kinh loại muốn từng điểm từng điểm đọc thuộc lòng đến dễ dàng nhiều hàn băng p h ù cùng hư linh giáp trụ đều nhu cầu lá đùa mới có thể phong thích hảo tại này lá đùa cũng không cần tốn hao c ô n g hiến giá trị tới mua tại thanh phong minh nguyệt hai cái tiền bạc kỹ năng mua một đạp tiêu bất ly hao tốn hai mươi cái tiền bạc mua mười đạp phụ trú một đạp năm mươi chương nhất trung năm trăm cái phụ giấy phỏng chừng đủ một thời gian ngắn đi vào huyền hư cung sân luyện công tiêu bất ly đem này ba cái kỹ năng đặt ở chính mình tối thuận tay mau lệ khóa thượng trên đối phía trước một cái luyện công người dơm nhẹ ấn vào một phách xuống một quả tản ra làm sắc qua n g ự g lá bụa tự bay đi ra ngoài m ộ mươi một một cái đỏ tươi con số đang luyện công người d ơ m trên đỉnh đầu sông ra đồng thời luyện công thảo cỏ trên thân người bị độ tượng h trên một tầng băng làm sắc liên tiếp phát ra năm sáu chương hàn băng phủ tiêu bất ly ngừng lại cái này hàn băng phủ tuy nhiên viết là thuấn phát nhưng là chia đều cũng muốn một dây một quả cái này thương tổn phát ra kỳ thật còn không bằng hắn vật lý thương tổn cao bất quá pháp thuật thương tổn nhìn như không cao nhưng so sánh với vật lý giờ tờ s lại có một tuyệt vời ưu thế thì phải là không đếm sỉa hộ giáp vô luận mục tiêu hộ giáp giá trị cao bao nhiêu cũng có thể đánh ra toàn bộ ngạch thương tổn này tại đối phó những kia siêu cao phòng ngự quái vật thời điểm phi thường hữu dụng tiếp theo hắn có thí nghiệm xuống hư linh giáp trụ pháp thuật này làm phép động tác có chút đ ẹ p mắt chắp tay trước ngực con mắt khép hở một đoàn bạch q u a n g trong tay dần dần ngưng tụ ba giây đồng hồ sau đột nhiên mở to mắt hướng mục tiêu một ngón tay kia luyện công người dơm bên ngoài lập tức bị một tầng bạch sắc hơi mở vô hình hộ giáp bao vây lại tiêu bất ly đi lên liên tiếp vài kiếm chém đem quá khứ đi qua phát ra binh bỉnh bảng bảng tiếng cảm giác một hơi chém năm sáu kiếm tài đem này hư linh giáp trụ chém bạo tiêu bất ly thỏa mãn nhẹ gật đầu này hư linh giáp trụ thương tổn hấp thu năng lực cũng không tệ lắm thời khắc mấu chốt hẳn là rất hữu dụng hắn rồi hướng phía trước luyện công người dơm ném một cái hồi sinh thuật lại biểu hiện pháp thuật không có hiệu quả tiêu bất ly một chút cân nhắc sẽ hiểu cái này hồi sinh thuật đối với sinh vật hữu hiệu như luyện công người dơm loại này cơ giới đơn vị hiển nhiên là không cách nào hưởng thụ hiệu quả như vậy xem ra chỉ có thể từ nay về sau thử lại nghiệm dùng nay bảy tám cái pháp thuật linh lực của hắn giá trị vậy tiêu hao gần một phần tư đồ chơi này lại không có biện pháp chính mình khôi phục một là dựa vào mình tưởng một loại kỹ năng đến t h ô n g thả khôi phục không sai biệt lắm một phút đồng hồ có thể khôi phục một điểm linh lực giá trị nửa giờ có thể bổ đầy hai là dựa vào mỗi ngày đi ngủ tự động bổ đầy ba chính là nhu cầu linh đan rượu dược kia ngoạn ý giá cả đã có thể mắc tiêu bất ly tại thanh phong minh nguyệt chỗ đó gặp qua cùng loại đan dược một quả thập dây trong khôi phục ba mươi linh lực giá trị thanh tâm đan muốn năm điểm cống hiến giá trị mà đổi một quả hai mươi dây trong khôi phục bốn mươi sinh mệnh giá trị lưu thông máu đan cũng bất quá một điểm cống hiến giá trị mà thôi t r a n lệch không phải bình tường đạn In Tiêu bất t ly nghĩ h ầ m hạ mình một t cái còn đổi kỹ năng còn là ư ở n g l o ạ i kỹ năng A. b ấ t trước quá đây, h ắ nội lại bàn điểm bàn m t c á chính mình tính r ư ớ c mắt thuộc t tương í n h t đối cao năng lực phân tích rất mạnh trí nhớ bình thường lực lượng 10. tốt nhất phụ trọng 50 cân c ự c hạn phụ trọng 100 cân trụ cột lực công kích 10. một điểm lực lượng đối ứng phụ trọng 5 cân đối ứng một điểm lực công kích tốc độ 12. ngươi chạy coi như không chậm tốc độ quyết định tốc độ di động cùng tốc độ công kích khéo léo m ư ngươi có một đôi thập phần khéo léo hai tay khéo leo quyết định mệnh trong xoáy cùng né tránh tỷ lệ sự chịu đựng 12 thể lực giá trị 120 m ộ t điểm sự chịu đựng đối ứng mười điểm thể lực giá trị thể chất 11 sinh mệnh giá trị 110 m ộ t điểm thể chất đối ứng mười điểm sinh mệnh giá trị m g ị lực 12 ngươi trưởng coi như không tệ tinh thần 15 pháp lực giá trị 150 pháp thuật cường độ 15 m ộ t điểm tinh thần lực đối ứng mười điểm linh lực giá trị đối ứng một điểm pháp thuật cường độ v ậ n khí 7 vật khí của ngươi có điểm không may kỹ năng sinh hoạt kỹ năng chăn nuôi l và m ư ơ i chăn thả l và m t ư ơ i thu hoạch l và một ư ơ i tri thức kỹ năng giá thú tri thức l và hai giá thú tri thức tiên giới thiên phụ trúc kỹ năng đạo đức kinh l và m ư ơ i chiến đấu kỹ năng đạo tâm bị động l và một một tay kiếm dốc lỏng l và ba bị động thuần t h u thuật l và bốn liên hoàn kiếm kích l và hai cơ bản kiếm pháp l và ba thái cực kiếm pháp ngụy l và một khẩn cấp né tránh l và một pháp thuật kỹ năng hàn băng phụ l và một hồi sinh thuật l và một h ư linh giáp trụ l và một chương năm mươi chín chuyên nghiệp kỹ năng lựa chọn pháp thuật là học được vấn đề mới rồi lại phát ra hiện tại vấn đề chính là trong hiện thực muốn thế nào mới có thể sử dụng những n à y pháp thuật tiêu bất ly không có lập tức bắt đầu tiến hành thí nghiệm bởi vì dựa theo dĩ vãng dấu hiệu trong trò chơi biến hóa phản ánh tại trong hiện thực ít nhất nhu cầu mấy giờ mới được hắn tận lực kiềm chế ở chính mình chạy trở về trong phòng đối với mình c u ồ n g ném pháp thuật xúc động tiếp tục bắt đầu làm lân sư môn hàng ngày nhiệm vụ bởi vì thu hoạch cùng chăn nuôi nhiệm vụ cũng đã làm xong hắn chỉ lựa chọn tốt hạng nhất chính mình không quá am hiểu đồn tuổi để làm Hứ sơ nhuận sơ kỳ lợi hiến giá công trong ị nghị tốc rất trì thuộc tính điểm cầm, thật cũng không tính thiệt Thật vất vả lần lượt đến buổi tối, tiêu bất ly nghị thầm này biết pháp thuật như thế muốn chậm có cầm, cũng độ đây điểm đến khả không hơn nhiều, nhưng hỏi. pháp như vả năng lần này n duy buổi là là ly à c ũ nên có trò h ể sử dụng A, t ở lại gian p h n g chơi ủ a m ì n hắn h bắt Trong lại lại mịt. đầu mở mịt. Trong trò c cũng không có giáo sư chú ngữ cái gì càng không có giáo sư như thế nào trong hiện thực thi triển pháp thuật hơn nữa bề ngoài đều nhu cầu lá b ù a có thể sử dụng nhưng là kia nhu cầu bị thương mục tiêu mới có thể có hiệu hắn nghĩ nghĩ chậm nhớ tới phòng bếp cá trong vạc thường xuyên có dưỡng một ít s ố n g cá có lẽ có thể lấy ra thí nghiệm buổi tối thời điểm hắn tìm cơ hội chạy vào phòng bếp cũng may bởi vì là buổi tối quan hệ trong lúc này cũng không có người hắn chọn lấy một cái cá nhỏ giấu ở trong túi láo mang về gian phòng của mình đóng kỹ cửa phòng hắn cũng không có trong phòng ngủ tiến hành thí nghiệm mà là trực tiếp chui vào buồng vệ sinh dùng dao gọt trái cây tại cá trên người kéo lên một đạo vết thương tiêu bất ly đem kia con cá phóng trong tay hồi sinh thuật trong lòng của hắn mặc niệm phía trước không có bất kỳ hiệu quả hắn vốn có cũng không còn nghĩ tới hội dễ dàng như vậy thành công bởi vậy lúc này đây hắn đem tay phải đặt ở cái kia cá trên người có điểm giống vu sư đối phía trước thủy tinh cầu làm phép cảm giác tưởng tượng thấy có hồi sinh thuật bạch quang theo trong tay thích phóng đi ra chính là qua một lúc lâu không có bất cứ động tinh gì chẳng lẽ là ta tinh thần không đủ tập trung hay hoặc giả là nhu cầu chú ngữ cái gì hắn nhớ lại xuống trong trò chơi cũng không có niệm qua chú ngữ mặc kệ tập trung tinh thần hắn hai mắt gắt gao chằm chằm phía trước cái kia càng ngày càng suy yếu con cá cả trong ánh mắt trừ này con cá không có bất kỳ vật gì hồi sinh thuật hắn lớn tiếng hô nhưng là không có bất cứ động tinh gì k i a con cá cuối cùng rẽ rủa vài cái rốt c u ộ c mở ra phun ra nhà b ắ p m ép không động đậy được nữa đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nghi tiêu bất ly một bên đem này điều cá chết xông vào bồn cầu vừa muốn đến trước cơ bản kiếm pháp liên hoàn kiếm kích đều là hắn tại khẩn cấp thời khắc tự nhiên mà vậy tiểu thủy đi ra chẳng lẽ nói pháp thuật này lần đầu tiên sử dụng nhất định phải chính mình hắn vừa nghĩ một bên cầm lên một b à dao gọ trái t cây nhìn thoáng qua tay trái theo trong lòng bàn tay ước lượng đường này vì pháp thuật liều mạng hắn cắn răng một cái vừa ngon tâm một đau tìm xuống dưới đau đớn kịch liệt đúng h ạ tới đau kiếm đâm vào trong lòng bàn tay bán cm trái phải hắn dùng lực tìm một cm dài hơn lỗ hổng này mới ngừng lại được đỏ t h â m máu tươi theo vân tay chạy xuống đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình tiêu bất ly hít sâu một hơi bắt đầu thử sử dụng pháp thuật trị liệu cái này miệng vết thương hắn n h ư n g như trước như vậy đem tinh thần lực tập trung ở miệng vết thương tưởng tượng thấy có nào đó năng lượng chạy qua khép lại miệng vết thương nhưng là vẫn đang không có bất kỳ phản ứng mặc cho hắn chằm chằm hai mắt thấy đau vậy không có bất kỳ hiệu quả tiêu bất ly một hồi giơ tay phải lên học trong phim ảnh vũ sư một hồi lại nhắm mắt lại phảng phất thầy tướng số đại tiên như vậy thử một giờ công phu trên tay miệng vết thương còn không có một điểm khép lại dấu hiệu、Phút. tiêu bất ly một tay lấy dao gọt trái cây nã ở trên tường t h ở phì phì t h ở hổn hển một hồi lâu mới làm cho mình bình tĩnh lại bất quá hắn không làm một dễ dàng như vậy bị đả kích đến người hắn cảm thấy còn là phương pháp của mình có vấn đề cái trò chơi này thần kỳ là tuyệt đối chân thật đáng tin pháp thuật mình nhất định đã nắm giữ chỉ bất quá bây giờ còn không biết sử dụng phương pháp t ô i có lẽ chính mình hẳn là trước theo bị động kỹ năng thượng trên phía trước tay mới đúng hắn vừa nghĩ một bên cầm trên tay miệng vết thương băng bó một chút rất sớm đi nằm ngủ h ạ bởi vì trên tay đau đớn làm cho hắn khó có thể chìm vào giấc ngủ thật vất vả đến mười một hai điểm hắn mới miễn cưỡng tiếp đi ngủ cũng tỉnh không nỡ trên tay đau đớn vẫn đang tại giày vò lấy hắn làm cho chỗ hắn tại một loại nửa ngủ nửa tình trạng thái trong ánh trăng mở hắn nghĩ nếu như không có như vậy đau thì tốt rồi một cỗ lạnh buốt cảm giác đột nhiên theo trên tay chuyển đến thật giống như trên tay sờ soạn tinh dầu đầm dạng đau đớn dần, dần biến mất. tiêu bất ly rốt cục chầm đã ngủ say sáng ngày thứ hai rời giường thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện trong lòng bàn tay lại đã không đau cởi bỏ băng gạ c xem xét tay trái trong lòng bàn tay hoàn hảo như lúc ban đầu mà ngay cả một đạo vết thương đều không có chỉ có một chút khô cạn vết máu chứng minh ngày hôm qua trong lúc này sát thực thụ q u a thương tiêu bất ly đầu tiên là một nhảy điên c u ồ n g hỉ pháp thuật kia quả nhiên là hảo sử ngay sau đó lại lại lâm vào đến nghi hoặc chính giữa đến cùng muốn thế nào mới có thể sử dụng những này pháp thuật nghi vấn đề này chỉ có thể dùng thực tế đến giải đáp vì thế ban ngày trong hắn tiếp tục cuồng sông cống hiến giá trị đáng tiếc dù thế nào cố gắng cũng không còn chiều như đồn tuổi thu hoạch cái này làm việc tay chân t i n h chất sư môn nhiệm vụ hoàn thành lần thứ nhất mới cho năm điểm cống hiến giá trị mà trên cơ bản một ngày thì có thể hoàn thành hai lần mà thôi vì tận lực gia tăng một ít thu hoạch lượng hắn theo lý kiến nói một tiếng buổi sáng sớm đến một giờ buổi tối muộn hạ cơ một giờ hơn nữa không cần học đạo đức kinh tiết kiệm một giờ hắn cuối cùng dứt khoát liền cơm trưa vậy tại cơ trong phòng giải quyết lại tiết kiệm ra một giờ như vậy mỗi ngày tựu i tương đương với nhiều ra bốn giờ thời gian hắn hiện tại mỗi ngày có thể kiếm lấy mười lăm điểm c nd g i ấ làm việc tay chân rán đoạn thời điểm hắn lại chạy đến huyền hư t ử c h ỗ đó nghiên cứu nâng kia trên trăm cái có thể đổi kỹ năng nguyên bản hắn tính toán đổi cái kia bảy cái pháp thuật rất hiển nhiên nhu cầu muốn tiến hành một ít sửa đổi đầu tiên hắn phải học sẽ như thế nào khôi phục linh lực giá trị như vậy minh tưởng cái này kỹ năng nhất định phải muốn học tiếp theo hắn cũng không biết như thế nào chế tác lá bửa trong trò chơi còn có thể dùng tiền bạc đến giải quyết trong hiện thực cũng không có đồ chơi này bán cho dù có hắn vậy không tin được theo thanh phong minh nguyện hỏi thăm một chút thanh phong minh nguyện nói cho hắn biết huyền hư từ c h â đó không chỉ có có pháp thuật loại kỹ năng có thể đổi thuật y ê n n g h i luyện đan có thể luyện chế các loại đan dược trên cơ bản tương đương với ma thú trong thế giới luyện kim chỉ có điều cái trò chơi này đan dược càng thêm chân quý càng thêm dùng tốt thôi phù văn chế tác có chút cùng loại phụ ma cùng chữ khắc trên đồ vật tổng hợp lại thể có thể chế tác lá bừa phụ chú cũng có thể cho trang bị điêu khắc phủ văn dùng gia tăng trang bị đặc thù hiệu quả cơ quan khôi lỗi thuật tắc có thể tại sơ kỳ chế tạo một ít thú vị tiểu ngọn ý tới hậu kỳ thậm chí còn có thể chế tác hiệp đồng tác chiến chiến đấu khôi lỗi huyền hư cung chủ cửa đại điện kia hai tòa phê giáp huyền sư chính là chiến đấu khôi lỗi trong so sánh lợi hại một loại hoặc là có thể năm người phi hành phi thiên h i ế u mà luyện chế ra trong truyền thuyết pháp thuật trang bị tỷ như một loại gọi ngọc bích hổ bảo vật bình thường chính là một tòa trang ngọc có thể đặt ở trong bọc thời khắc nguy cơ liền có thể hóa thân thành chiến đấu sùng vật trợ giúp chiến đấu lại tỷ như một loại huyễn quang châu có thể sinh ra một cái có được một nghìn điểm sinh mệnh giá trị phòng hộ cháo bảo vệ mình mỗi ngày có thể dùng lần thứ nhất lại tỷ như vô tướng mặt nạ đội này mặt nạ có thể đem chính mình biến thành bất kỳ một cái nào đã thấy người hình tượng này tại bình thường vong du trong có lẽ chỉ là một món đồ chơi nhưng là tại tả thực tính d ụ n g siêu cường tuyệt đối tử vong lĩnh vực lại không thể nghi ngờ là nghịch t i ê n cấp bảo vật bất quá vô luận là người chuyên nghiệp kỹ năng đổi học tập một chút cũng không đắt nhưng là đến tiếp sau bán vẽ tài liệu giá cả lại một cái so với một cái hô cha nhất là luyện hóa pháp bảo này một môn chuyên nghiệp không chỉ có nhu cầu cường đại hơn pháp thuật mới có thể chế tác tương đối ứng pháp bảo còn cần các loại thiên tài địa bảo đến làm làm cơ sở tài liệu những tài liệu này tùy tiện xuất ra một kiện chỉ là nghe danh tự tiêu bất ly t i ể u cảm giác mình coi như là tán ra bại sản cũng là mua không nổi hơn nữa một kiện pháp bảo thường thường nhu cầu vài loại thậm chí hơn mười loại tài liệu mới có thể làm ra quả thực là đốt tiền không có thương lượng bởi vậy hơi chút do dự một chút sau tiêu bất ly tựu lựa chọn học tập chính mình trước mắt cần có nhất phù văn chế tác tuy nhiên đằng sau cái k i a chút ít hạng thượng đảng phù văn chính mình còn chơi không dạy nổi nhưng là có thể chính mình chế tác lá bùa còn có thể rất hữu dụng minh tưởng là cái rất tiện nghi kỹ năng chỉ hao tốn hai mươi c ô n g hiến giá trị mà phù văn chế tác mới bất quá mười điểm c ô n g hiến giá trị mà thôi học được này hai cái pháp thuật tiêu bất ly chỉ dùng hai ngày thời gian chương sáu mươi bốn loại tiến giai chức nghiệp hấp dẫn minh tưởng là cái rất tiện nghi kỹ năng chỉ hao tốn hai mươi c ô n g hiến giá trị mà phù văn chế tác cũng bất quá mười điểm c ô n g hiến giá trị mà thôi học được này hai cái pháp thuật cống hiến giá trị tiêu bất ly chỉ dùng hai ngày thời gian tự kiếm được rồi bất quá tại nghiên cứu những kia có thể đổi kỹ năng thời điểm tiêu bất ly lại phát hiện một cái thoạt nhìn có chút quen mắt pháp thuật vạn kiếm quyết năm giây làm phép nhu cầu dẫn đạo dùng tinh thần lực h u y ệ n hóa ra bốn mươi lăm tinh thần lực ba miền hóa ảnh phi kiếm công kích một cái cố định trong phạm vi đ ị c h nhân mỗi một đạo hóa ảnh phi kiếm cũng có thể trả lời mục tiêu tạo thành 0,1 t r ụ cột vũ khí thương tổn tiêu hao ba mươi điểm linh lực giá trị đổi nhu cầu c ô n g hiến giá trị một trăm hai mươi điểm đạo tâm l và một ngự kiếm tâm pháp l và ba pháp thuật này đạo tâm yêu cầu chỉ có l và một nhưng lại biểu hiện vì không thể đổi tiêu bất ly nhìn một chút mới phát hiện đằng sau còn có một cái khác trước đưa kỹ năng yêu cầu tiêu bất ly liền hỏi huyền hư t ử nói sư phụ không biết ngự kiếm tâm pháp như thế nào mới có thể học tập huyền hư t ử nói ngự kiếm tâm pháp là ngự kiếm sư chuyên trúc kỹ năng trừ phi chuyển chức thành ngự kiếm sư nếu không không cách nào học tập ngự kiếm sư nay vậy là cái gì c h ứ c nghiệp chẳng lẽ là đạo sĩ tiến giai c h ứ c nghiệp huyền hư t ử gật đầu cười đúng vậy đúng là như thế nhưng không biết tiến giai thành ngự kiếm sư cần gì điều kiện hay không còn có khác t r ư c nghiệp có thể tiến giai ngự kiếm sư tiến gia yêu cầu chính là cực cao đến mức hắn nghề nghiệp của nó cũng được ngươi đã muốn biết nói cho ngươi biết cũng không sao đạo sĩ thật là thông thường trụ cột chức nghiệp tại rất nhiều địa phương cũng có thể chuyển trước nhưng là bất đồng môn phái đạo sĩ có thể tiến g i a i c h ứ c nghiệp rồi lại tất cả không giống nhau ta huyền hư cũng có thể tiến g i a i c h ứ c nghiệp chỉ có bốn loại mỗi một chủ yêu cầu đều chưa nói tới dễ dàng này bốn loại chức nghiệp theo thứ tự là chú kiếm sĩ ngự kiếm sư tiên thuật sư hàng thần sử đến mức này bốn loại chức nghiệp vốn có năng lực cùng tiến ra nhu cầu a ngươi chỉ cần xem ta sau lưng bức họa kia là đến nơi tiêu bất ly hướng huyền hư từ sau lưng nhìn lại tại phía sau hắn bức t ư ở n g thượng trên lại quả nhiên vẽ lấy một bức tranh sân thủy trên đó viết bốn câu năm nói luật thơ tay trái thuần dương kiếm tay phải xét đánh quang đưa tay gỡ mìn mưa phất tay hóa nắm gắt thuận gió bơi tứ hải l g ự kiếm đi bắt hoang trong n g á y mắt kinh thiên địa lật trưởng định nhâm dương bài thơ này làm chưa nói tới có thật tốt bất quá khẩu khí lại là rất c u ồ n vọng cũng không biết là người nào chỗ làm kiêu huyền hư tử thuận tay một ngón tay bốn câu thơ lập tức khoảng cách ra tại mỗi câu thơ phía dưới đều hiện ra một đoạn đoạn kim sắc văn tự tiêu bất ly nhìn kỹ lại đã thấy trên đó viết chú kiếm sĩ giả cái gọi là tay trái thuần dương kiếm tay phải xét đánh quang chính là đem kiếm thuật cùng pháp thuật tan ra làm một thể thần kỳ c h ứ c nghiệp kiếm pháp hợp nhất uy lực càng thâm luyện đến cực cao sâu giả có thể cùng nghìn vạn người t r o n g qua tự nhiên giết người như cắt cỏ c h ả m tướng như dò xét túi là vì vô cực kiếm thánh tiên thuật nhà giáo cái gọi là đưa tay gỡ mìn mưa phất tay hóa n ắ n gắt g chính là có thể điều khiển tự nhiên c h i lực thần kỳ c h ứ c nghiệp luyện đến cực cao sâu thời gian có thể hô phong h o á vũ triệu hoán lôi đình tia chớp cũng có thể hoạt tử nhân thị bạch quốc vài cùng thần tiên không giống là vì tán tiên ngự kiếm nhà giáo cái gọi là thuận gió bơi tứ hải ngự kiếm đi bắt hoang chính là lấy kiếm thuật ngộ đạo thần kỳ c h ứ c nghiệp luyện đến cực cao sâu thời gian có thể ngự kiếm theo gió ngày đi nghìn dặm giết người đoạt mệnh cùng ngoài ngàn r ậ m lấy người thủ cấp cùng thoáng qua trong lúc đó là vì kiếm tiên hàng t h â n sử giả cái gọi là trong nháy mắt kinh thiên địa lật trường định em dương chính là chen trúc có năng lực cùng thượng cổ thần linh câu thông thần kỳ c h ứ c nghiệp có thể bằng vào tự thân lực lượng triệu h o á thượng cổ thần linh cụ thể tạm thời đạt được hắn một bộ phận lực lượng luyện đến cực cao sâu thời gian có thể nghiên trời l ệ đất n ị c h chuyển cắn côn là vì gần với thần nhất người tiêu bất ly xem mục mắt chỉ hướng v ề thẩm nghĩ thông minh không được à nếu là ta có thể có bốn loại năng lực trong bất luận cái gì một loại vô luận giả thuyết sự thật thiên hạ to lớn cũng lớn có thể đi được à coi như là này cái gọi là kỳ lân phòng làm việc lại có thể thế nào khống chế tan nghi nghĩ tới đây vô ý thức lại hỏi nhưng không biết này bốn loại chức nghiệp nên như thế nào tiến rai đều có điều kiện gì nghi huyền hư tử cười mà không nói tiện tay lại là một ngón tay sau lưng nọ vậy đạo bức tưởng tượng trên lại lập tức hiện ra một chuyến đi ngân sách chữ viết chú kiếm sĩ tiến gia i nhu cầu đạo tâm l v ba tinh thần lực hai mươi tùy ý một môn kiếm thuật l v mười có được kiếm thuật đại sư danh s ư n g tiến gia i sau có thể tập được hạch tâm kỹ năng chú kiếm hợp nhất trước nghiệp giới thiệu chú kiếm sĩ là đồng thời học tập chú pháp cùng kiếm thuật toàn năng giả thông qua thời gian giải tu luyện nắm giữ đem kiếm thuật cùng chú pháp hợp làm một thể thần kỹ năng lực pháp thuật loại kỹ năng cao nhất có thể tăng lên đến l v năm có thể đem pháp thuật loại kỹ năng cùng kiếm thuật loại kỹ năng dung hợp vì chú kiếm sĩ chỗ độc hưu chính là chuyên trúc kỹ năng tiên thuật sư tiến gia nhu cầu đạo tâm l v năm tinh thần lực ba mươi tiến giai sau có thể tập được hạch tâm kỹ năng đạo pháp tự nhiên chức nghiệp giới thiệu tiên thuật sư là những kia một lòng hỏi không hỏi thế sự người trải qua thời gian dài nghiên cứu thu hoạch được thành tựu bởi vì đối đạo pháp cao tâm lý giải tiên thuật sư thành công nắm giữ đạo thuật tiến giai năng lực tiên thuật có thể cảm ứng cùng điều khiển đại tự nhiên lực lượng vì chính mình sử dụng pháp thuật loại kỹ năng cao nhất có thể tăng lên đến l và Pháp pháp thuật h t uy u ậ lực đề cao đề mười tùy ý tam môn kiếm pháp loại kỹ năng l và m ư ơ i có được kiếm thuật tông sư danh sưng tiến giai sau có thể tập được hạch tâm kỹ năng ngự kiếm tâm pháp chức nghiệp giới thiệu ngự kiếm sư là thông qua kiếm thuật ngộ đạo kiếm thuật đại sư bởi vì đối kiếm thuật cực độ si mê cùng đối đạo tâm cơ bản lĩnh ngộ ngự kiếm sư nắm giữ thông qua tinh thần lực điều khiển phi kiếm tiến hành công thủ ngăn địch thần kỳ bản lĩnh nhưng là vậy bởi vậy đối bình thường pháp thuật học tập năng lực độ trích l ệ pháp thuật loại kỹ năng cao nhất chỉ có thể tăng lên đến l và một có thể học tập cũng sử dụng ngự kiếm hệ pháp thuật hàng thân sử tiến gia nhu cầu đạo tâm l và một tiến gia i sau có thể tập được hạch tâm kỹ năng hàng thần c h i lực chức nghiệp giới thiệu hàng thần sử là thế gian tâm linh thuần khiết nhất giả có được cùng thượng cổ thần linh tiến hành câu thông thần kỳ năng lực thậm chí có thể tạm thời mượn hắn một phần lực lượng vì chính mình sử dụng đại đa số về sau hàng thần sư cùng bình thường đạo sĩ không giống nhưng là một khi tiến vào hàng thần trạng thái hàng thần sư sắp có được hủy thiên diện địa năng lực tiêu bất ly không khỏi nhịu nhữ mày này bốn cái chức nghiệp tiến gia yêu cầu tuy nhiên tất cả không giống nhau nhưng ở hắn xem ra đều chưa nói tới dễ dàng nhất là cuối cùng cái này hàng thần sử nhìn như tiến gia điều kiện đơn giản nhất chỉ cần đạo tâm l và mười nhưng kỳ thực khó khăn nhất phải biết rằng hắn hiện tại liền nói tâm tim cái này kỹ năng làm như thế nào t h ă n g cấp cũng không biết nhi trước hắn hỏi huyền hư từ thời điểm huyền hư tử nói cho hắn biết đạo tâm cái này kỹ năng chỉ có thể dựa vào chính mình b ố n n ộ không thể dựa vào tu luyện cũng không thể dựa vào giáo sư học tập kỹ năng đẳng cấp có hay không đ ể cao hoàn toàn xem cá nhân tạo hóa không thể cơ cầu nói bằng chưa nói từ nơi này bốn cái chức nghiệp tiến g i a điều kiện có thể nhìn ra được đạo tâm cái này kỹ năng tăng lên tuyệt đối là một bậc so với một bậc khó hơn nữa hẳn không phải là chỉ dựa vào cố gắng có thể lĩnh ngộ kỹ năng so sánh d ư ớ i kiếm thuật loại kỹ năng học đứng dậy t i ể u dễ dàng hơn chỉ cần thời gian đủ nhiều soạt điểm kinh nghiệm sớm muộn gì đều có thể đạt thành theo trên mặt cảm tình mà nói tiêu bất ly càng hy vọng tiến giai thành tiên thuật sư hô phong h o á n v ũ hoặc tử nhân thị bác h cốt không thể nghi ngờ nếu so với ngự kiếm phi hành thực dụng hơn nhiều ngự kiếm phi hành cũng bất quá tương đương với một cái miễn phí phi hành tọa kỵ mà thôi nhưng là về phương diện khác tiêu bất ly lại cũng không cảm giác mình có thể có kiên nhẫn chậm rãi phá giải đạo tâm cái này kỹ năng huyền bí dù sao thế giới này quá mức nguy hiểm sớm một ngày tiến giai t i ể u sớm một ngày đạt được càng lớn lực lượng tựu i sớm một ngày có thể đem nắm vận mệnh của mình nếu như hiện tại t i ể u cho hắn tiến giai ngự kiếm sư hoặc là chú kiếm sĩ cơ hội tiêu bất ly cảm giác mình rất khó chống cự loại này hấp dẫn bởi vậy tiêu bất ly trước tiên sẽ đem hàng thần sử cho bỏ qua mất tiên thuật sư vậy cơ bản bỏ qua mất một nửa chú ý của hắn lực tạm thời còn là đặt ở chú kiếm sĩ cùng ngự kiếm sư này hai cái trên chức nghiệp chú kiếm sĩ cho cảm giác của hắn có chút giống là giả tưởng trò chơi trong ma kiếm sĩ nhưng là lại có chỗ bất đồng đến mức ngự kiếm sư Hắn đã theo huyền hư đại sư Vinh nhìn cung trên người nhìn ra một tia tưởng tận đã đại một sư kia ra xem xét, thường vật hẳn là mạnh phi là lực đều nghi vật lý. DS, chức nghiệp.、Xem、ra sau khi ra ngoài chủ yếu kinh nghiệm muốn thả tại tu luyện kiếm thuật thượng trên đến mức đến cùng chuyển cái nào chức nghiệp t i ể u xem trước đặt thành cái nào chức nghiệp điều kiện nếu như có thể có cơ hội tiến ra i thành tiên thuật sư tự nhiên tốt nhất nhưng là nếu như tương lai đạo tâm đẳng cấp thật sự bay lên không đi lên như vậy ngự kiếm sư cùng chú kiếm sĩ thật cũng không là không thể tiếp nhận tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm nghĩ tới sau trong vòng vài ngày tiêu bất ly không có lại thí nghiệm pháp thuật lo lắng đến công việc này trong phòng khắp nơi đều là ca mạ dạn trừ buồng vệ sinh bên ngoài hắn thật đúng là cầm không chính xác ở đâu là có thể đủ rồi yên tâm thí nghiệm pháp thuật địa phương hơn nữa tay hắn cũng không có lá bửa tuy nhiên có thể cho tần thị nguyệt hỗ trợ mua sắm nhưng lại có đả thảo kinh xà khả năng cho nên hắn cố nén xúc động quyết định dứt khoát còn là chờ một tháng đến kỳ sau khi về nhà lại tiến hành thí nghiệm a như vậy lại làm vài ngày sư môn nhiệm vụ tự tại ly cách một tháng tân thủ lính mới kỷ còn thừa lại một ngày thời điểm trong kế hoạch xuất phát đi cựu long thành thời gian cuối cùng đã tới chương sáu mươi mốt thanh lý môn hộ như vậy lại làm vài ngày sư môn nhiệm vụ tựu i tại ly cách một tháng tân thủ lính mới k ỳ còn thừa lại một ngày thời điểm trong kế hoạch xuất phát đi cựu long thành thời gian cuối cùng đã tới sáng sớm ba người mới lên cơ không nhiều một hồi lý kiến tựu i từ bên ngoài đi vào đại gia trong tay công t ắ c trước rừng một cái ta nói một chút sự tình chờ ba người đều dù bận vận ung dung chuẩn bị xong lý kiến liền cất cao giọng nói hôm nay là người mới thử việc ngày cuối cùng ngày mai công ty cao tầng t i ự u sẽ phái người đến xét duyệt các ngươi một tháng này thành tích cuối cùng phần này thành tích đem quyết định chức vụ của các ngươi phân tổ cùng với các ngươi tiền lương đãi ngộ cho nên đêm nay hạ cơ trước cần phải thỉnh đem sừng của các ngươi sắp di động đến cựu long thành an toàn trong vùng lò g ó c nếu có khó khăn lời nói thỉnh sớm nói cho ta ta sẽ nghĩ biện pháp theo tần quản lý câu thông ta cũng không hy vọng đến lúc đó sự tình làm cho không tốt xem nói xong khoát tay háo tỏ vẻ nói chuyện chấm dứt trợ lý bảo thành cùng hàn bách cường lại một lần nữa mặt đối với chính mình màn hình thời điểm lý kiến lại đi tới tiêu bất ly trước mặt tiêu bất ly người đêm nay trước có thể thì tới cựu long thành sao có muốn hay không ta theo tần quản lý nói một tiếng phái người đi đón ngươi vừa nói một bên lại liếc nhìn tiêu bất ly màn hình mấy ngày nay tiêu bất ly biểu hiện phi thường an phận an phận đến làm cho hắn có chút kỳ quái người này đến cùng bị nhốt ở địa phương nào rồi sao như thế nào đến bây giờ còn chưa đi đi ra đến cựu long thành theo chân bọn họ hiểm nghi làm cho hắn thất vọng chính là vừa rồi tựa hồ vì nghe hắn nói chuyện tiêu bất ly trò chơi cũng đã thối lui ra khỏi bất quá hắn cũng không còn như thế nào để ý một tân nhân mà thôi dù thế nào dạng còn có thể chơi ra hoa gì dạng sự thật thật đúng là tam lưu y y, tự sướng trò chơi tiểu thuyết không có khả năng ngã cái t h ế ngã thì có cái gì kỳ ngộ h n tối đa cũng chính là gặp cái gì che giấu địa đầu nghĩ một mình khai của tôi tại mê vụ xâm lâm loại địa phương này phòng chừng vậy đặc biệt không đi nơi nào tiêu bất ly nghe xong lời của hắn lại lắc đầu không có vấn đề đêm nay trước ta nhất định có thể đến cựu long thành còn có chuyện gì sao không có gì lý kiến lắc đầu xoay người đi chờ lý kiến đi tiêu bất ly này mới một lần nữa lên đất liền trò chơi nhìn nhìn trước mắt hình ảnh quen thuộc tiêu bất ly thở dài rốt cục muốn rời đi à. hắn điểm mở nhân vật lan mấy ngày nay hắn lại toàn sáu mươi điểm cống hiến giá trị mặt khác đem đồn tuổi kỹ năng lên tới l và mười còn làm cho hắn đ ể cao hai điểm lực lượng cùng hai điểm sự chịu đựng tiêu bất ly cảm thấy này năm hạng chủ cột thuộc tính còn thật là tốt tăng lên chuẩn bị có thời gian nhất định phải nhiều học một ít cùng loại chuyên nghiệp kỹ năng đem chủ cột thuộc tính đều sách cao một chút mới tốt mang theo này sáu mươi điểm cống hiến giá trị hắn lại một lần nữa đi tới huyền hư tử trong đại điện lúc này đây hắn đầu tiên muốn đổi chính là triệu hoán phù binh pháp thuật này có một triệu hoán thu ở phía trước kháng quái tóm lại là có thể nhiều một ít cảm giác an toàn tiếp theo hắn còn muốn đổi cái linh giác thuật một cái phi thường thực dụng b ờ u f f kỹ năng nhưng lại như thế nào tính những này đếm cũng không đủ dùng trừ phi bông u tha cho triệu hoán phù binh cái này kỹ năng tại đoàn đội tác chiến trong kỳ thật tác dụng không lớn như vậy hắn có thể đổi hai cái hơi chút tiện nghi một điểm pháp thuật chính là tiêu bất ly lại nhu cầu phù binh trợ giúp hắn đi ra mê vụ xâm lâm hắn cũng không hy vọng đến lúc đó bị công ty cao tầng phát hiện huyền hư cùng cái chỗ này sư phụ có thể hay không tiện nghi một điểm a cơ h ộ i là bán hay nói dỡn tiêu bất ly tiện tay đánh chữ hỏi trong nội tâm cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào huyền hư tử t i ệ n nghi là khẳng định không thể bất nữa huyền hư tử lời nói cũng không có vượt quá dự liệu của hắn nhưng là tiếp theo câu lại làm cho hắn ngưng tụ tinh thần bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi một quả thù lao dày nhiệm vụ thậm chí có thể dự chi ngươi một bộ phận nhiệm vụ ban thường còn có chuyện tốt như vậy tiêu bất ly trong nội tâm vui vẻ bất quá càng nhiều hơn là kỳ quái không biết sư phụ có nhiệm vụ gì muốn đ ổ đệ đi làm huyền hư tử tựa hồ rất ngượng ngùng nói kỳ thật lại nói tiếp vậy đủ rồi hổ thẹn ta huyền hư cung mặc dù đang ngoại giới danh không nổi danh nhưng là mở cửa lập phái vậy có mấy trăm năm cơ nghiệp ba mươi năm trước chúng ta t r o n g ra một cái không cười đệ tử người này làm nhiều việc ắt làm việc làm loạn ta đã từng nhiều lần phái người xuất cốc thanh lý môn hộ làm gì được người này tuy nhiên không quá mức sở trường nhưng lại cực kỳ am hiểu mê tung huyện ảnh thuận có thể biến thành bất đồng hình dạng ba mươi năm đến mấy mươi lần đào thoát sư môn đổi giết cho tới bây giờ cũng không có cái kết quả ngươi nếu có thể đem người này đánh chết lấy được hắn thủ cấp là được đạt được năm trăm điểm cống hiến giá trị làm nhiệm vụ ban thưởng làm huy đê ức n hư cung chủ nhân ta còn có thể sớm dự chi ngươi một trăm điểm cống hiến giá trị làm hành động kinh phí hệ thống nhắc nhở gây ra sư môn nhiệm vụ thanh lý môn hộ có hay không tiếp nhận là hay không còn có loại chuyện tốt này tiêu bất ly không khỏi nghĩ đến tuy nhiên một trăm điểm ban thưởng điểm thập phần m ê n người tiêu bất ly nhưng không có tùy tiện tiếp được nhiệm vụ này không biết nếu là thất bại hội có cái gì trừng phạt chỉ cần ngươi dụng tâm đi làm tiêu tính thất bại cũng sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt hơn nữa này một trăm c ô n g hiến giá trị cũng sẽ không bị bắt trở lại tiêu bất ly thầm nghĩ kia còn có cái gì dễ nói hắn hiện tại đã thiếu khuyết c ô n g hiến giá trị vậy thiếu khuyết đề cao sư môn danh vọng xử lý pháp trước những kia làm việc tay chân tính chất sư môn nhiệm vụ bất quá đem danh vọng đề cao hai trăm nhiều mà thôi theo thu hoạch đa c ô n g hiến giá trị cơ bản bằng nhau ly cách tôn kính cần có một nghìn điểm danh vọng giá trị còn kém xa lắm nhi lập tức liền tiếp nhận rồi nhiệm vụ này đã lấy được một trăm điểm cống hiến giá trị c ộ n thêm một trăm điểm h u y n hư cung danh vọng giá trị cha nhìn một chút nhiệm vụ kỹ càng giới thiệu thanh lý môn hộ sư môn nhiệm vụ giết chết huyền hư cung phản lịch huyền c h â n tử lấy được hắn thủ cấp sau hướng huyền hư cung chủ nhân phục mệnh hoàn thành nhiệm vụ này vụ có thể đạt được huyền hư cung công hiến giá trị cùng danh vọng giá trị nhiệm vụ này cũng không có cho ra huyền c h â n tử vị trí cụ thể bất quá tiêu bất ly cũng không thèm để ý tại hắn xem ra không gặp được cho phải đây cái này huyền c h â n tử nghe danh tự tự hồ là cùng huyền hư tử là một bối phận giá hỏa ba mươi năm trước cựu phản bội sư môn có thể sống thời gian dài như vậy còn không biết có bao nhiêu lợi hại g h chính mình còn là không nên tùy tiện làm việc hảo Được. Được t ư ẩn thân phủ nhiều do đạo gia ẩn thân thuật cùng phụ văn chế tác kỹ thuật kết hợp mà sinh kết quả sử dụng sau có thể làm cho một đơn vị ở vào ẩn thân trạng thái duy trì liên tục ba mươi phút chung bất luận cái gì công kích làm phép chờ động tác đều giải trừ này trạng thái như tới gần cao cảnh giới đơn vị thời gian cũng có khả năng bị đối phương phát giác do thanh phong minh nguyện chế tạo kỳ thật tiêu bất ly càng hy vọng đổi chính là truyền t ố n g phủ có thể trực tiếp đưa hắn truyền t ố n g về huyền hư cung tương lai nghĩ trở về học tập càng nhiều là pháp thuật thời điểm t i ể u thuận tiện nhiều đáng tiếc kiên ngoạn ý nhu cầu một trăm công hiến giá trị mới có thể đổi tiêu bất ly cũng chỉ hào thối mà cầu tiếp theo có cái này hắn đối đi cựu long thành thì càng có năm chắc chương sáu mươi hai đoạn răng đến chín giờ tiêu bất ly rốt cục muốn động thân thời điểm kỷ tương vân cùng gai đâm đều đi ra tiến đưa gai đâm cười nói tiểu sư đệ n g ư ơ i chuyến đi này không biết bao lâu mới có thể trở về à, thật sự là không nỡ ngươi đi à. tiêu bất ly nói hẳn là dùng không được bao lâu à, nhị sư huynh khi nào thì trở nên như vậy cảm tính không phải là có chuyện gì à. gai đ ô n g nói ha ha cũng là ngươi minh bạch ta kỳ thật ta nghĩ cho ngươi giúp ta cái bề bộn nhìn xem có cơ hội hay không lấy tới g i ã thú chi thức khác phần tiền nếu như có thể mang về đến cho ta lời nói ta sẽ không bạc đãi ngươi nha hệ thống nhắc nhở gây ra sư môn nhiệm vụ cầu biết như khác trong nhiệm vụ dung vị nhị sư huynh gai đâm tìm kiếm dã thú chi thức phần tiền mỗi thu thập một quyển cũng có thể đề cao người đang ở đây huyền hư cung danh vọng cùng cống hiến giá trị tiêu bất ly trực tiếp lựa chọn tiếp nhận hắn hiện tại đối huyền hư cung danh vọng chính là nhu cầu cấp bách ta kỷ tương vân vậy đi tới uy đã hắn đều mở miệng ta cũng không cùng ngươi k h á c h khí ta nhu cầu một ít luyện đan tài liệu trong lúc này có ta nhóm nhất trưng ra ngươi cũng thay ta cầm trở về a yên tâm ta sẽ không bạc đái ngươi hệ thống nhắc nhở gây ra sư môn nhiệm vụ kỷ tương vân thí nghiệm tài liệu trong nhiệm vụ dung vì tam sư tỷ kỷ tương vân thu thập luyện đan tài liệu mỗi thu thập một loại cũng có thể để cao người đang ở đây huyền hư cung danh vọng cùng cống hiến giá trị có hay không tiếp nhận là hay không tiêu bất ly lần nữa tiếp nhận hướng phía sau hai người nhìn nhìn đại sư huynh lại không xem ra hảo cảm độ không đủ là không thể gây ra nhiệm vụ a theo hai người nói đừng tiêu bất ly bước lên đường rạp c ố c sử dụng trong cốc truyền tống đài trực tiếp truyền tống đến mê cung cửa ra vào tiêu bất ly nhìn nhìn chung quanh quen thuộc cảnh sắc hít sâu một hơi vượt mức quy định phóng ra c ấ ớ bộ tiêu sư đệ xin chờ một chút một lát một thanh em đột nhiên từ phía trên thượng truyền ngay sau đó c ậ nguyệt hiên chậm rãi từ phía trên thượng cầu nguyện hiên t i nói thực không giam còn đầu diếm quả thật có sự muốn nhờ hắn vừa nói một bên lấy ra một quả hạt trâu tại giết chết huyền c h â n từ sau thì tiêu sư đệ đối hắn sử dụng vật ấy trở về như cung chủ phục mệnh thời điểm thuận tiện đem mang về đến cho ta bất quá chuyện này nhu cầu tuyệt đối giữ bí mật vô luận tiêu sư đệ tiếp nhận hay không cũng không thể nói cho sư phụ nếu là giúp ta cái này bề bộn ta nguyện ý truyền thụ một bộ kiếm pháp cho tiêu sư đệ làm báo đáp hệ thống nhắc nhở gây ra ẩn tàng nhiệm vụ đại sư huynh bí mật hành động hoàn thành nhiệm vụ này vụ có thể đạt được đại sư huynh kiếm pháp truyền thụ có hay không tiếp nhận là đều đâu đây là túi cũng không kém này một b ữ a tiêu bất ly lại một lần nữa lựa chọn tiếp nhận đạt được nhiệm vụ vật phẩm n h i ế p hồn châu tiêu bất ly nhìn một chút hạt châu kia nhất mộc châu một loại có thể hấp thu linh hồn mảnh nhỏ vào châu kỳ quái nhiệm vụ a tiêu bất ly nghĩ thẩm cái này c ổ nguyệt hiên không phải ngự kiếm sư sao muốn linh hồn mảnh nhỏ làm gì hơn nữa vì cái gì chỉ cần muốn hấp cái này huyền chân tử linh hồn mảnh nhỏ bất quá bất kể thế nào nói một đảng kiếm pháp còn thật là tốt ban t h ư ở n g cho nên nếu có thời gian lời nói thuận tiện làm nhiệm vụ này ngược lại cũng không sao cáo biệt đại sư m i n h tiêu bất ly làm chuyện làm thứ nhất không phải lập tức ra đi mà là ngồi trước một chút chiến đấu chuẩn bị đem chiến đấu kỹ năng đều đặt ở chính mình quen thuộc khóa vị thượng trên càng làm phù binh cứ gọi về đi ra phù binh thuộc tính hoàn toàn do người triệu hồi tinh thần lực đến quyết định một điểm tinh thần lực đem mang đến mười điểm sinh mệnh giá trị một điểm hộ giáp một một lực công kích tiêu bất ly tinh thần lực vì mười lăm điểm cho nên hắn triệu hoán phù binh liền là một có được một trăm năm mươi điểm sinh mệnh giá trị mười lăm điểm hộ giáp công kích một mươi năm mười lăm tác chiến đơn vị cũng không phải rất lợi hại bất quá khi phá o hôi cái gì cũng là đủ phù binh có thể duy trì liên tục ba mươi phút chung thừa dịp trong khoảng thời gian này tiêu bất ly quyết định mau rời khỏi này phiến cánh rừng tuy nhiên thực lực có chỗ tăng lên nhưng hắn còn là quyết nếu như có thể tận lực thiếu dẫn đến phiền t h á i hảo đáng tiếc thiên n à y bất thoại người nguyện đi không bao lâu một tiếng quen thuộc tiếng gầm gừ tựu xuyên thủng trong lỗ thai của hắn nghe giống như là lão hổ thanh â m đáng chết thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ này nha sẽ không một mực canh dự ở phụ cận a lão hổ uy hiếp còn là rất lớn bất quá bây giờ hắn tự nhiên sẽ không giống lúc trước như vậy sợ hãi cũng không có lập tức chạy đi cẩn thận phân biệt xuống tia tiếng gầm gừ ly cách tựa hồ không phải rất xa phương hướng hẳn là tại phía bắc diện trong đó còn kèm theo một ít kỳ quái tiếng ê tựa hồ kia lão hổ đang tại cùng nào đó g i ã thú tranh đấu giống như tiêu bất ly do dự một chút quyết định hay là đi nhìn xem theo thanh âm truyền đến phương hướng một đường tìm quá khứ đi qua bay qua một mảnh cánh rừng lúc trước đuổi g i ế t hắn con cọp kia t h ỉ n h lình đang nhìn cùng hắn rằng co lại là một cái con nghe con tử lớn nhỏ ra đen lợn rừng nhìn một chút kia lợn rừng danh tự dĩ nhiên là một cái hiếm thấy mang danh tự g i ã thú đoạn rằng tinh anh g i ã thú dĩ nhiên là một cái tinh anh g i ã thú bất quá cái trò chơi này quái vật thực lực c h ê n lệch là rất rõ ràng mặc dù là tinh anh lợn、rừng. đối mặt l a o hổ thế công vậy rõ ràng muốn ngăn cản không nổi bộ dạng trên người vết thương chồng chết máu tươi đầm địa so sánh dưới kia l a o hổ tuy nhiên cũng có chút chật vật lại muốn thành thơi hơn tiêu bất ly hơi chút phán đoán một chút c h à n g diện thượng trên tình hình chiến đấu liền quyết định ra tay có đoạn răng cái này dày ra thịt t h o t tại vừa vặn làm cho hắn có cơ hội phát ra hồi sinh thuật một đạo bạch quang chính rơi vào kia đoạn răng trên người lập tức hắn huyết lượng bắt đầu chậm dại khôi phục vết thương trên người vậy bắt đầu dần dần khép lại đồng thời tiêu bất ly chú ý tới kia lợn rừng nguyên bản hồng sắc danh tự đột nhiên biến thành nâu đỏ xác lão hổ tựa hồ nhìn ra không giống điên cuồng hét lên một tiếng lại một lần nữa nhau tới hai đầu mánh thu lập tức liền dây d ư a lại với nhau lợi chảo không ngừng sẽ rách phía trước lợn rừng r a đen lợn rừng không hoàn toàn dùng răng nanh hướng lão hổ chọn đi muốn nói công thủ thượng trên lợn rừng rõ ràng chiếm ưu lão hổ một chảo chỉ có thể chảo rơi hắn năm sáu nhỏ máu lợn rừng xuống lại có thể xóa sạch lão hổ hơn mười nhỏ máu làm gì được lão hổ tốc độ công kích cực cao thường, thường lợn rừng đụng một cái công phu lão hổ có thể bắt ba bốn h ạ hơn nữa né tránh xoái vậy cực cao đoạn răng công kích tuyệt đại đa số đều bị lão hổ né tránh mở ra. gấp đến độ gáo khóc thẳng gọi không không ngừng rơi vào đoạn răng trên người, này đầu màu đen lợn rừng trống xuống Bất đến độ đoạn đầu đen nào. sinh trên này lợn cách theo vào trèo khóc hồi thuật thực có lại rơi tới. vậy màu quá sự ở một bên đang xem cuộc chiến tiêu bất ly lại xem xảy ra vấn đề chỗ lão hổ tốc độ cùng khéo léo rõ ràng ngăn chặn kết thúc răng cho dù có hắn không ngừng bổ hết u y đoạn răng cũng chưa chắc có thể thủ thắng này tiếp tục như vậy có thể không làm được chờ hai đầu giã thú lại một lần nữa tách ra thời điểm tiêu bất ly nhắm ngay lão hổ một đạo hàn băng phụ tử bắn tới phét xuống tia lão hổ không có phòng bị bị đánh vội vặn trên đầu lập tức toát ra một cái mười một con số điểm ấy huyết đối lao hổ mà nói không coi vào đâu nhưng là phù chú trong lận chứa hàn băng chi lực lại đem nhuộm thành màu lam nhạt tốc độ lập tức chậm lại nga ô a n này một cái đánh lén kia lao hổ tựa hồ thập phần tức giận vừa quay người vừa hay nhìn thấy tiêu bất ly bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp gỡ hết sức đỏ mắt lập tức tựu i bỏ qua lợn rừng hướng phía tiêu bất ly lao đến thượng trên tiêu bất ly cho mình phù binh hạ công kích mệnh lệnh đồng thời đem một cái hư linh giáp trụ cho mình bọc tại trên người thứ hai miếng hàn băng phủ lại một lần nữa bắn ra phách xuống lao hổ tốc độ lần nữa chậm một điểm phù binh một đao vậy tùy theo chém đi mười ba hồng chữ nhảy ra đồng thời kia l á o hổ cũng không không chút nào h a m chiến tiếp tục gia tốc tiêu bất ly trong lòng tự nhủ này phù binh rõ ràng kéo bất trụ k i ự u hận a mắt thấy vọn tới trước mặt tiêu bất ly cũng không có né tránh bởi vì hắn chứng kiến đầu kia lợn rừng đã vây quanh l á o hổ sau lưng tựa hồ đang tại tụ lực bộ dạng bởi vậy hắn quyết định vật lộn đỏ sức xuống tấn công l á o hổ bay nhảy dựng lên một đôi lợi chảo hướng hắn hung manh đ á n h tới lại phịch một tiếng bị hư linh giáp trụ ngăn cản xuống tới cùng lúc đó đoạn răng lại đột nhiên gia tốc như một k h ả màu đen đạn pháo bình、thường. thung bánh một xinh n g đẹp tiêu bất ly trong lòng tự nhủ này lợn rừng còn man hội xem đúng thời cơ à bất quá mặc dù đến loại tình trạng này hắn cũng không còn dám chủ quan một bên làm cho phủ binh đi lên k i ể m chế bạo liệt phủ càng tiếp càng rơi vào l o hổ trên người rốt cục theo ngao ô hét thảm một tiếng lá hổ bị giết chết đáng tiếc gì cũng không còn rơi tiêu bất ly nhìn theo lá hổ thi thể tiếc nối nghĩ đến chương á i này trò c sáu mươi ba cựu long thành k i ê u đoạn răng tựa hồ đối với tiêu bất ly nhiều ít còn là tồn lấy lòng cảnh giác xứng sở mật người xứng sở chứng mắt hắn tựa hồ tại quan sát tiêu bất ly m ớ n do dự một chút tiêu bất ly còn là quyết định thử một lần tuy nhiên nếu như thuần phục thất bại khả năng hội làm cho giã thu tiến vào cuồng bạo trạng thái bất quá trải qua vừa rồi một phen thao tác hắn lại tự tin có năng lực xử lý này đầu lợn rừng vì vậy kéo ra một điểm cự ly sau hắn đối phía trước kia lợn rừng phóng ra thuần thú thuật bạch quang đưa hắn cùng đoạn răng liên tiếp lên kia đoạn răng tựa hồ không kiên nhẫn đong đưa cực đại đầu heo muốn thoát khỏi cảm giác kỳ quái nhưng lại không có, có tác dụng gì vài giây đồng hồ sau kia lợn d ừ n g trên người bạch quang loại lên thuần phục thành công cha nhìn một chút đoạn răng thuộc tính thật ra khiến tiêu bất ly tiểu sự kinh hỷ nhỏ một chút đoạn răng tinh anh g i ã thú trí lực tám lực lượng một ư ơ i tám tốc độ m ộ ư ơ i hai khéo léo tám sự chịu đựng hai mươi bốn thể lực giá trị hai trăm bốn mươi một điểm sự chịu đựng đối ứng m ộ ư ơ i điểm thể lực giá trị thể chất ba mươi sinh mệnh giá trị ba trăm một điểm thể chất đối ứng m ư ơ i điểm sinh mệnh giá trị chiến đấu kỹ năng giác kích lv 2 thường quy kỹ năng công kích dùng răng nhanh chọn kích mục tiêu tạo thành trụ cột công kích thương tổn dã man xông tới lv 4 kỹ năng phóng thích cự l y 8, 30 m ễ hướng mục tiêu khởi s ư ớ n g lần thứ nhất hung manh xông tới tạo thành 18-12 lực lượng tốc độ 30 điểm đột kích thương hại cũng đánh bại mục tiêu hoặc xử mục tiêu thất hành căn cứ mục tiêu hình thể quyết định tiêu hao 10 điểm thể lực giá trị kỹ năng làm l ệ n h thời gian 30 giây giác tính lv 4 đây là một đầu kiệt ngao bất phần g i á thú hướng tới tự do cùng cồn giã cách sống tràn đầy tính công kích khó có thể cùng nhân loại hòa bình ở chung thời gian dài thuần dưỡng hội giảm xuống này kỹ năng đẳng cấp g i à y r a lv 3 này đầu dã thú làn da cứng cỏi vô cùng bình thường công kích khó có thể đối hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn mỗi lần đã bị vật lý công kích thời gian giảm miễn sáu điểm thương tổn cồn g bạo lợn d ừ n g sinh mệnh giá trị một khi giảm xuống đến 0,3 phía dưới sẽ tiến vào cồn g bạo trạng thái l i ề u l ĩ n h hướng địch nhân khởi xướng tiến công trừ phi tử vong bất luận cái gì tình huống đều không thể ngăn cản hắn sinh tồn bản năng lv h sinh mệnh khôi phục tốc độ đề cao hai c h ú nên g độc duy trì l i tục thời gian giảm bớt Bay nhanh, Lv1. Tại một cái mắt tốc trì tục tiêu thể trị, thời cái chốc cao nhanh, nhanh hơn hao độ, độ lệnh thời gian giảm gian di liên giây, điểm giá gian giây. động năng Bay Nhạy bén,、Lv1. Nên làm 0,2. 100%, 30 duy LV-1. lực LV-1. độ, độ đề kỹ sinh vật có phía trước vô cùng tốt k h i u giác cùng tính lực bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến cho chú ý của nó phạm vi cảnh giới đề cao 0,2, phản ẩn năng lực đề cao 0,2. hệ thống nhắc nhở cuộc đời này vật vì có thể cưỡi đơn vị có thể tại thú lan chỗ phòng ban đem chuyển hóa làm tọa kỵ một khi chuyển hóa làm tọa kỵ đem không cách nào dùng cho chiến đấu sử dụng thuần thú thuật thuần phục tọa kỵ đồng dạng sẽ chiếm theo sùng vật vị rất không tệ sùng vật ta tiêu bất ly trong nội tâm cảm thấy vui mừng một trận chiến này tuy nhiên không có gì chiến lợi phẩm bất quá chỉ là thu phục này đầu lợn rừng coi như là không có lô vốn đồ chơi này làm nhục thuẫn tuyệt đối nhất lưu hơn nữa lại vẫn có thể làm tọa kỵ sử không tệ không tệ trước mang theo A, chờ từ nay về sau không nghĩ mang thời điểm chuyển hóa thành tọa kỵ thật cũng không sai bất quá hắn hơi có chút kỳ quái chính là mình thuần t h u ậ t rõ ràng chỉ có thứ cấp theo lý thuyết thì không cách nào thuần phục có được tứ cấp giá tính đẳng cấp lợn rừng muốn làm đến điểm này ít nhất phải lờ vờ năm thuần thú thuật mới được a bất quá hơi chút tưởng tượng hắn sẽ hiểu hắn giã thú sách tranh t r o n g có chư loại này giã thú sách tranh cam chịu thuần phục khó khăn giảm xuống một bậc chứ không có cảm thấy có làm được cái gì này sẽ mới phát hiện vẫn có chút tác dụng lại cho đoạn răng ném hai ký hồi sinh thuật theo sinh mệnh giá trị dần dần hồi phục đoạn răng độ trung thành vậy để cao đến tám mươi nhiều hắn vết thương trên người vậy dần dần hoàn toàn khép lại này đầu toàn thân đen kịt lợn rừng ngược lại uy vũ khẩn tiêu bất ly quyết định còn là đổi lại mới danh tự đánh giá nửa ngày gặp hắn một bộ đen kịn bộ dáng tốt nhất liền tự nhủ như vậy đã kêu người than năm a mang theo than nắm tiêu bất ly theo sơn đạo một đường bước đi kế tiếp lưu trình nhưng không có gặp lại đến cái uy hiếp gì một người một heo tổ hợp bình thường giã thu thật đúng là không để vào mắt tiêu bất ly vậy không có hứng thú đánh giá l ệ n cấp cho nên gặp giã thu cũng tận lượng không đi t r e o chọc đến khi hắn chỗ lo lắng hát sơn cường đạo phản phất biến mất bình thường nửa điểm dấu vết cũng không có gặp được đi đến buổi trưa hắn rốt cục đi ra mẹ vụ sơn cốc pha vi trên màn hình lòe ra một chuyến lam chữ hệ thống nhắc nhở người tiến nhập buôn ngưu bình nguyên buôn ngưu bình nguyên đã là cựu long thành quản hạt trong phạm vi đi không bao xa tiêu bất ly thậm chí chứng kiến một chi kim long quân đoàn tuần tra kỵ binh xếp thành một đội ở trên đường lớn khứ hội tuần tra phía trước chứng kiến những kỵ binh này tiêu bất ly trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra bình thường mà nói chứng kiến thành thị vệ binh coi như là tiến vào an toàn khu vực đến ba giờ hơn chung thời điểm hắn rốt c ụ c đi tới cựu long thành ngoài cửa thành cựu long thành vào chỗ tại buôn ngưu bình nguyên giải đất trung tâm bị một cái sông đào bảo vệ thành chỗ bao quanh cao ngất tường thành hùng vĩ tráng lệ cùng sở hữu chín tòa cửa thành mỗi một tòa cửa thành môn cửa trên lầu đều điêu khắc một k h ỏ a giữ tận c ự long hình cái đầu c ự long thành vậy bởi vậy được gọi là đi trong thành tiêu bất ly phát hiện mặc dù là tòa chủ thành trong vẫn là dùng nở tờ cờ chiếm đa số ngoạn gia cũng ít khi thấy đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có ngẫu nhiên cũng có thể chứng kiến một hai cái ngoạn gia thân ảnh tại phủ cận thoáng qua tức thì xem trang bị đều tương đối khá cũng không biết là nơi nào đến có hay không cũng cùng hắn làm người làm công tiêu bất ly không có tùy tiện đi lên sổ bậy một đường đi tới trong thành mạo hiểm giả tự quán nơi này là lý kiến cùng bọn họ ước định địa phương tốt vừa ở vào cửa tiểu chứng kiến một cái mặc màu đen lân giáp đầu đội sừng trâu nón trụ khôi ngô thân ảnh đang ngồi ở góc trên một cái ghế bên cạnh hắn còn ngồi hai người một cái béo đại há tử mặc trên người một kiện mới tinh tỏa từ giáp còn có một mặc màu đen bị giáp l ư n g kính thú vị cung kiện tráng thân ảnh một cái hôi lang nằm phục dưới chân của hắn đúng là lý kiến hắn bắt c ư ờ n g cùng với lý bảo thành ba người tiêu bất ly đi đến cái bàn còn lại cái kia cái không vị thượng trên trực tiếp ngồi xuống hắc ta đến cảm ơn trời đất ta còn tưởng rằng ngươi chạy không được rồi sao h à n bách cường gõ chữ nói lý bảo thành điểm một cái tiêu bất ly nhìn nhìn trên người hắn trang bị màn hình đằng sau trên khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý như vậy nát trang bị thoạt nhìn lăn lộn không được tốt l ắ m à, xem ra người mới trong tổ ta là biểu hiện tốt nhất một cái than nắm lúc này lại cùng đến tiêu bất ly sau lưng thở hổn hển thở hổn hển vậy tại tiêu bất ly bên chân nằm sấp xuống tới phát thông một tiếng cảm giác màn hình đều đi theo lắc lư một chút ba người giật nảy mình nhìn kỹ mới phát hiện kia núi thịt giống như ngọn ý dĩ nhiên là tiêu bất ly sù vật ta đi ngươi từ chỗ nào chảo như vậy cái ngọn ý lý bảo thành nhưng trong lòng lập tức phản ứng tới đúng rồi giá thu sách tranh t r ó n g có chứ hình ảnh ta cũng có thể có thể thuần phục lợn rừng a sớm biết như vậy sẽ không c h à o này chỉ hôi lang bất quá hối hận cũng đã chậm nay sẽ nữa giá ngoại c h à o sùng vật cũng không lúc kia lý kiến lại không như thế nào kinh ngạc một đầu khổ người đại một ít lợn rừng mà thôi với hắn mà nói thật sự không tính là đặc biệt gì hắn chỗ ý lại là một chuyện k h á c chuyện thản nhiên nói đã đều đến đông đủ đại gia t i ể u cùng một chỗ lò gà ta ngày mai công ty cao tầng về tới đây đến bình định các ngươi thử việc thành tích đêm nay hảo hảo ngủ một rước cho trên mặt đến người một cái ấn tượng tốt yên tâm coi như là biểu hiện không tốt cũng sẽ không bị khai trừ nhiều nhất là hàng thấp một chút đãi ngộ mà thôi lý kiến tựa hồ rất tùy ý nói lý bảo thành lại cảm giác hắn là tại ám chỉ tiêu bất ly ba người đều thối lui ra khỏi trò chơi tại lý kiến đưa mắt nhìn hạ ly khai cơ phòng nhìn theo ba người đều đi lý kiến lại thần sắc mặt ngưng trọng móc ra điện thoại uy là trương hạo sao ta nghĩ chúng ta đều xem nhìn lầm cái k i a gọi tiêu bất ly người mới hắn lại đã mở ra năm điều chương sáu mươi b ố thanh long tổ đây là một gian sạch sẽ thần kỳ văn phòng không nhiễm một hạt bụi đá cẩm thạch mặt đất lộ ra phản quang phản phất cái gương bình thường quang chừng g i á m nhưng da thật ghế làm việc thủy tinh cái gạt t à n thuốc một bả trang sức dùng là sa ngư ra sao bao vây lấy bảo kiếm gác ở màu đen m ộ t chất kiếm chiến kệ một cổ lạnh như băng cùng sa hoa hỗn hợp mà thành khí c h ấ t độc cô hàn an vị tại phía sau bàn làm việc ghế sa lon bằng da thật thượng trên nghe tần thì nguyện báo cáo vị này ngày bình thường tính cách hay thay đổi mỹ nữ này sẽ có vẻ nhu thuận và chuyên nghiệp ngựa khí bình tĩnh ôn hòa đem gần nhất một thời gian ngắn phát sinh sự tình một năm một mười giảng thuật đi ra rõ ràng mà giàu có điều trị đ ộ c cô hàn lại đột n g ộ t cắt đứt báo cáo của nàng c a o mày hỏi nói như vậy bốn cái mới người đã chết một cái t ầ n thi nguyệt nhẹ gật đầu đúng vậy bất quá đã phái người xử lý qua cũng không dẫn đến phiền phái gì như vậy những người khác đâu gần nhất có người hay không viên tổn thất t ầ n thi nguyệt lại một lần nữa lắc đầu bởi vì gần nhất cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt hành động nhân viên tạm thời không có thương vong xem ra ta không tại trong khoảng thời gian này công ty thật là lười biếng a h ư h ư cứ như vậy làm cho bọn họ ăn cơm trắng có thể không làm được lao đại nghiệp lớn có thể đúng là đến mấu chốt thời khác cần đại lượng trang bị cùng kỹ năng thư duy trì làm cho bọn họ nhiều soạt vài cái phó bản nhiều làm cho chút ít c ự c phẩm trang bị đi ra không cần phải cố kỵ thương vong tử vài người không có gì cùng l ắ m thì không được tiểu nhiều hơn nữa chiêu một ít người mới sao tần thì n g u y ệ t nghe xong nhưng có chút chân trờ chính là cảnh sát giống như có lẽ đã có chỗ phát hiện ta không xác định tiếp tục như vậy hay không còn có thể ép tới ở điểm này không cần lo lắng lão đại vốn có năng lượng chi khổng lồ không phải ngươi có thể tưởng tượng đ ộ c cô hàn chẳng hề để ý nói tần thì n g u y ệ t nghe xong lại không lại có cái gì dị nghị ngược lại hỏi như vậy buổi chiều người mới xét duyệt tổng giám đốc sẽ hay không tham gia nghi ta liền không đi loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi cùng âu dương thu phục là được rồi đ ộ c cô hàn nói xong tùy ý khoát tay náo thần thi nguyện nhẹ gật đầu xoay người lui ra ngoài cửa đóng lại một cái trước mắt thần thi nguyện nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt lại lập lòe nâng một đạo hàn mang hừ thật đúng là cái tự đại gia h o à n nghi 12. tiêu bất ly hàn bắc cường lý bảo thành ba người nguyên bản đối cái gọi là công ty cao tầng có phần có chút khẩn trương đến buổi trưa lại đột nhiên nhận được thông tri cao tầng có chuyện đứng tới cuối cùng nhất xét duyệt do tần t h ì n g u y ệ t phụ trách này nhiều ít làm cho ba người đều nhẹ nhàng thở ra dù sao tần t h ì n g u y ệ t vị này hậu cần quản lý bình thường biểu hiện đều thật dễ nói chuyện làm cho nàng đến phụ trách xét duyệt đãi ngộ cái gì tổng có thể cho cao một điểm a buổi chiều một giờ đồng hồ ba người bị kêu lên một cái khảo thí trong phòng tần t h ì n g u y ệ t cùng một cái thoạt nhìn như đại học lao sư bộ dáng nam nhân sớm cũng đã chờ ở chỗ này tiêu bất ly còn nhớ rõ người nam nhân kia tựa hồ chính là lúc trước cho hắn phỏng vấn người kia buổi chiều tốt bọn tiểu nhị kia nam nhân rất khách khí theo ba người theo thứ tự năm tay ta gọi là âu dương chính đức là của các ngươi xét duyệt quan các ngươi bảo ta âu dương có thể xét duyệt song s a u đại gia muốn tại làm việc với nhau cho nên hay là t r ư ớ c mời ngồi đi không cần phải quá câu thúc gặp xét duyệt quan khách khí như vậy trong phòng không khí liền dần dần hòa hoa xuống như vậy chúng ta này mà bắt đầu đem âu dương chính đức vừa nói một bên dỗi ngón tay chỉ bên cạnh một loạt máy tính mời các ngươi lên đất liền từng người nhân vật ta sẽ căn cứ các ngươi vốn có thuộc tính chức nghiệp kỹ năng trang bị nga tiền tài số lượng danh vọng chờ các hạng phân biệt chấm điểm cuối cùng nhất hội căn cứ các ngươi được phân cùng với sự thành tựu của các ngươi đến phân phối chức vụ xác định đãi ngộ như vậy trước hết theo ngươi bắt đầu đi hắn chỉ chỉ hàn bách cường bàn tử nhẹ gật đầu lên đất liền chính mình nhân vật dạ thoạt nhìn trụ cột thuộc tính phát triển coi như không tệ hoa buôn bán lời không ít tiền a ngươi đi chính là chuyên nghiệp lộ tuyến cuối cùng một câu kia lại là câu nghi vấn hàn bách cường nhẹ gật đầu ta chuyển chức chính là đúc tạo sư có thể chế tạo cách thức các dạng khôi giáp cùng binh khí những số tiền này đều là cho quân đội chế tạo trang bị kiếm được là như thế này a ta nghĩ ta hiểu được âu dương chỗ dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu tại vợ thượng trên viết xuống một vài chữ như vậy bắt đầu vị kế t i ế p à. lý bảo thành rất có chút ít đắc ý lên đất liền chính mình nhân vật hắn thật sự hiểu được ý lý do trong bao chất đầy hắn theo sơ tặc cường đạo cương thi các loại quái vật hình người trên người đánh tới trang bị tuy nhiên đều giá trị không được vài cái tiền nhưng nhìn phía trước còn là thẳng d o a người chu cột thuộc tính có chút không tầm thường chiến đấu kỹ năng vậy học không ít trên người trang bị phần lớn coi như không tệ ít nhất đối một tân nhân mà nói là như vậy cuối cùng còn có một chỉ hôi lang theo bên người âu dương kê tính toán một cái tựa hồ có cũng được mà không có cũng không sao nhất miệng lại đang v ỡ thượng trên viết xuống một vài chữ như vậy chính là ngươi ta giống như nhớ do ngươi b ề ngoài chơi đùa ám h ắ t cái kia cái đôi không tiêu bất ly nhẹ gật đầu hắn không có lôi kéo làm quen trực tiếp lên đất liền chính mình nhân vật rất nhanh hắn nhân vật tựu xuất hiện ở trên màn hình bên cạnh nằm sấp phía trước t h a n nắm đầu kia màu đen lợn ở rừng nghề nghiệp của ngươi là kiếm sĩ học đồ đ ạ o sĩ lại chuyển cái có pháp lực giá trị trước nghiệp được a h o ặ kế âu dương có chút kinh hỉ nói trang bị rất á t bất quá không sao cả âu y ề n vũ t dương cùng tần thị nguyệt thương lượng vài câu liền cửa trước ngoại chỉ chỉ làm cho tổ trưởng môn cửa tất cả vào đi không lớn hội công phu bốn cái phân tổ tổ trưởng liền đi đến âu dương cho bốn người đại khái giới thiệu xuống ba người tình huống sau đó đã nói nói căn cứ ta cùng tần kinh nghiệm thương định kết quả tiêu bất ly thử việc thành tích chắc tuyệt cơ bản tiền lương một vạn hai ngàn phân nhập thanh long tổ hàn bạch t ư ờ n g chờ một chút như vậy phân có chút không ổn đâu đột nhiên cắt đ ứ t âu dương lên tiếng chính là bạch hổ tổ tổ trưởng vương một phạm hắn là một t r ư ừ n g ba mươi tuổi mặt trắng hán tử này sẽ s ắ p mặt lại đỏ lên thanh long tổ thập một người trong đó đã có ba cái pháp hệ chức nghiệp chúng ta bạch hổ tổ gần ba mươi người cũng mới ba cái pháp hệ chức nghiệp mà thôi a hơn nữa chỉ có một có thể trị liệu như thế nào tính có pháp hệ chức nghiệp đều hẳn là phân gả cho ta môn a chú ý lời nói của ngươi vương tổ trưởng trong lúc này có thể không phải là cái gì dân chủ hội nghị ta nói rất đúng quyết định không phải tại trừng cầu ý kiến của ngươi tần thị nguyệt đột nhiên lạnh lùng nói nàng kia phó nguyên bản có vẻ rất ôn nhu hình tượng thoáng cái trở nên uy nghiêm lên thanh âm kinh sợ vương một phàm một trận không đúng không dám lại có bất kỳ dị nghị gì như vậy sự tình cứ định như vậy cái kia du đáng giả phân cho các ngươi bạch h ộ tổ đến mức đúc tạo sư tự nhiên là huyền vũ tổ âu dương nói xong không có ý tứ nhìn thoáng qua bốn cái tổ trưởng trong duy nhất một nữ tính chu tước tổ n ô m ẫ nhi thứ hai lại không sao cả nhún vai tuyệt không quan tâm bộ dạng cắt cái gì đ ồ bỏ đi ngoạn ý đều hướng chúng ta trong lúc này nhét vương một p h n g bất mãn chừng lý bảo thành liếc điều này làm cho lý bảo thành có chút rất không sướng dựa vào có gì rất giỏi a ngươi không nghĩ muốn ta ta còn không muốn hầu hạ còn ngươi bất quá nghĩ là nghĩ như vậy lời này tự nhiên cũng không nói đến khẩu dù sao người ta còn là tổ trưởng a được chỗ phòng ban hảo quan hệ mới được lý bảo thành vừa nghĩ vừa có chút ghen ghét liếc một cái tiêu bất l h i thầm nghĩ người này vô thanh vô tức khi nào thì lại chuyển chức thành pháp hệ chức nghiệp thần thờ a thần thờ xem ra sau này ta cũng không thể qua tự phụ làm người bị hại tiêu bất ly lại thủy chung bất động thanh sắc hắn nối phân tiến cái nào tổ ngược lại là không có quá lớn cảm giác đ ạ i nộ khác nhau k i a mấy ngàn đồng tiền hiện tại đã không đúng trong mắt hắn hắn càng quan tâm chính là mình có thể không an ổn học tập pháp thuật thanh long tổ không tội ít nhất tài nguyên thượng trên là tốt nhất trước trong một tháng hắn nhiều ít nghe được một ít bạch hổ tổ cùng thanh long tổ khác nhau tổng thể thượng trên giảng thanh long tổ là một thủy tinh anh bởi vì phó bản là có người vài hạn chế chỉ có thể vào nhập cố định nhân số mà phó bản trong quái vật rồi lại thường thường so với bên ngoài quái vật muốn lợi hại rơi xuống càng t h ê m hảo bởi vậy thanh long tổ lý căn bản không cho phép có bơi thủy tồn tại tại chọn lựa đội viên thời điểm vậy thập phần nghiêm khắc tài nguyên thượng trên tự nhiên càng thêm có khuynh hướng bọn họ mà bạch hổ tổ so sánh dưới tự sai trừ mấy cái thành viên trung tâm thực lực m ạ n h k í n h thú vị bên ngoài còn lại đại đa số thành viên đều là góp đủ số người sống tạm bỡ thực lực cao thấp không đều cái dạng gì đều có phối trí thượng trên vậy không có bất kỳ hợp lý tính dục đáng nói Dù sao chương sáu mươi lăm thanh long tổ những cao thủ tiêu bất ly đi theo thanh long tổ tổ trưởng đi ra gian phòng kia thời điểm thứ hai lập tức xoay người rất nhiệt tình cầm tay của hắn ngươi hảo ta là thanh long tổ tổ trưởng trương diệu dương từ nay về sau đại gia tựu i là đồng sự giúp nhau trong lúc đó nhất định phải nhiều hơn trợ giúp a hắn nhiệt tình như vậy trục lợi tiêu bất ly cho lấy ngộng tâm tim nói cho cùng ai mới là người mới a đi theo ta đi theo ta chúng ta thanh long tổ ở này bên cạnh vừa nói trương diệu dương một bên lôi kéo hắn đi tới thanh long tổ cái kia đều i trong hành lang đẩy ra cơ phòng môn cửa hai người đi vào cùng người mới khu cơ phòng so với thanh long tổ cơ phòng muốn xa hoa hơn không chỉ có máy móc trong phòng bố trí vậy rộng rãi rất nhiều mini quá ba gian hút thuốc các loại tiểu phương tiện cái gì cần có đều có hơn nữa lại vẫn đối phía trước cửa sổ này tại ký túc xá trong có thể thật là tốt vị trí như thế nào còn không lại à ta đã nói với ngươi chúng ta thanh long tổ có thể là công ty thuộc hạ đắc lực nhất một cái tổ theo bạch hổ tổ những k i ê u nghèo bê sâu ti thật đúng là một cái cấp ở trương diệu dương vừa nói một bên đem áo khoác thời ra tiện tay đ ộ n g ở một cái giá áo thượng trên thuận tay theo quán bar trong tủ lạnh cầm một lon co la đưa cho tiêu bất ly tiêu bất ly tiếp nhận khả nhạc đánh ra xuống chung quanh một số người đang tại tập trung tinh thần đánh phía trước trò chơi trong đó lại vẫn có hai nữ tính thành viên một cái thoạt nhìn có chút cả lơ phất p h ơ ra hỏa đang ngồi ở quán b a cao ghế n h ỏ thượng trên tự rót uống một mình phía trước một ly màu hồ phách rượu thoạt nhìn tuyệt không bởi vì đi làm uống rượu bị nắm mà cảm thấy kinh hoàng cảm nhận được tiêu bất ly một quăng người nọ quay người lại xông hắn d ơ nhấc tay trong cái chén tiêu bất ly vậy d ơ nhấc tay trong khả nhạc làm đáp lại cảm nhận được loại này tùy ý không khí tâm tình lập tức bông l ò n g không ít hát đại ra trước rừng một cái t r ư ơ n g rượu dương hô một c u ố n họng nhưng không ai đáp lại răng giác gõ bàn phím thanh âm xì xào bàn tán thanh âm một chút cũng không có yên tĩnh xuống dưới ý tứ trương diệu dương bất đắc dĩ xông tiêu bất ly như vai lại một lần nữa để cao âm điệu vị này chính là tiêu bất ly ta mới của họ thành viên là cái trị liệu lập tức tất cả mọi người ngừng trong tay động tác cả đám đều hướng bên này nhìn tới nô đ ả o cao hứng bừng bừng theo một máy tính đằng sau nô đầu ra được a tổ trưởng ta liền nói ngươi tín nhiệm a ngươi nhìn xem này không thoang cái t i ể u cho ta làm cái trị liệu trở về chờ thấy rõ tiêu bất ly thời điểm lập tức xứng sờ một cái trường bình thường nhưng khí chất dứt đường hoàng nữ hải đã đi tới nàng mặc phía trước phì phì thật to quần áo thể thao chắt thành đôi ngựa tóc thượng trên thắt một quả lục sắc nhựa cái tóc có chút h ồ nghi nhìn tiêu bất l y liếc ngươi là trị liệu chức nghiệp cái gì chức nghiệp đạo sĩ ha ha vậy chúng ta lưỡng là đồng hành à, ta là khu ma sư đạo sĩ tiến giai chức nghiệp ngươi từ nay về sau t u cùng ta h ô n à. ai nha nha có người bị ta hoa tỷ coi trọng hoa tỷ ngươi không địa đạo a đem ta mở lớn tổ trưởng nhô lên cao khí a tổ trưởng ngươi đến là trông nom bất kể nàng a hoa tỷ càng ngày càng h o a trường trương diệu dương giống như có lẽ đã bị thủ hạ chính là tổ viên môn không đếm x a quen đối mặt mọi người ồn ào không khỏi thở dài nói việt đừng quá để ý bọn họ tản mạ quen đều có điểm một lớn một nhỏ ta đến giới thiệu cho ngươi xuống a chúng ta thanh long tổ người không nhiều lắm nhưng bọn chúng đều là tinh anh trong tinh anh đầu tiên là vị này hoa n g u y ệ t ảnh chúng ta thanh long tổ số một vũ em tựa hồ đối với vũ em cái này danh sưng có chút bất mãn hoa n g u y ệ t ảnh t h ì uy giống như trở lại sông h ắ n d ự n thẳng trong đó chỉ trương diệu dương lại buông tay ra một bộ ai sợ ai biểu lộ kế tiếp là chúng ta thông linh sư bạch vân phi chính là cái tiểu bạch kiểm tiêu bất ly đặc biệt chú ý xuống bởi vì ngô đào trước kia theo hắn nhắc tới qua vị này bạch vân phi quả nhiên rất trắng hơn nữa là loại có chút mất tự nhiên tái nhợt bình thường trong phòng đợi lâu sẽ có loại này màu da nhưng là tại đây dạng trong một đám người lại có vẻ rất không bình thường ngũ hành thuật sĩ đỗ một lớp chúng ta thanh long tổ số một pháo đài thanh trường năng thủ một cái thoạt nhìn rất nhạt mạc kính mắt nam sông tiêu bất ly giơ lên tay chúng ta tổ tam đại pháp hệ chính là chỗ này ba vị đương nhiên hiện tại lại thêm ngươi trương diệu dương nói đập một cái miệng tựa hồ rất â m mộ bộ dạng tại s a u đó chính là chúng ta bốn vị tạ cái tên mập mạp kia là vương lôi to con là trường cường chức nghiệp đều là thuận vệ giả tạo tóc hối cua cái kia cái là ngô đạo nghề nghiệp là khí công sư cái kia tiểu hỏa chính là trường vô cùng xuất cái kia cái là triệu vân long nghề nghiệp là võ tướng ở trên chính là chúng ta thanh long tổ bốn vị tạ hắn nói xong vừa chỉ chỉ một cái vẽ lây rất nặng màu đen nhãn ảnh màu đen móng tay một bộ gỗ thịt phong tạo hình tuổi trẻ nữ h à i thích khách giao giao tên thật không biết du đãng giả lý sấm không có cạo râu cái kia cái chính là kiếm vũ giả lưu tinh chính là vừa rồi uống rượu cái k i a cái tốt lắm còn có cái gì muốn biết sao tổ trưởng ngươi vậy là cái gì trước nghiệp nhi ta là tuần thú sư trương diệu dương vừa cười vừa nói ngoại hiệu cầu vương bên cạnh đột nhiên truyền tới một cái không có hảo ý thanh âm n h ắ m chúng trương diệu dương một trận cười mắng chính nói đùa công phu trương diệu dương điện thoại đột nhiên văng lên tiếp nghe sau đối đáp vài câu liền dập máy thượng cấp để cho ta đi xuống có thể là phó bản sự tình các ngươi ai tới cho vị này người mới giảng giải xuống trong lúc này quy củ ok nói song song tiêu bất ly nhẹ gật đầu xoay người đi những người khác còn không có tiết lợi nô đào lại trước cùng nhau đi lên ta gọi là nô đào ta tới cấp cho ngươi giảng giải xuống a tiêu bất ly nhẹ gật đầu đi theo nô đào đi tới trong góc song song phía trước hai máy tính trước tại một máy tính trước ngồi xuống cùng hắn cái này quá khứ đi qua chính là thủ hạ nhìn nhau một hồi trong lúc nhất thời nhưng không biết nói cái gì cho phải không khí có chút xấu hổ hắn liền đánh giá chung quanh một phen hắn chú ý tới cái này phòng trên tường dán không ít khẩu hiệu đồng dạng gì đó dùng thật to bút lông chữ viết treo trên tường rất có điểm sau hiện đại chủ nghĩa phiêu g ậ t phong cách tờ thứ nhất khẩu hiệu là thứ ỉ n tận lực không cần phải tại trò chơi trong lúc đi nhà cầu, hoặc là trên nhà nhất tiên h phải chơi hoặc lịch h tại trò trước ít nhất trước t lực lúc là lui cầu, đi đùa du xí dỡn. hai chương khẩu hiệu là thỉnh không cần phải tại kỵ binh tuần tra lộ tuyến cao thấp tuyến đệ tam chương khẩu hiệu là thỉnh kịp thời cho sùng vật của ngươi cho ăn bảo đảm trong bao có đầy đủ thực vật nhất là làm sùng vật của ngươi thích ăn thịt thời điểm tờ thứ tư khẩu hiệu là nhìn thấy xinh đẹp nữ quỷ nhớ do muốn chạy lại càng không muốn lên đi đùa dỡn như vậy khẩu hiệu chừng hơn mười chương tiêu bất ly có chút kỳ quái chỉ chỉ những kia khẩu hiệu kia là chuyện gì xảy ra nô đào nói dạ Đây lúc sau ngươi sẽ biết đừng xem chúng ta tổ bọn chúng đều là cao thủ bất quá bởi vì ngoài ý muốn rơi dụng người cũng không ít chương sáu mươi sáu có chuyện xảy ra sơn trại phó bản một lúc sau ngươi sẽ biết đừng xem chúng ta tổ bọn chúng đều là cao thủ bất quá bởi vì n g o ạ i ý muốn rơi d ụ n g người cũng không ít nô đ à o nói xong lại bồi thêm một câu đương nhiên ta nói rất đúng trò chơi trong tiêu bất ly lại thở dài trong lòng tự nhủ này hỏa kế phỏng chừng hơn phân nửa còn không biết cái trò chơi này chân tướng a hắn nhìn theo chúng quanh một vài bức khẩu hiệu phảng phất từng khối mộ bia bình thường tỏ rõ phía trước cái trò chơi này tính tàn g khốc bất quá trên thực tế này sẽ tiêu bất ly trong nội tâm ý nguyên ôm vạn nhất may mắn hy vọng cảm thấy chân tướng sự tình chưa hẳn cựu thật sự như hắn trồ đoán nghĩ như vậy đáng sợ bất quá hắn còn là nhịn không được hỏi chúng ta thanh long tổ thương vong xoáy rất cao sao đó là đương nhiên dù sao phó bản trong không thể so với g i ã ngoại một khi đánh không lại muốn chạy cũng không tốt chạy hơn nữa phó bản trong gặp được các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái tình huống bột còn luôn biến thân sợ nhất gặp được đúng là loại hảo mấy cái d a i đ o b o t không nghĩ qua là thì có thể t ử nhân cho nên chúng ta coi như là đánh đê cấp vốn cũng không dám nói tự i ể ổn cầm nhi bất quá tuy nhiên mạo điểm phong hiểm chúng ta dễ cũng nhiều à bọn họ cho ngươi định một tháng nhiều ít tiền lương tiêu bất ly nói một vần hai nhìn so với bạch hổ tổ người mới c h ọ n vẹn nhiều hơn một b á n nghi ta hiện tại một vạn năm một tháng bất quá trong tổ pháp hệ đều bắt được một v ạ n tám phòng chừng ngươi sớm muộn gì cũng có thể bắt được mặt khác mỗi lần hạ phó bản đều có thêm vào t r ợ cấp cầm nếu như đánh tới vật gì tốt nộp lên sau còn có thêm vào tường thường nghi vận khí tốt lời nói một tháng lợi nhuận cái hai ba vạn không là vấn đề nô đào nói lời này thời điểm vẻ mặt đắc ý tiêu bất ly lại chỉ cảm thấy thay hắn cảm thấy b i hay trong lòng tự nhủ đây chính là lấy mạng xét ở a hai ba vạn rất nhiều sao ngươi lúc trước lý tưởng không phải muốn mở quán cơm sao như thế nào hội chạy đến nơi này lại nắm cũ nghiệp dễ à, còn không phải tiền cho huyên áo không nói gạt n g ư ờ i ta na hội chỗ một người bạn gái vừa nói ngô đào một bên móc ra một tấm hình trong trên tấm ảnh một cái dáng người nhỏ nhắn sinh sắn trường có phần có khí chất tuổi trẻ nữ hài thình lình ở phía trên tiêu bất ly trong lòng tự nhủ kỳ quái à, ngô đào nhìn theo không được tốt lắm lại tìm cái này xinh đẹp một người bạn gái thiệt hay giả như thế nào trường x i n h đẹp à, đáng tiếc người ta người trong nhà không đồng ý à, nói ta không có phòng không xe lại không có việc gì nghiệp làm sao có thể đem nữ nhi gả cho ta ta liền bối rối lấy mở cái tiệm cơm a chính là mở quán cơm là muốn tiền a cho nên nghe nói có như vậy một phần công tác ta đã tới rồi chờ ta toàn đủ rồi mở quán cơm tiền ta liền từ trước hồi lao ra kết hôn đi nô đào nói vẻ mặt hướng tới phản phất hạnh phúc sinh hoạt dễ như chở bàn tay bình thường tiêu bất ly trong nội tâm vừa động t r e o k ẹ o nói vậy ngươi nên sớm một chút bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy cũng đừng đi trễ làm cho người ta cho vượt lên trước tiêu bất ly nói lại là chân tâm thật ý tuy nhiên hai người chẳng qua là hời hợt chi g a o tiêu bất ly thực sự không hy vọng nô đào không giải thích được treo ở chỗ nào nếu như hắn có thể sớm một chút từ trước đi về nhà là tốt nhất t i ê u phải a ta đều kế hoạch tốt lắm nô đào nói đến một nửa lại đột nhiên có ngừng lại cười hắc hắc hai tiếng không có nói thêm gì đi nữa tiêu bất ly cảm thấy hắn tựa hồ thoại lý hữu thoại đang muốn truy vấn thanh long tổ cơ phòng môn cửa lại lại một lần nữa được mở ra trương diệu dương hấp tấp theo ngoại sao xông vào hắc hắc hắc bọn tiểu nhị tin tức tốt chúng ta muốn khởi công nói như vậy có phát hiện mới phó bản vị kia gọi lưu tinh kiếm vũ giả dơ cử động chén rượu hỏi đúng vậy a lại nói tiếp theo chúng ta vị này người mới còn có chút quan hệ nghi tiêu bất ly trong nội tâm khẽ giật mình trong lòng tự đ ủ tại sao lại nhấc lên ta trương diệu dương chỉ chỉ tiêu bất ly nhớ rõ lúc trước ngươi đi cựu long thành trên nửa đường bị hát sơn cường đạo cướp bóc sao tiêu bất ly nhẹ gật đầu trương diệu dương nhân tiện nói cái này có chút trong quái vật phân bố bình thường đều là rất có quy luật sẽ không theo liền chạy loạn hát sơn ly cách mê vụ xâm lâm bắn đại bắc cũng không tới theo lý thuyết hát sơn cường đạo là khả năng không lớn xuất hiện ở mê vụ sơ cốc cho nên lý kiến báo cáo sau thượng cấp cựu phán đoán trong lúc này nhất định có chuyện gì kiện phát sinh sau đó t i ể u phái chu tức tổ ra người theo vào ngươi khoan hay nói t i ể u tại mê vụ sơn có p h ủ cận một tòa trên núi hoang lại phát hiện một cái quy mô nhỏ sơn trại tiến thêm một bước dò xét sau phát hiện cái này trong sơn trại lại cất giấu một cái phó bản vậy chính là chúng ta hôm nay muốn đánh phó bản hôm nay tự đánh cái gì phẩm chất một bên đột nhiên có người xen vào nói màu xanh đậm hẳn là lộ thiên phó bản nghe xong trương diệu dương lời nói trong phòng lập tức một mảnh c h â m mặc tiêu bất ly quan sát xuống mọi người biểu lộ phát hiện không có bất kỳ kích động hoặc là mừng rỡ ý tứ thoạt nhìn đại gia đánh nhau loại này khó khăn phó b ả n đều không thế nào hoan nên nghi ta nói cũng đừng vẻ mặt đau khổ a thượng cấp nhiệm vụ phái xuống không đánh cũng được đánh còn là hảo hảo chuẩn bị một chút tranh thủ lần thứ nhất qua không cần phải có thương tích vòng a trương diệu dương tựa hồ vậy cảm thấy trong phòng không khí rất không thích hợp liền hết sức an ủi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt loại trình độ này phó b ả n ít nhất cũng phải làm bán nguyệt tháng nghiên cứu cộng thêm vật tư chuẩn bị mới được a nào có nói đánh là đánh ngươi đã quên lần trước đánh yêu linh h u y động kia lần thứ nhất nói chuyện chính là hoa n g u y ệ ảnh Thủ tịch trị tức rất được liệu lập tức đã lấy được rất nhiều người h i ề u n hòa c nghĩ các loại t a n h âm rằng ta và người không nghĩ à ta theo tần quản lý một mép đều nhanh ma phá chính là tần quản lý nói lúc này đây là công ty cao tầm phát lợi nói nói cái gì cũng phải đánh a t i ể u đừng có mài đầu vào nữa các vị trương diệu dương nói xong gặp còn là một cái lời biến bộ dạng không khỏi vậy sinh khí tức giận được được được các ngươi đều l ạ i r a ta trông nom không được các ngươi nếu là thật không nghĩ đánh ta vậy không làm khó ngươi môn chính mình đi theo quản lý đơn xin điều tổ lời nói ta liền nói đến đây không muốn bị khai trừ t i ể u cho ta chạy bản a thấy hắn như vậy kiên quyết đại bộ phận người cũng bắt đầu yên lặng chuẩn bị chạy bản dù sao phàn nàn về phàn nàn ai cũng không muốn ném công tác a chỉ có cái kia lưu tinh trên mặt vẫn đang mang theo cời lạnh tựa hồ đang suy tư cái gì qua một lúc lâu mạnh mẽ một ngụm d ế t chết chén kia rượu hít sâu một hơi phản phất hạ rất lớn quyết tâm giống như ở t r ư ớ c máy vi tính ngồi xuống nô đào vẻ mặt n g h i hoặc tựa hồ đối với lưu tinh loại thái độ này rất không nói gì tiêu bất ly nhưng trong lòng tựa hồ cảm thấy cái này lưu tinh hơn phân nửa vậy biết một chút tin tức a hắn vừa nghĩ một bên vậy lên đất liền chính mình tài khoản nhìn nhìn chính mình nhân vật keo kiệt trang bị cái kia tổ trưởng ta cũng vậy muốn chạy b ả n sao đương nhiên a ngươi chính là chị liệu a sao có thể không tham gia nghi nô đào tại trương diệu dương bên thai thì thầm vài câu trương diệu dương lập tức giật mình chờ một chờ t ta đây khiến cho huyền vũ tổ cho ngươi gom góp một bộ trang bị đi ra nói xong móc ra điện thoại đánh đi ra ngoài không nhiều l ắ m công phu một cái thoạt nhìn rất giỏi giang ra hỏa t i ể u đẩy cửa ra đi đến vị nào muốn giả bộ bị tiêu bất ly giơ nhấc tay n g ư ờ i nọ t i ể u đặt mông tại tiêu bất ly bên cạnh ngồi xuống trong phòng này những vật khác không có chính là máy tính nhiều hắn gọn gàng linh hoạt lên đất liền trò chơi một bên hướng tiêu bất ly vị trí chạy vừa nói ngươi là gì c h ứ c nghiệp cần gì loại hình trang bị tiêu bất ly trong lòng tự nhủ làm công cũng là có làm công chỗ tốt ít nhất trang bị không cần sầu hắn tự nhiên sẽ không khắc khí liền mở miệm nói Ta người h h u cầu một t a độ mặc m bị giáp người nọ nghi hoặc nhìn tiêu bất li liếc không đợi hắn nói chuyện lại lắc đầu trong lòng tự nhủ này quỷ trò chơi trang bị đều là loạn xuyên pháp hệ chức nghiệp xuyên bị giáp ta cũng vậy không xem bảo pháp bảo cái gì chỗ này của ta cũng không có tiêu ngoạn ý chúng ta phòng làm việc tạm thời còn làm không dạy nổi số ít vài món sớm phân phối ra khỏi đan dược cùng phụ c h ú ngược lại có bất quá đồ chơi này đều cũng có hạn ngạch do tổ trưởng thống nhất phân phối ta không có phân phối quyền hạn những thứ khác đều dễ nói không nhiều lắm công phu một bộ trang bị đã bị đưa đến tiêu bất ly trước mặt giao dịch tới một thủy lam sắc phẩm chất tiêu bất ly thanh điểm một cái xuống thiết m ộ t phù văn kiếm công kích năm hai mươi pháp thuật cường độ hai do lưới dương chế tạo lóng lánh ngọc bích vòng cổ tinh thần một do đoạn phi hồng chế tạo vị thúy linh thạch giới trì pháp lực giá trị hạn mức cao nhất hai mươi do đoạn phi hồng chế tạo vị thúy linh thạch giới trì pháp lực giá trị hạn mức cao nhất hai mươi do đoạn phi hồng chế tạo g i á chắc da châu ngược giáp hộ giáp m ư ơ i thể chất ba do hồng tiên ngày phúc chế tạo g i á chắc da châu bảo vệ lùi hộ giáp sáu thể chất hai do hồng tiên ngày phúc chế tạo g i á chắc da châu bao cổ tay hộ giáp hai thể chất một do hồng tiên ngày phúc chế tạo nhẹ nhàng da châu khoái nhanh dày hộ giáp ba tốc độ hai do hồng tiên ngày phúc chế tạo hoa lệ tịch tạo phát quan hộ giáp ba mị lực hai Do n ư ớ chương sông lưu c ế tạo Một p t r a n sáu mươi bảy nguyên thần xuất hiếu một đường đi vào cựu long thành đông cửa thành vừa đến cửa thành cựu chứng kiến một mươi hai tên kỵ sĩ xếp thành một hàng đã sớm chờ ở chỗ đó hắn một người trong tiêu bất ly cũng không nhận ra lại là chu tức tổ phái tới dẫn đường người di ngươi không ngựa a chóng mặt là ta sơ sót đã quên ngươi còn không có học tới ngựa trương diệu dương có chút căm tức vô vỗ đầu cái tiêu triệu vân long ngươi học chuyên gia cấp c i ngựa có thể năm người a l i ê n từ ngươi đến năm hắn a quay đầu lại được tranh thủ thời gian chuẩn bị cho ngươi con ngựa đi nô đ ả o nhớ rõ giúp hắn đem kim long quân đoàn danh vọng v à o lên tiêu bất ly thượng trên triệu vân long mã một đội người liền lên đường bởi vì bị người nằm cho nên căn bản không cần đi xem màn hình Tiêu mặt khác còn có thể mua được không ít lam sắc tỏa giáp bị giáp trang bị tất cả chủng loại hình vũ khí cùng rèn bạc vẽ bất quá đằng sau những này người đoán chừng là không dùng đến trừ lần đó ra còn có vài loại rất mạnh lực chiến đấu kỹ năng cái gì phách vương thương pháp các loại bất quá đều nhu cầu sùng tính sau mới có thể học được tiêu bất ly nhẹ gật đầu cái trò chơi này trong tọa kỵ tác dụng hắn còn là minh m ạ c h xem ra kim long quân đoàn danh vọng xác thực là nhất định phải s ô n g À, như vậy còn có cái gì danh vọng nhu cầu sông nhi nếu như là thông linh sư âm dương sư đuổi thi thuật sĩ cái này chức nghiệp lời nói như vậy thái âm pháp hội danh vọng cũng là nhất định phải sông nếu như là đạo sĩ hoặc là đạo sĩ tiến gia i chức nghiệp lời nói t i ể u sông tam thanh pháp hội danh vọng những thứ khác ta biết đến sẽ không nhiều tiêu bất ly hàn huyên vài câu đột nhiên chú ý tới ngô đạo thể lực r á n h phía dưới không phải làm sắc pháp lực ránh mà là một b ạ c h sắc năng lượng ránh không khỏi có chút kỳ quái ngươi là khí công sư cái tiêu b ạ c h sắc chẳng lẽ là nội lực đây là như thế nào tính toán s ắ c thực là nội lực rất phức tạp ta sẽ ba bộ bất đồng nội công mỗi một chủng nội công phụ ra hiệu quả đều không giống với căn cứ trường hợp bất đồng có thể cắt từ nay về sau còn giống như có thể học càng nhiều là nội công tiêu bất ly nhẹ gật đầu thầm nghĩ hắn trong hiện thực có hay không cũng có thể thi triển nội công nhi có cơ hội ngược lại muốn thử dò xét xuống hảo người cưỡi ngựa tốc độ tự nhiên so với chạy trốn phải nhanh hơn không đến một giờ công phu đoàn người t i u đi tới này tòa núi hoang dưới chân còn chưa tới trên núi t i u chứng kiến thi thể khắp nơi tiêu bất ly không khỏi lắp bắp kinh hãi có người đã tới là vâng đúng bạch hổ tổ người bọn họ sớm đến cho ta môn thánh trường cái k i a gọi triệu vị gia hỏa vừa nói một bên xuống ngựa mọi người vậy đi theo xuống ngựa càng là hướng trên núi đi thi thể thì càng nhiều đến giữa sườn núi thời điểm liền chứng kiến bạch hổ、tổ、người chừng ba mươi người trái phải mười cái vật lộn cận chiến xếp thành một hàng dùng đẩy ngang xu thế hướng phía trên núi đè ép quá khứ đi qua đằng sau là mười cái viễn trình chức nghiệp hắn một người trong thần xạ thủ chuyên môn phụ trách treo dấu hiệu bất kỳ một cái nào sơn tặc bị phủ lên dấu hiệu lập tức chính là một trận công kích từ xa tập hỏa quá khứ đi qua cơ hồ bọn chúng đều là chết ngay lập tức mặc dù nói bạch hổ tổ không giống thanh long tổ như vậy bọn chúng đều là tinh nhuệ nhưng n là có thể thông qua phỏng vấn lại có thể tại người mới kỳ sống sót người cũng không phải hời hợt h ạ n g người cho nên thao tác phối hợp cũng đều coi như là rất không tệ hơn nữa nhiều người đối phó những này dã quái ngược lại rất dễ dàng mắt thấy sẽ bị thanh quang thời điểm Đột n h i ê n tiêu r ả một c á cao phách, anh, tay trong đẳng tinh anh, sơn trại người trại thủ thủ hộ thủ phách, trong tay huy vũ hai cây đại có người chú ý tới bên này tình huống liền hô lên tiêu bất ly thấy mọi người đều không động không khỏi hỏi một câu không cần đi hỗ trợ sao bọn họ duy trì bọn họ chúng ta làm chuyện của chúng ta đại gia xếp thành hàng ta muốn phát dược trương diệu dương chẳng hề để ý nói tiêu bất ly vậy liền đang nói cái gì hắn biết rõ loại đại công ty này đ ề u lệ chế độ đều rất nghiêm khắc thượng trên đi hỗ trợ không chỉ có không có cái gì ban thưởng không thể nói trước còn có thể phạm sai lầm vừa nghĩ một bên t u quan sát nâng người chung quanh lúc này tinh tế quan sát phát hiện mọi người trừ sinh mệnh danh cùng thể lực danh bên ngoài năng lượng danh cơ hồ đều tất cả không giống nhau có lam sắc pháp lực danh có bạch sắc nội lực danh có hồng sắc tức giận danh có màu đen ám ảnh năng lượng danh cái k i a kiếm vũ giả lưu tinh nội lực danh phía dưới còn treo vài cái hồng sắc hạt châu đồng dạng gì đó tiên ngoạn ý là làm gì dùng là đó là áo nghĩa tri tâm Học o nói g á chuyện công phu đan dược tự phát đến tiêu bất ly nơi này hắn tuy nhiên trong tay có dược nhưng tự nhiên sẽ không khắc khí trực tiếp điểm giao dịch trương diệu dương giao dịch cho hắn hai quả lưu thông máu đan cùng hai quả thanh tâm đan một cái hồi huyết một cái trở lại lam giao dịch song sau trương diệu dương cố ý dặn do một chút đồ chơi này không cần phải liên tục sử dụng có chịu được thuốc lãng phí cũng không hay tiêu bất ly theo ngô đ ả o hỏi một chút mới biết được nguyên lai、like、cái trò chơi này trong xếp đặt là có thể liên tục nhưng là ăn tiên hạ đệ nhất khỏa dược sau trên đầu tự hội nhiều chịu được thuốc đất tại hai phút trong ăn đồng loại tễ thuốc hiệu quả giảm xuống năm mươi cái này trạng thái là có thể chất trồng nói cách khác lần đầu tiên ăn có thể trở về một trăm huyết đại hoàn đăng có thể trở về mãn một trăm huyết lần thứ hai cũng chỉ có thể trở lại năm mươi huyết lần thứ tháng ba năm hai năm huyết lần thứ tư dứt khoắt thì không thể hồi huyết cho nên trừ phi là thời khắc nguy cơ tận lực còn là không cần phải liên tục uống thuốc hảo tiêu bất ly trong lòng tự nhủ lại thêm kiến thức chờ dược phát xong bên kia đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô cái kia cao đẳng tinh anh đã bị phóng ngã tốt lắm kế tiếp t i ự u xem các ngươi vương một phàm sông bên này hô một tiếng trương diệu dương không có để ý tới bạch hổ tổ tổ trưởng mà là hướng dẫn đường cái kia cái chu tức tổ người hỏi cái kia triệu v i nhé nói nói phó bản tình huống bên trong a đây là tháng một năm một không người phó bản số một bột là thợ săn bột sao ta cũng không biết gì trương diệu dương nghe xong lập tức mặc kệ các ngươi chu tức tổ như thế nào làm a phó bản trong tình huống đều không biết rõ ràng cái này ta cũng vậy không có biện pháp à, tia thợ săn bột dẫn theo rất nhiều có thể phản ân cầu phó bản trong đó ta căn bản vào không được à. tiêu bất ly nhưng trong lòng vừa động thợ săn bột hắn lại nhớ tới ban đầu ở sương mù hoang dã săn giết bọn hắn cái k i a cái thần xạ thủ lúc ấy thiếu chút nữa muốn mạng của hắn còn bắn chết tôn bân chẳng lẽ chính là hắn bất quá giá ngoại bột cùng phó bản trong bột còn có thể tùy ý c ắ t sao trương diệu dương nói mặc kệ chúng ta tiên tiến bản rồi nói sau phó bản nhập khẩu tựu tại một đạo sơn trại đại môn vị trí màu xanh đậm màn sáng p h n g phất biện rộng bình thường thâm bất khả chắc trương diệu dương nhìn theo phó bản môn cửa tính toán một hồi nói lúc này đây nếu là lộ thiên phó bản giao giao cũng đừng vào vương lôi trương cường hai người cắt ngươi hai tiếng hai người đều là t h u ẫ n vệ giả tựa hồ không cần cùng một chô đi vào trương cường đạo ta tới a vì vậy nhân tuyển thựu xác định tốt lắm đoàn người tổ tốt lắm đội liền nối đuôi nhau vào phó bản trong đó lại là một trong sơn trại bộ tràng cảnh đoàn người không có lập tức đi đến bên trong sông làm thành một vòng chờ trương diệu dương an bài chiến thuật trương diệu dương lại nói lão bạch lúc này đây cần nhờ ngươi sao lão bạch chính là bạch vân p i hắn nhẹ gật đầu ngồi xếp bằng xuống bảo vệ thân thể của ta không cần phải đã quấy dày ta nói xong cũng bắt đầu làm phép theo một đạo bạch quang tại trên người hắn dần dần ngưng tụ một cái hơi mở thân ảnh theo trên người hắn đi xuống kia hơi mở bóng dáng theo bạch vân phi trường giống như l ú c có vẻ danh tự lại là bạch vân phi c h i hồn mà bạch vân phi tại trong đội ngũ trạng thái biến thành màu xám thì ra là rơi tuyến hoặc là tử vong mới có thể bày biện ra đến nhan sắc điểm kích một chút bạch vân phi thân thể biểu hiện lại là thi thể tiêu bất ly lại càng hoảng sợ di đây là nguyên thần xuất、hiếu. lúc này trạng thái hạ hắn thuộc về quỷ hồn bình thường quái vật t i ể u nhìn không tới hắn có thể yên tâm trinh sát phó bản trong tình huống nô đào ở một bên làm này giải thích tiêu bất ly trong lòng khiếp sợ nhưng không có bình phục nếu như bạch vân phi trong hiện thực cũng có thể sử dụng một chiêu này lời nói hắn chợt nhớ tới lúc trước nô đào nói cho hắn qua bạch vân phi trông thấy quỷ chuyện xưa hắn đột nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra nghĩ tới đây hắn hướng bạch vân phi vị trí nhìn thoáng qua bạch vân phi sắc mặt tái nhợt phản ánh phía trước trong màn hình bạch quang có vẻ phi thường chuyên chú không biết có phải hay không là trong nội tâm nhân tố cái này một mực thập phần trầm mặc ít nói ra hỏa này sẽ cho hắn một loại quỷ khí ung t ù m cảm giác chương sáu mươi tám thợ săn cùng con mồi chú ý trở lại trên màn hình thời điểm kia hơi mở bóng người đã biến mất tại trong sơn c h ạ y bộ qua hơn nửa canh giờ bóng người kia mới lại một lần nữa đi trở về theo nguyên thần cùng thân thể hợp hai là một bạch vân phi nhân vật lại một lần nữa đứng lên đã dò xét đã điều tra xong bạch vân phi dùng không lớn nhưng rất rõ ràng thanh âm nói ra tổng cộng có ba cái ngân sắc khó khăn buốt số một buốt chính là thợ săn buốt gọi săn đuổi giả chu khai hoàng có năm điều tinh anh cho săn người hầu trừ lần đó ra cũng không có khác tiểu quái tại phụ cận chu khai hoang tiêu bất ly nghe xong lập tức lắp bắp kinh hãi không là vì khác cái kia chu khai hoang đúng là lúc trước thôn bọn họ tử trong cái kia cái họ chu thợ săn như thế nào chạy đến phó b ả n trong làm n â n b u ộ t đến đây lúc trước lại tại sao lại truy sát tam môn nghi chẳng lẽ là lý bảo thành quan hệ nhưng là cũng không trở thành đi như vậy nhị hào bột u là cái người c ư ớ i n g ư ờ i võ tướng bột u gọi người thủ hộ vương bá nhượng một hữu cân ban lại là một người quen cái kia vương bá nhượng chính là lúc trước thương đội hộ đội trưởng bảo vệ a không thể tưởng được lại vậy đầu nhập vào sân tặc tiêu bất ly không khỏi cảm thấy có cổ quái số ba bột là cái cầm song đao tên gọi người phản bội lưới chiến có hai cái hội tiềm hành người hầu đều là tinh anh quái dù đáng giả lý sấm đột nhiên nói ra ta biết rõ cái này lưới chiến hắn không phải cựu long thành thích khách huấn luyện sư sao mấy ngày hôm trước phát hiện thích khách huấn luyện sư thay người thời điểm ta còn kỳ quái này hỏa kế đi đâu rồi không thể tưởng được lại tiến bản mọi người cũng đều đều phát ra tiếng thán phục thoạt nhìn nở t cờ tiến phó bản làm bột coi như là một kiện mới lạ việc gì bạch vân phi lại nói trừ lần đó ra tại trong điệu lao còn phát hiện một cái hy hữu tinh anh khảo vấn giả đoạn nhất mao hẳn là không có gì khó khăn trong điệu lao còn đóng lại vài cái nở cờ khả năng hội gây ra nhiệm vụ cái này phó bản bối cảnh là cái gì ngươi đã nhìn ra sao trương diệu dương mở miệng hỏi bình thường mà nói trò chơi trong phó bản không phải là lăng không xuất hiện nhiều ít đều có một chút chuyện xưa bối cảnh ở bên trong điểm này không giống rất nhiều sản phẩm trong nước lemonline đã một cái phó bản xuất hiện sau lưng tất nhiên là hội có nguyên nhân như vậy bọn này hát sơn cường đạo không giải thích được chạy đến này trên núi hoang thành lập một cái hàng rào tịu i thật sự có điểm không thể nào nói nổi dù sao trong lúc này lại không có gì thương lộ càng không có gì nước luộc có thể lao bạch vân phi trần c h ờ một chút bọn họ hình như là tại kiến tạo vật gì đó ta tại phó bản cuối cùng chứng kiến rất nhiều bị nắm bộ nô công đều là màu vàng dành tự trung lập đơn vị bọn họ đang tại tu kiến một tòa tế đàn đồng dạng kiến trúc khả năng chính là bọn họ chạy đến nơi đây đến nguyên nhân a ha ha quả nhiên không ngoài sở liệu của ta không trông n o n cái này tế đản là chuyện gì xảy ra nói không chừng còn sẽ có đến tiếp sau nội dung vợ kịch tốt lắm bọn tiểu nhị chuẩn bị mở ra à bất quá vẫn là trước bố trí chi xuống chiến thuật à. số một bột là cái mang người hầu viễn trinh b ộ t như vậy hay dùng biện pháp cũ nô đào cùng trương cường đi lên sẽ đem tiểu quái kéo ra sau đó triệu vân long đi lên không ngừng công kích bột là đến nơi tất cả mọi người ưu tiên thanh lý tiểu quái sau đó lại giết bột có vấn đề sao chờ một chút ta phải đem trị liệu phân phối xuống hoa nguyệt ảnh nói xong đối tiêu bất ly nói đem ngơi kỹ năng bao xuống ta an bài xuống một hồi trị liệu phân phối tiêu bất ly đem mình vài cái phụ trợ kỹ năng đều báo đi ra hoa nguyệt ảnh nghĩ nghĩ xem ra sư môn của ngươi theo ta còn không đại nhất d ạ n g gì, có kỹ năng ta đều không có như hư linh giáp trụ chính là cái không sai viện binh hộ kỹ năng đi như vậy một hồi ta phụ trách chủ yếu thêm huyết duy trì liên tục rơi huyết ngươi cho chiếu cố xuống là được ngươi chủ yếu dùng hảo hư linh giáp trụ cái này rất tốt cứu trường kỹ năng chứng kiến ai gặp nguy hiểm tựu i thêm một cái tránh cho vô vị thương vong mặt khác nhớ do không lam tiêu bất ly nhẹ gật đầu những điều này là do xứng đáng ý thật cũng không vấn đề gì gặp không có người nói nữa trương diệu dương liền gật đầu như vậy bắt đầu đi phó bản trong sơn tặc cùng bên ngoài so với rõ ràng sức chiến đấu mạnh không ít, một thủy tinh anh quái thậm chí mà ngay cả danh tự vậy thay đổi h á c sơn lâu la ma hóa nhân loại h á c sơn cấp độ o ạ giả ma hóa nhân loại h á c sơn đột tập giả ma hóa nhân loại Gì, tại sao là bị ma hóa quái đồ chơi này ta cho rằng chỉ có h ắ c cám xâm lâm mới có nghi ngồi ở tiêu bất ly bên cạnh ngô đào không khỏi toát ra một câu ma hóa quái kia là có ý gì gặp tiêu bất ly đặt câu hỏi ngô đào liền giải thích nói h ạ cám xâm lâm nguyên bản gọi ngàn tùng rừng rậm dựa theo phía chính phủ nờ tờ cờ thuyết pháp mấy tháng trước một cổ tà ác lực lượng đột nhiên xuất hiện trong rừng rậm bắt đầu ăn mòn c h ú n g quanh sinh vật cùng cư dân vô luận là nhân loại g i a thu thậm chí là thực vật đều chạy không thoát bị cổ lực lượng này thôn phệ vận mệnh phàm la bị khống chế đơn vị danh tự đ á n g s、so、a đều nhiều ma hóa các loại hậu tố thực lực cũng đều trở nên so với bình thường nhân loại g i a thu cường hạn không ít tháng trước thời điểm thượng cấp cảm thấy rất có thể là có cái gì phó bản các loại hay hoặc giả là có giá ngoại đại bộ xuất hiện tự phái bạch hổ đoàn đi mở hoang tìm kiếm kết quả bởi vì hoàn toàn tìm không tế hát ấy đường chết không ít người cuối cùng vẫn là sát vũ mà về tiêu bất ly đối hát cám xâm lâm còn rất lạ lẫm bất quá đối với cái này ma hóa quái vật lại cũng có một cái đại khái khái niệm chẳng lẽ nói chu khai hoang cũng là bị ma hóa đến sao vừa nghĩ vừa đi theo đại đội thanh lý tiểu quái bởi vì vì sợ hãi ngoại ý muốn dẫn quái sùng vật của hắn than nắm bị đặt ra đã thành bị động trạng thái theo sát bên người tuy nhiên thực lực mạnh không ít nhưng dù sao chỉ là tiểu quái không lớn hội công phu tiểu một đường rết số một bột trước mặt cái này bột ngồi ở một gian ổ chó trên mặt nhìn theo dưới 5 điều cho dưới điều săn xé xác an phía trước một cụ thi thể của con an phía người. thi thể một t i đuổi giả chu khai hoang ma hóa nhân tộc quả nhiên là hắn tiêu bất ly nhìn theo cái này đã từng thợ săn huấn luyện sư có chút ngũ vị tạp trần không thể tưởng được người này chạy đến nơi đây đảm đương bốt bất quá theo màu l à m nhạt bình thường tinh anh trực tiếp thăng cấp vì ngân s ắ c phẩm chất tiểu bột loại thực lực này thượng trên tăng lên vậy thật đúng là đủ rồi bến i thái tại chu khai hoang phía trước cái kia năm chỉ ma hóa chó săn thuần một sắc tinh anh quái trong đó có một cái hình thể phá lệ cự đại chó ngao lại còn là một cái cao đẳng tinh anh tựa hồ là phát hiện mọi người đến cũng không đợi mở quái chu khai hoang liền ha ha phá lên cười thật tốt quá lại có con ngồi đến thăm cái này ta cầu nhi trẻ con môn không lo không có thì ăn vừa nói một bên theo trên nóc nhà nhảy xuống tới hoa nguyện ảnh đưa tay chính là một tâm linh gợi ý huyết điều trị số lập tức tại chu khai hoang trên đỉnh đầu hiện ra c h ọ n b ẹ n bốn huyết lượng trương diệu dương này sẽ rốt cục thể hiện ra một cái đoàn trưởng xứng đáng tố chất tốt lắm bọn tiểu nhị chuẩn bị khởi công a tại trên đỉnh trị liệu giấu cộng giờ tờ s dùng sức phát ra let sờ go chiến đấu tại một cái chớp mắt gian khai hỏa năm điều chó săn tại chu khai hoang ra mệnh lệnh rít gào đánh tới t r ư ơ n g cường dơ lên cái thuẫn nô đào vận khí nội lực hai người như hai khoả cái đinh bình thường chĩa vào mặt trước đ o n ngũ cùng quá khứ đi qua chơi đùa cái kia chút ít tập trung hình thức vong du bất đồng cái trò chơi này trong tạ giới hạn là rất mơ hồ bởi vì quái vật chỉ số thông minh rất cao thường thường sẽ chọn trực tiếp công kích đội ngũ đằng sau bố giáp chức nghiệp rất khó dùng kéo cựu hận phương thức bảo vệ đồng đội cho nên tạ nhất định phải chọn dùng bức tường người chiến thuật dựa vào có được va chạm thể tích thân thể đến ngăn cản địch nhân tiến công phanh xuống hai người năm cẩu liền đụng vào nhau hai người trái chi hữu ngăn đón đáng tiếc còn là l ọ t i hai cái cẩu bất quá có thể kháng quái có thể không chỉ đám bọn hắn hai cái trương diệu dương một tiếng hô lên hai hắc nhị hoàng bốn điều chó săn đồng thời phóng ra tuy nhiên hắn chó săn hình thể so về đối diện chó săn kém không chỉ một bậc nhưng là thắng tại lượng nhiều hai đánh một dưới tình huống miễn cưỡng còn có thể trèo t r ố n g ở trương diệu dương vậy lấy ra một cây cung có xuống không có xuống bắn lên tuần thú sư chủ yếu năng lực chiến đấu đều ở sùng vật trên người bản thân sức chiến đấu cũng không được bất quá là có chút ít còn hơn không bỏ đi những người khác vậy hỏa lực toàn bộ triển khai mà không sai đồng thời triệu vân long tắc cơi chiến mã hướng phía bên cạnh bọc đánh mà đi võ đem nghề nghiệp này cường tự cường tại có thể cợi mã tác chiến đương nhiên giới hạn bên ngoài tính cơ động tốt lắm không phải nhỏ tí tẹo triệu vân long vượt qua chiến trường phóng ngựa đ ỉ n h t h ư ờ n g hướng phía chu khai hoang tự v à o tới phách dưới chân đột nhiên bắn lên một sợi thường thường thoáng cái đem triệu vân long theo lập tức vấp xuống tới đại gia chú ý cái này bột sẽ thả bấy dập triệu vân long một bên hô một bên nhảy dựng lên xuống ngựa bộ chiến hướng phía chu khai hoang b ư ớ c tới tại hoa n g u y ệ t ảnh trị liệu xong hết sức hướng đối phương tới gần bất quá ngân sắc cấp bậc chính là bột lực công kích rất không thấp một bên chạy một bên bắn tên hoàn toàn hay là tại chơi diệu đồng dạng mấy vòng xuống triệu vân long huyết tự thấy đáy như thế nào thêm vậy thêm bất trụ triệu vân long biết rõ này sẽ không thể trốn trốn mau nữa vậy không nhanh bằng c ù n g tiện à, một bên một bên hồ, khoái nhanh chị liệu ta à. mắt thấy huyết lượng t h ấ y đ ấ y đột nhiên một đạo bạch sắt màn sáng đưa hắn bao ở trong đó ngăn lại kế tiếp hai mươi tên lại là tiêu bất ly dùng hư linh giáp trụ cứu hắn một mạng thừa dịp quý giá này vài giây chục bánh xe b i n tốc hoa nguyệt ảnh một cái trời hạ n gặp mưa chú cuối cùng đem hắn huyết tuyến dơ lên đi lên t i ự u tại triệu vân long kéo dài trong khoảng thời gian này năm điều chó săn rốt cục bị thanh hết trương diệu dương nói hảo toàn lực phát ra b u t tạ toàn bộ trên đỉnh một đám cận chiến chức nghiệp vừa lên lập tức đem chu khai hoang vây quanh ở chính gi mất đi cự ly ưu thế bột hoàn toàn là bị động bị đánh không có bất kỳ sức hoàn thủ mắt thấy bột huyết giảm xuống một phần ba vừa lúc đó chu khai hoang đột nhiên mạnh mẽ nhảy dựng đã rơi vào ổ chó tượng trên lần này t ử cận chiến đều không có biện pháp tiếp tục phát ra chỉ có thể nguyên một đám móc ra cùng tiễn phi lao có xuống không có xuống bắn lên viễn trình chức nghiệp nhưng không có ngừng bắn tiếp tục toàn lực phát ra muốn vào p 2 đại gia chú ý trương diệu dương hô săn đuổi giả chu khai hoang thoạt nhìn các ngươi thật đúng là thật sự có tài cái này ta muốn động thật kéo vừa nói một bên dương cung cái tên tựa hồ đang tại tụ lực bộ dạng một cái hồng tuyến theo hắn trên cung kéo dài đi ra tập trung tại đ ố một lớp trên người hơn nữa tại đ ố một lớp trên đỉnh đầu toát ra một cái tinh chuẩn đồng dạng dấu hiệu hắn cái này ngũ hành thuật sĩ là thua ra mạnh nhất một cái thực sự là người thứ nhất bị trù khai hoang theo dõi đ ố một lớp chính ném đại hỏa cầu ném thoải mái thời điểm hắn trên màn hình đột nhiên toát ra một h à n g chữ hệ thống nhắc nhở ngươi bị thợ săn con mắt theo dõi trương diệu dương phản ứng đầu tiến tới không tốt ai đi khán g xuống không phải tập trung trò chơi cũng có không phải tập trung trò chơi chỗ tốt như h ỏ a cầu tên cái này công kích từ xa đều là có thể lỡ được ta tới nô đào thân ảnh thoáng cái vọt đến đỗ một lớp cùng bột trong lúc đó ngựa khí hậu nguyên nội lực vận chuyển phía dưới một tầng bạch sắc hộ thân chân khí đưa hắn toàn thân đều bao vây lại sau một khắc sưu một tiếng một đạo hàn mang đem sọ xuyên qua huyết hoa bắn tung tóe cứ xử suất bảo vệ tánh mạng kỹ năng hấp thu một bộ phận thương tổn nô đào huyết lượng còn là trọn vẹn mất đem gần một nửa bộ dạng ta thao thật cao công kích tiếp theo thay người kháng a không tốt ta cũng vậy bị khóa định rồi hoa nguyệt ảnh vậy hô lên lúc này đây trương cường đỉnh đi lên thay nàng ngăn lại một cách này mọi người chú ý hắn tập trung kỹ năng bị khóa định rồi t i u hướng tường sau chạy bằng không đi ra tạ sau lưng đi tiêu bất ly trên màn hình đột nhiên vậy toát ra nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngươi bị thợ săn con mắt theo dõi hắn hướng chung quanh nhìn thoáng qua lập tức phát hiện vô luận là trốn tường đằng sau hãy tìm lục thuẫn cũng không kịp vội vàng cho một bên than nắm phát ra tiến lên mệnh lệnh xì một tiếng huyết hoa cửa ra mập đô đô than nắm lại trực tiếp bị đánh rơi hơn phân nửa huyết lượng trực tiếp tiến nhập cồn bạo trạ thái ngao một tiếng hướng phía ch sau đó một đầu đâm vào ổ chó thượng trên m ề m m ộ i nhưng không thuận theo không bông tha ở ổ chó phía dưới đi dạo lên dựa vào như vậy cũng có thể tiêu bất ly triệt để hết trôi nói rồi vội vàng cho than nắm trả hai ký hồi sinh thuật sinh mệnh giá trị qua ba than nắm rốt cục trở lại tiền đến s á m xịt lại chạy trở về tiếp tục phát ra một trận trong lúc bột lại tập trung mấy lần mục tiêu chuyên chọn ra mỏng huyết thiếu bố giáp trước nghiệp b á n tuy nhiên cũng bị thanh long tổ mọi người dùng các loại thủ đoạn cho ngăn cản xuống tới mắt thấy huyết lượng còn thừa không đến một phần ba bột lại lại có biến hóa san đổi giả chu khai hoang liệp ưng chủ nhân của ngươi nhu cầu trợ giúp của ngươi không chung đột nhiên vang lên một tiếng lợi hại nào một cái cự đại liệp ưng lập tức từ trên trời r i á n g xuống tiến nhập p ba giai đoạn bột rồi lại khôi phục đều bắn hình thức t r ư ơ n g cường ngươi tới kéo liệp ưng những người khác tiếp tục phát ra rốt cục theo h é t thảm một tiếng huyết lượng thấy đáy chu khai hoang lảo đảo theo ổ chó thượng trên ngã xuống nằm trên mặt đất hắn không cam lòng vươn một tay đến săn đuổi giả chu khai hoang ta chỉ biết một ngày nào đó thợ săn vậy sẽ biến thành con mồi a thanh long tổ mọi người tiêu bất ly vậy nho nhỏ kích đống n ú c đích tiến vào cái trò chơi này đến nay lần đầu tiên chính thức đẩy ngã bột cảm giác còn là man kích thích mặc dù là người mới cẩn cẩn rực rực thật cũng không phạm cái gì sai lầm hãn vậy lần đầu tiên kiến thức đến thanh long tổ mọi người thực lực tuy nhiên đều là lần đầu tiên đánh cái này bột đôi cái này bột kỹ năng không có bất kỳ tư liệu nhưng là dựa vào cực nhanh năng lực phản ứng cùng phối hợp thực sự làm được lần thứ nhất đẩy ngã không có bất kỳ thương vong đi theo như vậy đội ngũ đánh phó bản trong nội tầm tóm lại vẫn còn có chút đáy k h o i nhanh mở thi thể a nhìn xem đều xảy ra điều gì mọi người thất truy bắt thiệt ba nói trương diệu dương vậy không khắc khí buộc làm dạ chịu đi tới chu khai hoang thi thể trước mặt gì có một có thể gây ra nhiệm vụ vật phẩm a chương sáu mươi chín giá thú chi thức dị thú thiên đệ nhất kiện một cái nhiệm vụ vật phẩm trương diệu dương vừa nói một bên dán ra đệ nhất kiện rơi xuống vật phẩm thuộc tính tàn cũ truy nã bảng cáo thị đây là một trường truy nã bảng cáo thị theo phản phục gấp trên dấu vết đến xem phần này văn kiện chủ nhân tựa hồ rất quan tâm phần này văn kiện sử dụng gây ra một cái nhiệm vụ trương diệu dương nói ai muốn tự ra phân a giá thấp hai mươi phân tiêu bất ly nao nao không thể tưởng được thanh long tổ dùng là lại còn là giờ cờ tờ chế độ nhi cái gọi là giờ cờ tờ lại xương đ ổ lòng vi tích phân hoặc là công hội vi tích phân bình thường là trong trò chơi hạ phó bản đánh bột u thời điểm làm phân phối trang bị một loại giả thuyết tiền tồn tại trước kia tiêu bất ly vừa mới bắt đầu làm cho công hội thời điểm thường xuyên dùng đến bất quá từ làm cho nâng dùng kiếm tiền làm mục đích phòng làm việc đến nay tất cả gì đó đều theo tiền q u o ả i thượng liên lạc giờ cờ tờ vậy trên cơ bản không thế nào dùng không nghĩ tới hôm nay còn có thể lại một lần nữa chứng kiến hắn làm người mới tự nhiên là không có bất kỳ vi tích phân thứ n trên, bởi vì này ngoạn g bởi vì lai lịch trong lòng của hắn đại khái đã nghĩ h đại đã tốt ta nô đào hưng phần nói một bên còn xoa xoa tay tiêu bất ly bất động thanh sắc nhìn hắn một cái ngươi biết thứ này hội gây ra nhiệm vụ gì sao không biết ta bất quá trên cơ bản cái này gì đó gây ra nhiệm vụ đều có rất tốt ban thưởng tuyệt đối không sai thoạt nhìn những người khác cũng là nghĩ như vậy cả đám đều xoa tay bộ dạng tiêu bất ly nhìn theo kia phần bảng cáo thị nhưng trong lòng có loại dự cảm lúc này đây đại gia nhất định thất vọng rồi nếu như ta là người ta liền không ngoài p h ầ n tiêu bất ly lặng lẽ đối n ô đào nói ra n ô đào nhìn hắn một cái thấy hắn một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dạng trần trờ một lát còn là lựa chọn tin tưởng những người khác nhưng không có loại này băn khoăn năm phần thập phần trên lên m p n giá chỉ chốc lát giá cả tựu lên rồi cuối cùng nhất do du đãng giả lý sống dùng tám mươi phần giá cao nắm bắt vui thích song kích nhiệm vụ vật phẩm gây ra nhiệm vụ một lần cuối cùng s ă n đổi u hoàn thành một lần cuối cùng s ă n đổi giết chết tội phạm truy nã lý bảo thành đem thủ cấp của hắn gây cho đất hoang thôn thấu trưởng đem ngươi đạt được chu khai hoang toàn bộ di sản cha mẹ nó lô cốt ta cái này lý bảo thành là cái gì lai lịch b u a y đầu lại ta phải vội vàng đem nhiệm vụ này làm toàn bộ di sản à, này được bao nhiêu thứ à? hắn thì ra là thuận miệng vừa hỏi thôi nguyên bản cũng không còn trông cậy vào không ai biết sao biết trương diệu dương nhưng có chút trần trờ nói cái kia lý bảo thành hình như là bạch hổ tổ một tân nhân à, trước ta còn gặp qua gì cái này lý sấm triệt để trợn t r ò mắt nếu như là ngoạn gia lời nói còn lại là phòng làm việc trong ngoạn gia làm sao có thể làm cho bị giết nhiệm vụ này không cần làm vậy biết chắc chơi không được nhìn hắn này bộ hình dáng đại gia không khỏi đều n ở nụ cười đừng cười chia đ ồ vật quan trọng hơn trương diệu dương nói càng làm đệ nhị kiện rán đi ra manh thu tàn sát giả ngân s á t trường cung công kích một mươi ba ba mươi chín đối giá thu đơn vị tạo thành ba thêm t ầ n g thương tổn hoa sơ là ngân s á t trang bị a tata ta. lý sấm xem xét trang bị thuộc tính tựu i kích động trương diệu dương nói không có người với ngươi đoạn bất quá quy c ủ cũ ngân s á c trang bị một trăm giờ cờ tờ lên ngươi trực tiếp bị phân ra a lý sấm có chút đau lòng nhẹ gật đầu trong khoảng thời gian này hắn toàn điểm ấy giờ cờ tờ trên cơ bản đều nện ở lúc này đây hành động thượng trên bất quá có thể bắt được ngân s ắ c vũ khí còn thật là sướng chỉ là đáng tiếc tiêu tám mươi phân bắt được nhiệm vụ vật phẩm xem ra được đánh một thời gian ngắn không công tiêu bất ly lúc này lại có nghi vấn ngân s ắ c trang bị không cần nộp lên sao nô g đào lắc đầu chỉ có kim sắc phẩm chất ở trên mới nhu cầu nộp lên ngân s ắ c người ta còn t r ư ớ n g mắt nghi đệ tam kiện vật phẩm lại là một cái nhẫn bị nguyên rùa tái nhợt chiếc nhẫn màu xanh đậm giới chỉ sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất tám mươi điểm may mắn giảm hai trang bị giới thiệu trong truyền thuyết đã bị nguyền rủa ma giới lóe ra không rõ hào quang đeo qua không người nào không trả giá cực kỳ thê thảm một cái giá lớn tiêu bất ly trong lòng tự nhủ đây không phải lúc trước tôn bân cái kia cái nhẫn sao bất quá thuộc tính giống như không lớn giống nhau à bất quá cái này trang bị giới thiệu thật đúng là đúng mức à hắn nhớ lại xuống có được qua cái giới chỉ này người bề ngoài vẫn thật là một cái đều không có kết cục tốt vô luận là lục giang tôn bân còn là cái này chu khai hoang cuối cùng đều từ vểnh lên vểnh lên đồ chơi này còn là thiếu đụng vi rượu chứng kiến trang bị giới thiệu trương diệu dương vậy trần trờ một chút bất quá vẫn là nói ra cái này ta liền không hô giá quy định có người muốn sao ta ra năm phần thuận vệ giả trương cường người thứ nhất nói ra mười p h ầ n nô g đ ả o thứ hai nói ra tiêu bất ly trong lòng tự nhủ hố h ã m hại cha à người này như thế nào lao hướng họng đụng lên à. do dự một chút trương cường lại hô một tiếng ta ra hai mươi p h ầ n mắt thấy nô g đ ả o còn muốn d ơ lên p h ầ n tiêu bất ly vội vàng kéo hắn một bả nô g đ ả o có chút buồn bực nhìn hắn một cái thì thế nào lao đại đồ chơi này g i may mắn ngươi không phát hiện sao có gì à dù sao ta có không chuẩn bị sở thi thể tám mươi sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất ta đây chính là tạ cực phẩm trang bị tiêu bất ly thở dài nói tin ta là được rồi đừng quên kia trương bảng cáo thị sự tình nô đào tưởng tượng cũng là được rồi vậy lại tin n g ư y i lần thứ nhất giới chỉ bị trương cường lấy được trương diệu dương tiếp tục báo rơi xuống đệ tứ kiện lại là một buồn kỹ năng thư Giá thú c h i thức dị thú thiên ghi lại như thế nào thuần phục kỳ dị giá thú c h i thức xét vỡ trương diệu dương đập mạnh miệng theo lý thuyết cái này hẳn là ta cùng lý sấm đến bao tô phân bất quá ta đã biết lý sấm lại là bị phân cho nên còn là do các n g ư ờ i ra phân a có người muốn sao nửa ngày không người lên tiếng thuần thú thuật đồ chơi này trừ phi chuyên tâm tu luyện nếu không đến hậu kỳ cơ bản không có tác dụng gì hơn nữa dị thú loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu gì đó đại gia ôm lấy hy vọng cũng không lớn quan trọng nhất là đại gia còn đều chờ đợi đằng sau hai cái bột rơi xuống nghi tự nhiên sẽ không đem điểm lãng phí ở trong lúc này trong lúc nhất thời thậm chí có chút l ạ n h trường cái tia ta hẳn là cũng có thể ra phân a tiêu bất ly hỏi đương nhiên có thể ta đây tỉu ra hai mươi phân a lý sống trước ra một trăm tám mươi phân chụp được hai kiện đồ vật chương cường chụp được giới t ử hai mươi phân tổng cộng hai trăm phân phân cho mười người mỗi người chia đều phân phối lời nói tiêu bất ly vừa vặn có thể phân đến hai mươi bởi vậy hắn thì cầm này hai mươi đến gỗ không có người thêm phân sao hảo như vậy t i ể u về ngươi nhìn theo trong bao g i ã thú c h i thức dị thú thiên tiêu bất ly mỉm cười vận khí cũng không phải sai tốt lắm trang bị phân xong rồi chúng ta tiếp tục tiếp theo cái b ộ ta đoàn người theo trong sơn trại đường đúng đắn một đường rõ ràng quá khứ đi qua rất nhanh tự đi tới một cái ba xiên lộ khẩu quảng trường nhỏ trước cũng chính là số hai bột vị trí cha đạp giả vương bá nhượng đúng là lúc trước cái kia thương đội hộ đội trưởng bảo vệ bất quá này sẽ vô luận là nhân hòa chiến mã đều bao phủ khắp nơi một tầng màu đen áo giáp phía dưới tạo hình tương đương uy vũ khí phách nằm trong tay phía trước một cây trượng hai trường thương thương thân đen kịt đầu thương lại tản ra cực nóng xích h ồ n g sắc qua mang phảng phất mới từ rèn sắt bếp lò trong lấy ra giống như chiến mã con mắt cùng chân vẫy mạo hiểm giống nhau nhan sắc ánh lửa cà tạo hình thoạt nhìn phảng phất tới từ địa ngục k�� hoa nguyện ảnh theo l ẻ thường thì một cái tâm linh gợi ý ném quá khứ đi qua lúc này đây một huyết lượng so với t r ư ớ c còn nhiều khoảng chừng năm nghìn huyết lượng chương bảy mươi ma rơi chiến mã dây cương đó là một võ tướng buột thoạt nhìn hẳn là hội công kích kỹ năng tại gò đất đoạn tạ rất khó bảo vệ người phía sau trương diệu dương hơi chút tham khảo một chút d ị vãng một chiến rất nhanh phải xuất một cái chiến thuật tất cả mọi người tụ tập đến trong góc đi nhục thuẫn ở bên ngoài viễn trình ở bên trong tiêu bất ly đối loại này, loại này góc tường ôm đoàn chiến thuật vẫn còn có chút ấn tượng trong trí nhớ tại truyền kỳ trong dùng là là tương đối nhiều loại này chiến thuật chỉ có tại có va chạm thể tích khái niệm hạ mới có thể áp dụng ba d trò chơi thịnh hành đến nay trên cơ bản đã tuyệt tích không thể tưởng được ngày gần đây còn có thể có lại thấy ánh mặt trời một ngày rất nhanh đoàn người tựu tại một cái góc tường tụ thành đoàn nhục thuẫn cận chiến sung vật ở bên ngoài tạo thành bức tường người da mỏng huyết thiếu chức nghiệp toàn bộ nhét vào trong đó đây là đối kháng hội công k í c h buột tốt nhất trận hình lý sấm mở quái lý sấm nhẹ gật đầu dơ lên vừa mới phân đến ngân s á c trường cung dẫn cung cái tên một mũi tên bắn đi ra ngoài ở giữa vương bá nhuộn ngực ba mươi b ố một cái xinh đẹp hồng chữ vật ra cha đạp giả vương bán h ư ợ n g người xâm nhập phải tiêu diệt các ngươi dưới móng sắt không có kẻ sống nói x o n g phóng ngựa đỉnh thương t i u vật lên đi lên chính là một công kích nhân mã hợp nhất uy lực thì cự đ ạ i v a y ngột tiếng ở vào tối sự giãn ra trường cường trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài bất quá ngô đào lập tức đỉnh đi lên sự thật chứng minh cái này chiến thuật là phi thường chính xác bởi vì mọi người chen trúc cùng một chỗ bột căn bản không có khứ hồi công kích cơ hội chỉ có thể thiếp thân cận chiến bởi vì trên n ử a quan hệ không có biện pháp hữu hiệu thi lực c mất đi chiến mã vương bá nhượng trong lúc nhất thời tiến nhập vô song đụng đạp trường thương trong tay một trận cồn loạn nảy múa siêu trường công kích cự ly đem cả đám toàn bộ bao phủ tại nặng nề thương ảnh phía dưới cơ hội một nửa mọi người bị lan đến gần phân tán tốc độ phân tán nhìn ra không ổn trương diệu dương vội vàng hạ đạt phía trước mệnh lệnh trên thực tế không cần hắn nói đại gia vậy đã nhìn ra cơ h ộ i là không hẹn mà cùng tất cả mọi người hướng phía bốn phương tám hướng chạy tới chỉ để lại vài cái cận chiến cùng chó săn lợn rừng kéo dài bốt viễn trình chức nghiệp làm thành một vòng liền bắt đầu chạm thung phát ra các loại chậm lại kỹ năng đồng loạt ném đi lên không có chiến mã vương bá nhượng nửa bước khó đi rất nhanh đã bị tươi sống diều chết phát thông một tiếng té xuống Cha đạp giả vương bá nhượng ta hành trình cứ như vậy chấm dứt đến sau a thanh long tổ mọi người a ha ha nhanh như vậy tự đẩy ngã hai cái bốt xem ra lúc này đây phó bạn không có gì khó khăn sao nô đào hương vân nói tựa hồ xác thực như hắn theo lời lúc này đây phó bạn hành trình chính, chính là thuận lợi vô cùng nhi bất quá thuận lợi hay không thường thường chỉ là một t u y ế n c h i kém nếu như vừa rồi lựa chọn sai lầm chiến thuật m ộ t k h ỉ bị bột phát huy ra thực lực chân chính lời nói tử nhân cũng bất quá là phân phút sự tình cho nên trương diệu dương lại cũng không có bởi vậy tự trầm t ĩ n h lại cũng không muốn quá lạc quan đằng sau còn có bậc nhi đại gia tranh thủ thời gian phân trang bị a vừa nói trương diệu dương một bên báo ra đệ nhất kiện trang bị đệ nhất kiện thép d ò n liên hoàn giáp màu xanh đậm n g ợ c giáp hộ giáp 24, đã bị châm cứu tính dục thương tổn giảm xuống 0,3. lực lượng 3, sự chịu được 4. giới thiệu do tốt nhất thép dòng chế tạo hộ giáp có được thật tốt lực phòng ngự do phụ g i a giáp phiến mang đến hơn trọng phòng ngự đối châm cứu tính dục thương tổn có rất tốt lực phòng ngự giá thấp 30 phút có người muốn sao lúc này đây báo tô phân lại là trương cường cùng triệu vân long hai người báo tô đến 50 phân thời điểm triệu vân long trần trờ một chút một cái kia cây thương bạo phát ra sao gặp trương diệu dương lắc đầu triệu vân long cắn ra một cái trực tiếp ném ra một trăm phân chứng cường cầm chỉ hệ quan giới bởi vì đệ i lại phải ể m bính bất bông đành phải tha cho. quá, đ nhị kiện lại là một bổn kỹ năng thư linh xả thương pháp trong truyền thuyết từ một thay mặt thương vương chu đồng căn theo đọc xạ vô thời gian động tác sáng chế thư ơ n g pháp dùng linh động rất mạnh chứ danh dựa vào không nói sớm a triệu vân lập tức trợn tròn mắt đồ chơi này hắn cũng muốn a ngươi lại không có hỏi ta bất quá yên tâm đi thứ này không có người với ngươi đoạn đương nhiên vẫn quy củ cũ kỹ năng thư một trăm giờ cỡ bờ lên vì vậy lại một cái bị phân nhà giàu ra đời đệ tam kiện lại là một thất toạ kỵ Ma mã giới cương, chiến dây sở ử dụng, diễm dùng cho cưới hoặc chiến đấu, tốc độ di Dựa dựa hoán đến chiến chiến động phần hoán lệnh thời gian 24 tiếng đồng hồ. Ta thảo, là triệu hoán hình tọa A. Triệu vân long thoáng cái chấn kinh người, này cũng Thoáng người giới gì triệu một thất từ liệt tốc trăm triệu thời Ta thảo, triệu tọa Triệu ta ta, tuyệt ta. thể A. Thoáng cái tất trào. rồi, cưới cái đối cái cái ai cười cái mọi người sôi đấu, cho hoặc hồ. cao vào, vào ma mã làm độ đề A. của A. là là là có cả kỵ dĩ kích động như vậy không phải là không có nguyên nhân bởi vì vô luận là theo tọa kỵ thương nhân châu đó mua tốc độ một trăm năm mươi lữ hành mã còn là từ kim long quân đoàn quan hậu cần mua tốc độ hai trăm tám mươi chiến mã đều theo thuần thú thuật thuần phục sùng vật đồng dạng là có thể bị giết chết một khi bị giết chết tựu i cần phải mua một tất h mới hơn nữa bình thường cưới đi ra ngoài vậy không có phương tiện mà cái ma giới chiến mã dây cường chỗ triệu hắn đi ra liệt diễm chiến mã tựu i không giống với lúc t r ư ớ c không chỉ có tốc độ cao tới ba trăm mười nhưng lại có thể mỗi ngày triệu hắn lần thứ nhất tương đương với một tất h vĩnh viễn vậy không chết được toạ kỵ càng không chỉ nói hắn vô cùng phong cách tạo hình cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị báo tô phân trương diệu dương nhưng không có khai ra giá thấp mà là trực tiếp phân đến trong bọc của mình lần này từ tất cả mọi người trận tròn mắt ta k h á o tổ trưởng ngươi không địa đạo a như thế nào hát trang bị a là vâng đúng a đúng a t i ể u tính ngươi là phân phách cũng không mang đi như vậy đối mặt mọi người mãnh liệt phản ứng chương diệu dương lại là trên mặt trào phúng không có bất kỳ phản ứng thẳng đến tất cả mọi người không nói hắn lúc này mới nói nói xong đến sao nếu nói xong tựu tất cả im miệng cho ta a thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào đồ chơi này là chúng ta có thể sử dụng sao khẳng định được nộp lên a tháng này năm kiện cống phẩm hạn ngạch còn có ba kiện không có chứng thực nhi g một câu đem tất cả mọi người cho dội đụng một cái nước lạnh đúng rồi chúng ta đây chính là tự cấp người ta làm công nhi g bình thường trang bị kỹ năng thư còn chưa tính loại này cực phẩm nhất định là làm cho người ta ra thượng cấp chuẩn bị a nguyên một đám nghĩ thông s u ố t điểm này sau lập tức ai cũng không lên tiếng nguyên một đám thở dài không thôi vậy biệt đừng chán ngăn thất vọng a như vậy đồ tốt đưa trước đi khẳng định thật to có phần thưởng a một người một hai n g à n đồng tiền, tiền thưởng nhất định là tối thiểu nhất nếu chơi khác trò chơi nào có loại chuyện tốt này cho ngươi t r ư ơ n g điểm tạp làm chia hoa hồng t i ể u không sai tiêu bất ly ngược lại không có như thế nào để ý đồ chơi này tái hảo cũng không giống kỹ năng có thể đưa trong hiện thực lại không phải là cái gì lô cốt trang bị với hắn mà nói lực hấp dẫn còn không có lớn như vậy bất quá lúc này đây sự kiện lại cho hắn nói ra cái tỉnh thay người làm công cuối cùng không phải lâu dài sự à muốn là lúc sau không nghĩ qua là đánh bột tuân ra một quyển n g ư bức cực kỳ kỹ năng thư nhưng là cuối cùng cũng muốn nộp lên lời nói kia không buồn bột chết tốt lắm tiếp tục tiếp theo cái b ậ a phân xong rồi gì đó trương diệu dương đã nói, nói. bạch vân p i bông như nói chờ một chút tổ trưởng cái kia hy hữu tinh anh trước tiên có thể thu xuống a ở đâu bên cạnh bạch vân phi chỉ chỉ bên cạnh một cái lối rẽ thông hướng một chỗ lao nhập khẩu đoàn người nối đuôi nhau mà vào trong địa lao lại là hai cái ngục tốt cộng thêm một cái hy hữu tinh anh khảo vấn giả đoạn nhất mao cái này đoạn nhất mao chỉ là bình thường tinh anh theo trước hai cái bột là hoàn toàn không thể so với ba lượng hạ đã bị giết chết lúc này đây lại chỉ mất một kiện trang bị tàn khốc ngược lại phát thảo màu lam nhạt một tay kiếm công kích bảy hai mươi ba công kích t h ờ gian có một chút tỷ lệ xử mục tiêu đổ máu Tại t giây r o người tạo thành 14 điểm n thứ ê m vào cửu h bị, bị nhất trong phòng giam đóng lại một cái lao đạc sĩ chống nhất trương viết thiết xích tính toán tài tình kỳ phiên mọi người nghị luận đều trong lúc nhất thời nhưng không cách nào đạt thành trung nhận thức dù sao tình huống trước mắt không có bất kỳ đầu mối đáng nói tiêu bất ly kỳ quái hỏi cái kia hỏi hỏi bọn hắn không phải sẽ biết sao bọn họ chỉ tự nhiên là những kia nở tờ cờ mọi người nghe xong lập tức thoáng cái yên tĩnh trở lại tiêu bất ly cảm giác phụ cận vài cái ánh mắt của người đều ở nhìn về phía hắn không khỏi hỏi như thế nào ta nói sai cái gì sao ha ha ngươi có thể không có nói sai cái gì hoàn toàn sự khác biệt ngươi nói quá đúng liêu tinh vừa cười vừa nói nói xong trực tiếp đối những kia nở tờ cờ hô uy nếu như cứu các ngươi đi ra có chỗ tốt gì à? thổ tài chủ cứu cứu ta đi chỉ cần cứu ta đi ra ngoài ta cho các ngươi tiền trong nhà của ta có thật nhiều tiền a nghiêu đại tráng các người nếu cứu ta đi ra ngoài ta liền giúp các người đánh những kia tạt nhân lão đạo sĩ tiểu lao nhân thật sự không có vật gì đó có thể trở về báo chư vị bất quá nếu là vài vị có thể cứu tiểu lao nhân đi ra ngoài lời nói tiểu lao nhân ngược lại là có thể thay vài vị miễn phí đoán một quẻ thi thể mọi người hơi chút một thảo luận phải xuất cơ bản thống nhất phán đoán rất rõ ràng cứu thổ tài chủ có thể tìm được một ít tiền tài thượng trên ban thưởng bất quá phòng chừng cũng sẽ không quá nhiều nói sau có h u y n vũ tổ tiền tài duy trì đại gia vậy không thế nào cần tiền cứu ngư đại tráng hẳn là có thể đạt được một cái hiệp trợ chiến đấu n tờ cờ, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn vậy lợi hại không đi nơi nào tương đương với nhiều hơn một cái không nghe chỉ huy tạ nhưng lại khả năng loạn rất n g á i đến mức lao đạo sĩ thầy tướng số hẳn là cho cái bờ uff cái gì a thi thể lại không rõ lắm có l ẽ hội có nhiệm vụ gì vật phẩm vậy có khả năng gì cũng phải không đến còn là cứu lao đạo a kế tiếp b u ộ c nói không chừng sẽ rất khó có một bờ uff tương đối khá những thứ khác đối với chúng ta kế tiếp chiến đấu trợ g ú p bề ngoài cũng không lớn nô đào đột nhiên mở miệm nói ra gặp không có người phản đối trương diệu dương nhẹ gật đầu vậy cứu lao đạo a trương diệu dương nói liền dùng cái chìa khóa mở ra đóng lại lao đạo si cửa lao chi cách một tiếng nhà tù cửa sắt chậm rãi mở ra lao đạo si từ t r o n g cửa đi tới ha ha cười ta xem vài vị sắc mặt hồng nhuận có nhiều tia kế tiếp mạo hiểm nhất định là phúc tinh cao chiếu dễ như t r ở bàn tay a bất quá bởi vì cái gọi là phúc này họa chỗ phục họa này phúc chỗ ỉ lúc này đây phúc khí lại có khả năng là tiếp theo mầm thai vạn vài vị cũng nên cẩn thận tiêu bất ly nghe xong lại lập tức thượng trên tâm tim cái trò chơi này trong nở tờ cờ lời nói hắn cũng sẽ không không cho là đúng lao đạo si đã nói như vậy có lẽ t i ể u thật sự có duyên hứng cớ gì cũng nói không nhất định nghi lao đạo kia sĩ rồi lại nói đã gặp lại một hồi tiểu lão nhân t i ể u lược tận miên lược a nói xong nhất cử trong tay kỳ phiên lập tức b ạ c h quang mắn mình tất cả mọi người trên đầu đều nhiều hơn một cái bờ uff phúc tinh cao chiếu vận may của ngươi đề cao một điểm duy trì liên tục hai mươi bốn tiếng đồng hồ tiêu bất ly thầm nghĩ so về lúc t r ư ớ c cái kia lục giang trúc phúc cần phải kèm xa bất quá tổng so với không có hạo không để ý tráng hán cùng thổ tài trù khắc hô đoàn người ra địa lao quay trở về đường cũ tiêu bất ly đột nhiên cảm giác có người ở tốn tay háo của mình trở lại xem xét là ngô đạo làm sao vậy hắn hỏi ngô đạo thần bí hề hề nói một hồi đánh x o n g phó bản chớ cái kia g i a o g i a o hội mở khóa việc này ai cũng không biết bởi vì nàng theo ta quan hệ không tệ quan hệ ta mới biết được đợi lát nữa chờ những người khác đi làm cho nàng đem này vài cái cửa lao đều mở ra nói không chừng hội có chỗ tốt gì nghi tiêu bất ly nhìn theo n ô đạo xấu hề hề biểu lộ thầm nghĩ người này vẫn còn man g i xảo trước kia một cái công hội thời điểm như thế nào không có nhìn ra bất quá loại chuyện này hắn tự nhiên sẽ không nói ra đi theo đường đúng đắn đi không bao xa cựu chứng kiến trước bạch vân phi nói về tế đản chừng ba bốn chợ cao dùng cự đại nham thạch cùng cự một xây dựng lên trên trăm cái bị nắm nô công đang tại khứ hồi vận chuyển vật liệu đá vật liệu gỗ xây dựng phía trước tòa tế đản những này nô công đều là màu vàng danh tự trung lập đơn vị ý nghĩa bọn họ không sẽ chủ động như mạo hiểm giả phát động công kích bất quá chung quanh rất nhiều cầm roi hắc sơn giám sát lại là chính cống hồng danh quái vật lý sấm đem giám sát lôi ra tới dứt rơi chú ý không cần phải a ờ giờ, giờ đến những k i a nô công tại đây khoản g trò chơi g i ả m xa trình dẫn quái có thể là một kỹ thuật sống bởi vì là không phải tập trung trò chơi không nghĩ qua lạt thì có thể nộ thương cũng may lý sấm xạ kích trò chơi kỹ thuật vượt qua thử thách vài cái tinh chuẩn bắn tỉa sẽ đem hồng danh hát sơn giám sát nguyên một đám kéo ra ngoài thoải mái giải quyết hết giám sát môn vừa chết những k i a bị nắm nô công cả đám đều dây trói trên thân thể xiến xích chạy không thấy mọi người vậy không có để ý tiếp tục đi vào bên trong không bao xa liền chứng kiến sơn trại tụ nghĩa sảnh cửa ra vào trông coi vài tiều quái một đường r ế t đi vào trong tụ nghĩa sảnh bộ ghế gập thượng trên ngồi một cái mặc màu đen bị giáp thân lưng song đao một bộ trang phục cách t a n mặc bốt người phản bội la chiến người phản bội la chiến gì, lại có khách nhân tới rồi sao ta thật đúng là thất lễ a như vậy khiến cho ta hảo hảo chiêu đãi xuống các vị a phình một tiếng mọi người sau l ư n g đại môn một mực đóng cửa chiến đấu trong nháy mắt triển khai ba cái tạ trên đỉnh hai cái trị liệu l i ề u mạng x o á t huyết những người còn lại t ắ t thả phát ra cái này la chiến nếu so với mọi người trong dự liệu nhược hơn chỉ có ba nghìn huyết lượng bất quá tốc độ lại là cực nhanh không ngừng tiểm đến tiểm đi rất khó đánh c h ú n g bất quá một đống chậm lại kỹ năng ném đi lên thì chậm lại dù sao cũng là tiểu thể tích buốt là ăn khống chế kỹ năng rất nhanh huyết lượng tiểu xóa sạch một phần ba không hề lo lắng vào v hai giai đoạn phản bội cái này la chiến đáng giận xem ra có chút xem nhẹ các nguyên nghi vẫy tay một cái hai cái giấu ở phía sau hắn hát sơn ẩn nút giả tiểu nhảy đi ra này hai cái thích khách quái thân thể đều bày biện ra một loại hơi mở âm ảnh khuynh hướng cảm xúc đều cũng có hơn một ngàn huyết lượng tinh anh quái trương diệu dương thấy vội vàng hô triệu vân long kéo bên, trái tiểu quái, kéo bên phải tiểu quái t r ư ơ n g cường kháng b u ô n trước tập hỏa tiểu quái mau đánh mau đánh p hai giai đoạn tựa hồ cũng không còn gì khó khăn hai cái tiểu quái huyết thụy rất d à y nhưng là công kích cũng không được lực rất nhanh hai cái tiểu quái đã bị giết chết một lần nữa bắt đầu tập hỏa b u ô n đại gia trong nội tâm vài có lẽ đã trầm tính lại trong nội tâm đều lớn cái này phó bản cũng không còn gì khó khăn sao chờ bột còn thừa lại không đến một nghìn huyết lượng thời điểm bột đột nhiên lăng không nhảy lên người phản bội la chiến công kích của các ngươi lại có thể đánh trong ta thật sự là khiến người ngoài ý a bất quá trong bóng đêm các ngươi còn có thể làm được sao vừa nói một bên trong tay ba t ba ba liên tục bắn ra bốn miếng phi tiêu đem rán tại bốn cái góc tường dùng để chiếu sáng cây đuốc toàn bộ kích diệt trong phòng lập tức đen kịt một mảnh sau đó là liên tiếp lơi ư dao sắc bén đâm thủng thân thể trầm đủ chuyện gì xảy ra tiêu bất ly phát hiện mình màn hình tối sầm lập tức trong nội tâm cả kinh vô ý thức cho mình bộ một cái hư linh giáp trụ bất quá rất hiển nhiên chúng chiêu không phải hắn một người ta kháo ta như thế nào hát bình là vâng đúng trò chơi quan hiệu khoái nhanh đốt đuốc chiếc máy vi tính mọi người đều hô bất quá cây đuốc đều ở trong bao bảy đ ặ nhi này sẽ luống cuống tay chân tìm ra được lại không dễ dàng như vậy vây một tiếng một đạo hỏa d i ễ m tại phòng chính giữa lăng không x u n g ra lại là ngũ hành thuật sĩ đỗ một lớp phản ứng đầu tiên tới gọi về một đạo hỏa tường tiến đến thời gian chiếu sáng một chút miễn trừ mọi người bị trong bóng tối tiêu diệt từng bộ phận kết cục làm tốt lắm một lớp bảo trì hữu quang sáng trương cường khoái thượng đi đón vai a trương diệu dương hô hai c u ố n học lại phát hiện không có trả lời nhìn kỹ mới phát hiện vừa rồi vịn kháng b ộ t r ư ơ n g cường đã ngược lại trong v ũ máu thảo cỏ thượng trên m a a t ạ đều chết hết trương cường vẻ mặt cầu xin nói ra thuận vệ giả làm tạ cường t i ể u cường tại có thể dùng cái thuận đón đỡ đến từ chính diện công kích hộ giáp cùng kỹ năng thượng trên đối lập khác chức nghiệp kỳ thật cũng không có gì ưu thế đ a n g nói vừa rồi trong bóng đêm hắn căn bản không có biện pháp làm ra hữu hiệu đó nữa một cái c h ư ớ c mắt dàn cũng không biết đã trúng nhiều ít hạ công kích lại không có người cho hắn thêm huyết cao tới hơn bốn trăm huyết lượng lại trong nháy mắt đã bị đánh không hai tê đón không cần phải thất thần trương diệu dương hô nhưng trong lòng có chút trái tim băng giá không thể tưởng được chú ý chú ý gần đến giờ cuối cùng vẫn là chết một cái tiêu bất ly trong nội tâm càng thẳng đổ mồ hôi lạnh trong lòng tự nhủ may mắn bột trong bóng đêm công kích không phải mình mắt thấy cùng bạo trạng thái bột chạy phía trước đằng sau đ ố một lớp đi triệu vân long thân thể lừa dối trên xuống vê anh đầy t ớ nhỏ có thể dám cùng ta một trận chiến cái này đương nhiên không phải nhản dỗi không có việc gì đánh chữ mà là võ tướng kéo quái kỹ năng một con đòi tuy nhiên lần thứ nhất chỉ có thể đối một mục tiêu sử dụng hiệu quả lại là tương đối khá kêu bột nghe xong lại thật sự thay đổi phương hướng hướng hắn lao đến một phen tập hỏa lúc này đây cuối cùng không có lại xảy ra chuyện gì ngoài uy mớn tại ánh lửa chiếu dọi xuống bột không có nữa chơi ra hoa gì dạng theo hét thảm một tiếng bột té xuống người phản bội la chiến là vâng đúng quăng ta nhìn thấy quăng thật sự hào trướng mắt ta a thanh long tổ mọi người không có tiếng hoan hô tất cả mọi người trầm mặc nhìn về phía trưng ơ cường bất kể là tại trò chơi trong hay là đang tại trong hiện thực dễ à biệt đừng vẽ mặt cầu xin a ngươi vậy cũng là vì tổ chức hy sinh mười vạn đồng tiền phân phát phí khẳng định vẫn phải có trưng ơ cường nghe xong trương diệu dương an ủi sắc mặt cuối cùng tốt hơn nhiều tiêu bất ly quét mắt liếc mọi người phát hiện tuy nhiên có mấy người thoạt nhìn tựa hồ bông l ò n g một ít nhưng là càng nhiều là người lại là vẻ mặt phức tạp khó tả t h ầ n s ắ c trong lúc này nhất là dùng lưu tinh sắc mặt â m trầm lợi hại hắn theo trên chỗ ngồi đứng lên tựa hồ muốn nói điều gì nắm tay nắm gắt gao nhưng mà thủy trung cũng không nói đến khẩu cuối cùng xoay người sang chỗ khác tại tủ rượu trong suất ra một bình rượu cho mình rót một chén tiêu bất ly lại nhìn thoáng qua bạch vân phi bạch vân phi mục quang thủy trung c h ầ m c h ầ m phía trước trương cường phía sau lưng phảng phất phía sau lưng của hắn thượng trên có đồ vật gì đó giống như trong ánh mắt của hắng cũng không có phẫn nộ cùng thương cảm ngược lại tựa hồ mơ hồ mang theo một kia sợ hãi chương 72, h á t cá ma lực chương cường bị mang ly c c h thanh long tổ cơ phòng dựa theo công ty quy định bất luận cái gì ngoạn gia công nhân viên nhân vật một khi tử vong hắn nhất định phải lập tức rời đi phòng làm việc lấy tiền rời đi bởi vì phó bản còn chưa kết thúc quan hệ đại gia chỉ có thể vội vàng nói lời từ biệt theo cái này tương xử mấy tháng đồng sự nói tiếng t á i kiến ngược lại liền lần nữa đem ánh mắt phóng về tới trên màn hình nói cho cùng đại gia cũng chỉ là tại làm việc với nhau đồng sự mà thôi thậm chí chưa nói tới có nhiều quen thuộc duy nhất có chút thương cảm chính là vương lôi hắn và trương cường là cùng một chỗ thông qua khảo thí người mới cùng một chỗ tại tân thủ thôn phân đấu cùng một chỗ đánh quái cùng một chỗ mạo hiểm thậm chí liền lựa chọn chức nghiệp đều đồng dạng đáng tiếc từ hôm nay trở đi muốn phân biệt bắt đầu phân trang bị à, trương diệu dương nói ra đại gia từng người đáp ứng lại không còn có chức hưng ơ phấn cùng kích động cứ đại gia chỉ là đồng sự nhưng chứng kiến trương cường ảm đạm rời đi đại gia nhiều ít cũng còn là có chút ít thọ tử hồ bi cảm giác chỉ có trương diệu dương vẫn đang tại kiên trì thân là nhất danh đội trưởng chính là chỉ trích đệ nhất kiện rơi xuống là một thanh màu xanh đầm một tay kiếm Đâm trang â m tim, một tay kiếm tay thời, gian, có khả năng, tiến vào thấy giả, gian, công công năng, khả kích kích có vào õ trạng thái, duy trì liên tục một giây, tiếp theo liên công giây, kích duy u bỏ q mục tiêu hộ giáp hộ h ơ nữa nhất định n a kích. t bạo r bị giới thiệu cái thanh này hẹp hòi bén nhọn vũ khí thoạt nhìn là chuyên môn vì ám sát mà rèn mỏng thân kiếm phong duệ vô cùng nhưng thoạt nhìn vậy có vẻ yếu ớt chỉ có kiếm thuật cao siêu giả mới có thể phát huy hắn xứng đáng uy lực lực công kích rất cao hơn nữa vũ khí đặc hiệu thoạt nhìn rất kỳ lạ nhu cầu cực cao phản ứng lực mới có thể dùng hảo dù sao chỉ có một dây có tác dụng trong thời gian hạn định nếu như dùng tại bình thường công kích thượng trên không có bao nhiêu tác dụng nhưng là nếu như ở đằng kia một dây s ử suất một cái đại chiêu có khả năng phát huy hiệu quả t i ể u phi thường kinh người giá quy định năm mươi p h ầ n có người muốn sao tiêu bất ly nhìn nhìn trong tay thiết m ộ t phù văn kiếm còn là lựa chọn buông tha cho rất rõ ràng trong lúc này thích hợp dùng cái này vũ khí chỉ có kiếm vũ giả lưu tinh nhưng là lưu tinh nhưng không có mở miệng l ư u tinh trương diệu dương hô một tiếng người muốn hay không muốn hay không còn có thể như thế nào l i u tinh cam chịu nói trong tay chén rượu đều không có bông trương diệu dương lạnh lùng cười có thanh kiếm lầy ngươi có thể càng thêm cường lực có thể đ ả bại càng nhiều là buốt có thể đạt được càng nhiều là kỹ năng thư nói không chừng có một ngày ngươi liền có thể một người tung hoành thế giới này không ai có thể tại ngăn cản cước bộ của ngươi khi đó ngươi nghĩ muốn đi đâu đều có thể làm đến tiêu bất ly nghe xong đoạn văn này lập tức khẽ giật mình cái này trương diệu dương chẳng lẽ thoại lý hữu thoại hắn muốn xem liếc đối phương biểu lộ trương diệu dương dĩ nhiên đã quay đầu đi ngươi không nói tự là đồng ý một trăm phân thanh kiếm lầy là của ngươi lưu tinh nghe xong lời của hắn tự hồ như có điều suy nghĩ qua một lúc lâu lại đột nhiên n ở nụ cười một trăm phân nhiều làm à, còn là năm mươi phân à. nói xong hắn lại hết sức trịnh trọng đối trương diệu dương túi đầu thăm hỏi một chút nói một câu cảm ơn nay tự hồ gần kể chỉ là tiểu sự việc xen giữa nhưng là lưu tinh trạng thái lại tốt hơn nhiều trương diệu dương tự hồ chỉ là làm một kiện chuyện rất bình thường chuyện biểu lộ bình tĩnh bắt đầu phân phối đệ nhị kiện rơi xuống lúc này đây lại là một việc màu xanh đậm bị giáp hát dao ra da lưng bị giáp ngực giáp hộ giáp hai mươi thể chất bốn sự chịu t ư n g hai nguyên tố phòng ngự m ư ơ i trang bị giới thiệu dùng trong truyền thuyết dị thú g i a o ngoài ra chế tác áo giáp có được vô cùng tốt lực phòng ngự mà lại đối ngũ hành t h ư ờ n g tổn có một chút kháng tính giá thấp năm mươi có người muốn sao thứ này muốn người liền có hơn tựa hồ đã bị trường cường đến chết kích thích đại gia rất đúng phẩm hộ cụ nhu cầu thoáng cái t i ể u cao lên các phía sau tiếp trước đập phân cuối cùng lại do phân phách trương diệu dương chính mình dùng một trăm hai mươi phân đ o ạ t được đệ tam kiện trang bị rồi lại là một việc ngân sách trang bị bất quá tạo hình lại tương đối kỳ lạ dĩ nhiên là một cái màu đen bịt mắt người phản bội h ắ cám tầm nhìn bố giáp mũ giáp trang bị vật ấy phẩm có thể xử ngươi trong bóng đêm tinh tường xem vật trang bị giới thiệu khi ngươi xuyên thấu qua này đ i ề u màu đen bịt mắt nhìn về phía chung quanh thời điểm ngươi sẽ phát hiện toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một mảnh không rõ trong bóng tối rất kỳ quái một kiện trang bị ngân s á c phẩm chất lại không có bất kỳ thuộc tính thậm chí liên một điểm hộ giáp đều không có cung cấp duy nhất hiệu quả đó là có thể đủ rồi trong bóng đêm nhìn rõ ràng mục tiêu tựa hồ rất gần gà một kiện trang bị nếu như đây là một khoản bình thường vong du lời nói nhưng là hiện tại tiêu bất ly lại không có cùng cách nhìn t r ư ơ ngân Diệu d ư g sách trang bị giá thấp một trăm có người muốn sao mỗi người lên tiếng cái này đặc hiệu thoạt nhìn thật sự có điểm g ầ n gà bị m ắ t cảm giác càng giống là nào đó món đồ chơi hoa một trăm điểm giờ c ờ tờ mua một món đồ như vậy món đồ chơi tựa hồ có chút quá không giải thích được đây chính là ngân s á c trang bị a đ i u biệt đừng không có ý tứ a trương diệu dương vẫn đang t ạ i ra sức đẩy mạnh tiêu thụ bảo bối của hắn đáng tiếc tất cả mọi người không phải người ngu không có người rút lui cho chút mặt mũi biết không nếu không tám mươi phân nếu như thật sự không ai muốn lời nói t i u phân cho ta đi tiêu bất ly đột nhiên mở miệng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn n ô đào càng ở bên cạnh kéo tay h áo của hắn l ã o đại ngươi làm cái gì a đồ chơi này có gì dùng a ta cảm thấy được vẫn còn có chút tác dụng hắn nói ra hắn nói như vậy tự nhiên không phải không tối tha tiêu bất ly am hiểu nhất chính là phân tích tại hắn xem ra nhiều vài điểm hộ giáp nhiều vài chục điểm sinh mệnh giá trị đối với hắn kế hoạch tiếp theo cũng không có bao nhiêu tác dụng hắn hiện tại phải cần làm một ít có được đặc thù hiệu quả trang bị mấu chốt ngay tại ở cái này trang bị giới thiệu tượng h trên ngươi phát hiện cả tầm nhìn đều bao phủ tại một mảnh không do á mảnh t r o n g tựa hồ vừa tiến vào cái trò chơi này bắt đầu tiêu bất ly sẽ không ngừng nghe được hắc á ma m lực cái này từ tựa hồ hết thể đáng sợ quái vật hết thể tà ác ngọn nguồn đều đến từ chính này nhưng là cái này hắc cá ma lực rốt cuộc là cái thứ gì lại không người có thể nói được thanh chứng kiến cái này trang bị nói rõ tiêu bất ly lại cảm thấy này chưa chắc là một cái trùng hợp ngươi thật sự muốn bắt cái này trang bị có thể hỏi hỏi vì cái gì sao chứng kiến tiêu bất ly mở miệng trương diệu dương ngược lại có chút chần chờ rất có chút ít khó hiểu hỏi bởi vì tạo hình rất khóc ca tiêu bất ly vừa cười vừa nói lời này làm cho mọi người mở rộng tầm mắt ta đi t r u n g quanh vang lên một trận không nói gì thanh âm trương diệu dương cũng rất có chút không nói gì hắn nhìn nhìn tiêu bất ly khỏe miệng kia một vòng cười nhạy ý lại cảm thấy có chút nhìn không thấu trước mắt cái này người mới lắc đầu vẫn trang phân là đem trang bị chương o tạo khoa tiêu bất Mang trên t đầu ghi. hình Mang r hoa lệ tịch tà pháp quan tháo quan lệ tà xuống, đem bảy mươi t trang bị tại c màn ba n quan vòng, h sát một vòng, có đoạn g là còn có t hồ dần dần dần dần hồn giả t i ê đội trưởng Ly tường đằng sau giống như có cái gì trương diệu dương nghe xong liền mành hỏi tới tiêu bất ly nói ba xạo đem sự tình nói lập tức làm cho tất cả mọi người khẩn trương lên đỗ một lướp nói đội trưởng có muốn hay không ta đem tường manh mở bởi vì là có thể phá hư tràng cảnh trò chơi hắn cái này bạo lực nam lại thật là yêu mến khách mời phá rỡ đại đội trương diệu dương trầm ngâm một lát lại lắc đầu vương lôi phó bản nhập khẩu màn sáng vẫn còn sao một mực đều ở a vương lôi cùng g i a o g i a o cùng một chỗ hồi đáp quả thế trương diệu dương thầm nghĩ cái trò chơi này trong phó bản một k h i bị đả thông lối vào màn sáng t i u hội tự nhiên biến mất phó bản thì không tồn tại hiện tại này màn sáng không có biến mất thì ý nghĩa cái này phó bản còn chưa kết thúc này mặt tường đằng sau rất có thể còn có một che giấu bột các loại gì đó tất cả mọi người tốc độ ăn uống khôi phục vương lôi chúng ta này thiếu cá nhân ngươi tiến bản a chúng nhân ngồi xuống đến ăn cái gì ăn cái gì minh tưởng minh tưởng tiêu bất ly vậy bắt đầu minh tưởng c h ắ hắn tuy nhiên không tính là trị liệu chủ lực nhưng là hao tốn không ít pháp lực dùng để làm cho người ta bộ hư linh giáp chủ cùng hồi sinh thuật mặc dù có đan dược bổ sung vậy còn là không thể bảo trì mã lam n à y sẽ thật sự nhu cầu khôi phục một chút chỉ chốc lát vương lôi bỏ chạy tìm đến dùng hơn mười phút thời gian đại gia huyết lượng thể lực pháp lực nội lực các loại vớ vẩn linh tinh gì đó đều khôi phục đầy trương diệu dương lúc này mới nhẹ gật đầu đại gia nâng bờ uff chuẩn bị chiến đấu a lo lắng đến t ư ở n g phá sau khả năng sẽ lập tức gây ra chiến đấu tất cả mọi người trước tiên đem trận hình dọn xong vừa mới tiến phó bản lúc s a u đã nâng qua lần thứ nhất bờ uff bất quá thời gian chiến đấu quá dài quan hệ có không ít bờ uff có tác dụng trong thời gian hạn định cũng đã biến mất nghe xong đội trưởng chính là lời nói lập tức từng đạo ngũ thải rực r ỡ hào quang tại trong đội ngũ nhất loãng đ ố một lớp cho vài cái cận chiến gia chỉ nham thạch làng r a bạch vân phi cho mọi người g a chỉ tịch tà thuật hoa nguyện ảnh cho mọi người g a chỉ linh giáp thuật đến mức tiêu bất g i linh giáp thuật đẳng cấp quá thấp, bởi vậy hắn ngược lại là không có lãng phí cái gì pháp lực trừ lần đó ra còn có một đống lớn do huyền vũ tổ công hãm các loại hiệu quả bừa hộ mệnh vậy tất cả ra chỉ lên tuy nhiên chỉ còn lại có một cái bột có chút lãng phí bất quá vì bảo hiểm trong lúc vậy bất chấp nhiều như vậy chờ hết thệ đều chuẩn bị xong rồi vẫn là ba nam hai trận doanh tiêu bất ly cùng hoa nguyệt ảnh được gan bài tại đội ngũ mặt sau cùng thấy mọi người chuẩn bị xong trương diệu dương liền đợi đầu anh t ư ở a đỗ một lớp nghe xong lập tức bắt đầu làm phép chỉ thấy một đoàn hỏa cầu tại trong tay của hắn càng tụ càng lớn nhan sắc vậy càng ngày càng trứng mắt ngũ hành thuật sĩ hỏa cầu thuật là có thể tụ lực tụ lực thời gian càng dài uy lực càng lớn tụ lực tới trình độ nhất định còn mang vào nổ mạnh bắn tung toé hiệu quả trước bởi vì vì sợ hãi ngộ thương đồng đội hắn đều không dám dùng lúc này đây cũng không dùng cố kỵ đỗ một lớp chắc lần n ầ y hỏa cầu trọn vẹn xúc mười giây hỏa cầu nghẹn trường trậu rửa mặt lớn nhỏ lúc này mới rời khỏi tay thập đ o ạ n tụ lực hỏa cầu thuật vay một tiếng nổ k ị c h liệt sóng xung kích trực tiếp đem bán mặt tường đều a n h thành một phấn lộ ra tường đằng sau một cái che giấu mất thất lại là một diện tích c một cái phiến đá lộ nối thẳng đại điện cuối cùng lối đi nhỏ hai bên khắp nơi đều có khô héo không đầu thi thể lung tung chất đống phía trước xem ra tựa hồ cũng là bị bắt n u công lưu lại bởi vì đặc hiệu vô cùng rất thật k ê u h u ế t tinh hiệu quả thiệt t ì n h khoái nhanh vượt qua có chút khủng bố trò chơi trong tràng cảnh một cái túi khóa lại miếng vải đen bảo phục trong thân ảnh an vị tại đại điện cuối cùng dùng đầu lâu xây lên trên bảo tọa b ộ t tên là đ o ạ t hồn giả yên kỳ vượt sâu ma tộc chứng kiến m ộ danh tự tiêu bất ly lập tức xứng sở cũng chỉ là cái màu xanh đậm danh tự cao đẳng tinh anh này không khoa học a phía trước ba cái bột đều là ngân sắc, như thế nào làm che giấu bột lại như vậy phế nghi nhưng nhìn đến b ộ t danh tự hậu tố hắn lại hiểu được ma tộc cùng nhân tộc nghiêm khắc thượng trên rằng h ắ n không phải là một cái hệ thống thật giống như b ạ c h sắc danh tự lao hổ có thể đả bại tinh anh lợn rừng đồng dạng trước mắt cái này ma tộc tuy nhiên chỉ là cao đẳng tinh anh nhưng là chỉ sợ so với trước ba người tộc tiểu bột còn muốn lợi hại hơn hơn a một chuyến dẹ dặt đi tới này đ ề u khủng bố hành lang đi tới b ộ t chỗ bảo toa trước hoa n g u y ệ t ảnh đối phía trước đoạn hồn giả ném một cái tâm linh gợi ý chừng tám nghìn điểm huyết lượng lập tức trong lòng mọi người đều là r u lên tựa h ồ là cảm ứng được cái gì b ộ t mánh ngầm đầu đoạt hôn giả yên kỳ ngu xuẩn p h á m nhân lại dám c a n đảm phá hư ta ma tổng nghiệp lớn này tuyệt không cho phép tất cả mọi người mớn tử không hề sáng ý lời kịch n i ệ m xong bột liền từ trên bảo tọa đứng lên thân ảnh của hắn thoạt nhìn cũng không cao lớn nhưng là theo hắn từng bước một đi xuống bảo tọa dưới chân mặt đất lại liền đi theo thiêu đốt đứng dậy khí tràng mạnh làm cho nhìn quen cường địch thanh long tổ cũng theo đó trái tim băng giá tổ trưởng nếu không chức rút lui a có người đề nghị nói nhưng là chậm chỉ thấy bột theo tay vung lên chung quanh lập tức hắc khí của cuộn liệt diễm mọc thành bụi đem chọn cái đại điện đều bao vây lại thậm chí ngay cả đường lui đều đoạn loại tình huống này còn là lần đầu tiên nghi tất cả mọi người con mẹ nó cho ta hảo hảo đánh lão tử cũng không muốn diệt đoàn trong này trương diệu dương thanh âm khẩn trương đều ngã ba thanh nhưng là không ai dám có chút dị nghị bởi vì này lần thứ nhất chỉ sợ đối mặt s á t thực là trước nay chưa có cường địch một cái không cẩn thận chính là toàn quân hủy diệt kết quả tiêu bất ly càng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi âm thầm âm thầm kêu khổ trong lòng tự nhủ sớm biết như vậy cũng đừng có biểu hiện như vậy đôi mắt gia nhập thanh long tổ ngày đầu tiên tự gặp được loại này khó khăn chiến đấu triệu vân long vương lôi mau đ ỡ tiểu quái nô g đào chuẩn bị tiếp bột hộ giáp tại pháp hệ bột trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa ngược lại là cụ có một chút pháp thuật kháng tính khí công sư rất tốt dùng một ít nô g đào nghe xong không nói hai lời tiểu đón đi lên một k h ỏ a bóng rổ lớn nhỏ hơi mở khí công sóng tiểu đầy đi ra phanh ba mươi ba đã trúng càng khí công sóng bột lập tức còn lấy nhăn sắc tay vừa nhấc một quả màu đen hỏa cầu tiểu trước mặt bay tới ngự khí hộ nguyên h ư linh giáp trụ một cái chớp mắt hai tầng phòng hộ cháo liền đem nô đào bảo vệ bảo hộ lên vay một tiếng liệt diễm tắn đi hai đ ạ o phòng hộ cháo toàn bộ biến mất nô đào huyết lượng lại không rơi nhiều ít khá tốt còn có thể kháng được trương diệu dương thấy trong nội tâm nhiều ít nhẹ nhàng thở ra thêm hảo ta lão tử mới lên nô đào hét lớn một tiếng thả người mà dậy hướng phía bột tự vào tới cùng lúc đó triệu vân long cùng vương lôi v ậ y theo hai bên bọc đánh mà đi chương bảy mươi bốn à y còn có hết hay không a đ o ạ t hồn giả yên k ỳ công kích tựa hồ cũng không có kinh khủng bực nào màu đen hỏa cầu chia đều năm giây một cái dựa vào ngự khí hộ nguyên cùng hư linh giáp trụ bảo vệ hơn nữa hoa nguyệt ảnh ở phía sau không ngừng soạt huyết nô đào cũng là khiê bất quá mắt thấy bột huyết lượng từng điểm từng điểm giảm bớt đại gia cũng không có bởi vậy cảm thấy nhẹ lòng đi xuống ngược lại cả đám đều căng thẳng thần kinh đánh bột luôn càng đi về phía sau càng khó đánh này cơ hồ là game on l i n e trong lẽ thường mà theo di vãng kinh nghiệm đến xem cái này trò chơi tựa hồ cũng không ngoại lệ quả nhiên t i ể u tại bột huyết lượng giảm xuống một phần tư thời điểm bột bắt đầu ra chiêu loạt hôn giả yên kỳ cho rằng dựa vào nhiều người t i ể u có thể đánh bại ta sao như vậy t i ể u cho các ngươi biết một chút về cái gì mới gọi người đông thế mạnh a đứng lên đi các nô lệ cống hiến ra các ngươi cuối cùng giá trị a t r u n g quanh k i a màu đen trong ngọn lửa nguyên một đám không có đầu lâu thân ảnh đứng lên trong chiều gian mọi người bao vây tới số lượng r ầ m rạp chẳng trịn cơ hồ hàng hà có bao nhiêu cái tiêu bất ly dùng con chuột điểm tuyển một cái trong đó quái vật tên gọi không đầu hành thi chỉ có hơn một trăm huyết lượng nhưng là không chịu nổi số lượng siêu nhiều a tất cả mọi người tập trung chỗ đứng tốc độ thanh tiểu quái triệu vân long cùng vương lôi đều trở về thanh tiểu quái tốc độ a tốc độ trương diệu dương một bên chỉ huy phía trước mọi người một lần nữa chỗ đứng một bên lại một lần nữa thả ra bốn điều trò săn ỉ và hộ rất cao triệu vân long người thứ nhất cơ trưởng thương s á t nhập thi bảy trong áo nghĩa phách vương vung can thức trường thương trong tay như gậy gộc bình thường hướng phía thi bảy trong liên tục v u n g đánh mỗi nhất kích đều có thể quét c h ú n g mười cái hành thi liên tiếp năm sáu hạng tối thiểu nhất giết chết hơn hai mươi cái không đầu hành thi bất quá hắn chỉ có một k h o a áo nghĩa c h i tâm bộc phát như vậy xuống thì k i n h sợ vương lôi tắc mở ra dã man sông tới kỹ năng máy ủi đất bình thường tại thi bảy trong khứ hồi sông tới tuy nhiên thực tế thương tổn không có bao nhiêu nhưng lại có thể có hiệu trở ngại thi bảy tới gần tốc độ đỗ một lớp một cái đại hỏa cầu ném ra đi oanh một tiếng liền có thể tạc lận năm sáu cái không đầu hành thi có thể dù vậy còn là ngăn ngăn không được thi bảy tới gần tiểu quay số lượng thật sự nhiều lắm một lớp tiếp theo một lớp phảng phất vô cùng tận bình thường mắt thấy càng tụ càng nhiều đem trận hình đều nhanh muốn vây quanh mọi người không thể không tiến thêm một bước có rút lại trận hình ai co đại chiêu t i ể u tranh thủ thời gian phóng a nếu không phóng không còn kịp rồi trương diệu dương bệnh tâm thần hô t i ể u tại hắn tiếng nói mới rơi công phu tiêu bất ly chú ý tới một bóng người từ trong đám người đi ra người kêu lại là lưu tình túi người theo như kiếm làm ra một cái bạn đao thuật động tác tựa một n h t cách này g n o tựa hồ có điểm giống kiếm nhận phong bạo uy lực tăng cường bản trọn vẹn cuốn hơn mười giây mới ngừng lại được khi hắn lúc ngừng lại chung quanh một vòng khắp nơi đều có bầm thây hải cốt ngạnh xanh xanh tại thi bảy đang bao vây thanh trừ một con đường ta đi thật bá đạo đại chiêu đây là áo nghĩa uy lực sao xem ra vật lý chức nghiệp so sánh với pháp hệ chức nghiệp chưa hẳn sẽ không có hắn bá đạo c h ỗ a không biết từ nay về sau ta có thể hay không có cơ hội học được tiêu bất ly nghĩ tới đây trong lúc nhất thời thất thần đừng lo lắng chạy nhanh cho tạ thêm phần a nghe được tiếng la tiêu bất ly lúc này mới phản ứng tới vội vàng lần nữa bắt đầu đối phía trước ngô đ ả o phóng nâng hư linh giáp trụ thanh hết tiểu quái mọi người rốt cục có thể tiếp tục phát ra lúc này đây đánh cố ý thả chậm tốc độ hảo nhân cơ hội này làm cho mọi người khôi phục xuống mắt thấy huyết lượng hạ xuống một nửa thời điểm b ộ n lại bắt đầu niệm lời kịch đoạt h ồ n già i ê n kỳ đừng tưởng rằng như vậy t i ể u chấm dứt thân thể của bọn nó có lẽ đã hủ bại nhưng linh hồn của bọn hắn vẫn đang hội hưởng ứng ta triệu h á n hiện thân a nô lệ của tam ô n cái kia dùng nhân loại đầu lâu xây mà thành bảo tọa đột nhiên nổ ra mỗi một k h ỏ a đầu lâu trong cũng không phải là ra một cái hơi mở ư u hồn mấy trăm đạo ư u hồn quanh quẩn trên không t r u n g phía trước phát ra thấm người tiếng rít thanh âm mở ra phía trước cơ dương phòng làm việc trông giống như quỷ xoay vài vòng sau những n à y h u hồn liền hạ xuống rồi xuống bắt đầu hướng chính giữa mọi người phát động công k ưu hồn thương tổn cũng không cao hơn nữa phi thường dễ dàng né tránh huyết lượng càng t h i ể u t h i ể u chỉ có đáng thương hơn mười điểm bắt đầu đại gia còn có chút may mắn cho rằng ba lượng hạ t i ể u có thể giải quyết nhưng là rất nhanh liền phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy dựa vào đồ chơi này như thế nào đánh không chết ta lý sấm vừa nói một bên một mũi tên hướng một cái ưu hồn vào tới là mất đi hắn trên người trực tiếp mặc quá khứ đi qua một điểm thương tổn đều không có tạo thành những người khác vậy cơ bản như thế chỉ có ngũ hành thuật sĩ hỏa diễm đối với mấy cái này u hồn tạo thành một ít thương tổn nhưng là phi thường có hạ mọi người l i ề u mạng trốn tránh chật vật không chịu nổi chỉ có bạch vân phi không có đã bị bất luận cái gì công kích những kia ưu hồn giống như nhìn không thấy hắn giống như ở bên cạnh hắn khứ hồi xuyên toa chính là xuống cũng không lớn đánh hắn lão bạch ngươi không phải thông linh sư sao tranh thủ thời gian thu phục chúng nó a vô dụng ta am hiểu điều khiển chính là thái âm c h i lực đối phó những này quỷ hồn t i ể u giống như lửa cháy đổ thêm dầu phải dùng mặt trời c h i lực mới có thể thương tổn chúng nó hoa tỉ chạy nhanh giút p a hoa nguyện ảnh tức giận nói không thấy ta tại thêm hết sao vừa nói còn là đem đ một xong hướng phía u hồn ưu đ ặ cũng nhất h địa ư không trông nom g hồn tiêu bất ly có thể hay không thêm hảo ngô đạo trực tiếp bắt đầu đọc điều phóng đại chiêu tiêu bất ly vội vàng đối phía trước nô g đào mánh soạt hồi sinh thuật cùng hư linh giáp trụ mắt thấy nô g đào hết u y lượng không ngừng giảm xuống trong lòng của hắn không khỏi cuồng nhảy dựng lên k h ó i nhanh thêm a ta muốn chết rồi nô g đào vừa nói một bên dập đầu tiếp theo khỏa đại dược không đến mười giây đồng hồ lại giống như một thế kỷ dài rằng g ặ c rốt cục hoa nguyện ảnh đại t r i ề u phóng ra dùng tên của ta hoán như chi sinh hoàng cân lực sĩ nhanh chóng hiện hình lập tức tuân lệ theo hoa nguyện ảnh nhân vật một tiếng két ê ơ một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống một cái hơi mở thân ảnh tại kim quang tia trong dần dần hiện hiện cơ thể rồng có xứng kết một ngày c lần thứ nhất đối với vong linh hữu hiệu hoa n g u y ệ t ảnh nói ngắn gọn nhưng ý tứ đã rất rõ ràng vừa nói nàng ăn một khỏa thất tinh trở lại linh đan rồi hướng phía trước ngô đào thêm năm huyết cuối cùng không có làm cho ngô đào treo kia hoàng cân lực sĩ vừa ra trường mà bắt đầu thu hoạch nâng chung quanh ưu hồn chỉ thấy trong tay hắn đại phủ vung lên phủ nhận lướt qua những kia ưu hồn đều hồn phi p h á c h tán này hoàng cân lực sĩ công kích không chỉ có đối linh thể có thể tạo thành gấp đôi thương tổn còn có thể sinh ra linh hồn cháy hiệu quả t i ê u tính không có bị chém giết nhưng chỉ cần bị quét đến một điểm mười mấy giây đồng hồ công phu là có thể đem những này ưu hồn ít đến thương cảm huyết lượng đốt tinh quang vài vòng xuống sẽ đem những kia oan hồn ác quỷ thanh tinh quang cảm ơn trời đất khá tốt có người đang ở đây trước diệu dương thấy nhẹ nhàng thở ra trung tân tổ chức trận hình tiếp tục trước đối với phía trước bột một á y rút. b huyết lượng hạ thấp lượng mực ộ t tư thời phần i đ kháng bột ngô đào trợt phát hiện chính mình p h i n u lên đoạt h ồ n giả trong tay hồng quang loại lên đối của hắn thả một cái không biết cái gì pháp thuật sau mực khác b ộ t danh tự đột nhiên theo biểu tượng địch nhân hồng sắc k h u n g biến thành biểu tượng đồng đội lục sắc khung màn hình hữu thượng trên rác nhiều hơn một cái đợt thập đặc hồn duy trì liên tục ba mươi giây từng có cùng loại trò chơi kinh nghiệm hắn cơ hồ trước tiên t i ể u phản ứng tới đại gia c h ú ý ta bị khống chế k h ó i nhanh bị xô tan trương diệu dương hô thâm tim thoáng cái t i ể u sách lên hoa n g u y ệ t ảnh không hổ là r ư ớ c nghiệp mặc gia cơ hồ tại ngô đảo danh tự nhan sắc thay đổi một cái chớp mắt gian tựu phản ứng tới đồng thời phóng ra bị xô tan thần ma thối tán bạch quang hiện lên n ô đào danh tự nhan sắc không có bất kỳ thay đổi vẫn là đỏ tươi đối địch đơn vị nhan sắc hơn nữa dùng một chiêu tâm như chỉ thủy miễn dịch triệu vân long một con đòi trào phúng hiệu quả hướng phía bên này hai cái trị liệu sư lao đến không được bị xua tan không được vậy giết hắn trương diệu dương thốt ra lời nói dọa n ô đào kêu to một tiếng đại bộ phận mọi người trần c h ờ một chút lý sấm lại không nói hai lời một mũi tên bắn ra không cần phải a n ô đào phát ra hét thảm một tiếng hắn nhân vật trên đầu t o á t ra một cái ba mươi lăm hồng chữ trương diệu dương vậy phản ứng tới dựa vào đã quên không phải tại chơi ma thú tranh thủ thời gian dừng tay l ý sống ta biệt đừng như vậy thật sự biết không cuối cùng đại gia còn không có như vậy phát rồ cùng một chỗ tập hoàng nô đạo nô đạo chỉ là đã trúng một mũi tên không có dưới dụng hoa nguyệt ảnh kịp thời thả một cái vây hãm ma chú sáu đạo cổ sáng theo mặt đất đồng loạt chui ra như một cái vô hình lao lung đồng dạng đem nô đạo vây hãm trong đó ra không được pháp thuật này chỉ có rất ngắn có tác dụng trong thời gian h ạ định bất quá thực sự cũng đủ làm cho hắn theo đoạt hồn trong trạng thái giải thoát phát ra vương lôi nhanh chóng một lần nữa tiếp nổi lên bột khống chế được là tốt rồi những người khác cho ta đối phía trước bột dùng sức rút một trận vây đánh rốt cục b ộ t huyết lượng bị đánh hết nô đào vậy thoát khỏi đ o ạ t hồn thuật k h ô n g chế cuối cùng kết thúc sao mọi người trong nội tâm đều nghĩ đến nhưng là sự tình nhưng không có đại gia trong tưởng tượng lạc quan như vậy b ộ t tuy nhiên ke xuống t r u n g quanh màu đen hỏa diễm nhưng không có biến mất một cái âm quỷ thanh â m trầm thấp tại trong đại điện vang lên đ o ạ t hồn già i ê n kỳ nhân loại thể sắc quả nhiên yếu ớt vô dụng xem ra là bày da ma tộc chính thức lực lượng thời điểm kia cụ đã không có huyết bột thi thể đột nhiên lại một lần nữa đứng lên thân thể của hắn từng khúc vỡ ra phảng phất có đồ vật gì đó đang từ trong cơ thể chui đi ra giống như theo nhân loại làn da giống như rút đi ra rắn đồng dạng đều chạy xuống một cái thân cao cao hơn ba thước xấu xí dữ tợn đáng sợ cự nhân tựu xuất hiện ở mọi người trước mắt toàn thân của hắn đều bao bọc ở phảng phất trùng sắc bình thường màu đen hộ rắc trong thân thủ lăng không nắm chặt một thanh khổng lồ tản ra hát sắc ma diễm c ử kiếm liền lăng không đọc lại hiện xuất hiện ở trong tay của hắn ta cái đi người này tín xuân ca đến sao n à y còn có hết hay không a trương diệu dương không khỏi phát ra một tiếng ai thán chương bảy mươi lăm đoàn diệt biên giới thời khắc dựa vào ta chỉ biết không dễ dàng như vậy tốc độ tiết quái c h ị liệu chạy nhanh cho ta thêm tốt lắm chiến đấu lại một lần nữa triển khai biến thân sau đoạn hồn giả yên kỳ thay đổi trước pháp hệ bốt ngược lại biến thành một cái triệt triệt để để vật lý công kích bốt một cái thuận thế chém tựu i chém phá ngô đào hộ thân khí kình thuận tiện tiện thể hắn nửa cái huyết sợ tới mức ngô đào té trở về chạy triệu vân long một cái một con đòi tiếp được bốt hai giới đao tới cũng liền chống đỡ không được một cái phản phương hướng công kích đám đông bắn đi khá tốt có vương lôi lập tức đón hắn ngược lại chống coi như lâu một chút bởi vì có cái thuận quan hệ dựa vào cái thuận đón đỡ giảm miễn đại bộ phận tương miễn cưỡng kháng n à y sau một lát chính là t i ể u tại đại gia cho rằng có thể tới một hồi cọc gỗ bột chiến thời điểm đột nhiên phách một tiếng vương lôi trong tay cái thuẫn trong nháy mắt phá vỡ đi ra không tốt không có cái thuẫn vương lôi dọa xoay người bỏ chạy tiêu bất ly một cái hư linh giáp trụ đậy đi lên an toàn sao vương lôi trong nội tâm nghĩ đến nhưng là sau một k h ắ c một cái rất mạnh thuận bổ đưa hắn nhân vật trực tiếp chém thành hai nửa máu tươi phun tung tóe bắn ra b u ộ n phía chỉnh cái màn ảnh đều đỏ ngươi đã chết rồi vài cái bắt mắt đánh chữ đem vương lôi trực tiếp đánh vào vực sâu、Phút. vương lôi cùng nộ một đấm đem bàn phím đập nát ấy dựa vào một đám vô dụng ngọn o ý đều con mẹ nó dọn l ò n ra cho ta chạy nhanh hồi huyết chuẩn bị tiếp bột trương diệu dương một bên hô vừa hướng dưới tay mình bốn điều chó săn hạ công kích mệnh lệnh bốn điều chó săn một loạt trên xuống bị bột một kiếm một cái chết ngay lập tức khá tốt cái này bột công kích tuy nhiên siêu cao nhưng lại không có gì b ở y thường kỹ năng nếu không này bốn điều c ầ u thật đúng là không đủ xem tiêu bất ly trong lòng tự đủ cái này không cách nào chỉ có thể đem than nắm vậy phái đi lên này chỉ cực đại lợn dừng một đầu cùng tại bột trên n g i lại bởi vì đối phương hình thể quá lớn quan hệ không có đụng phóng ra bay hiệu quả chỉ là một lão đ ả o mà thôi dù đ ã n g giả lý sấm vậy thả ra sùng vật của hắn một cái tiền tài hoa báo chiến trường trong nháy mắt biến thành vườn bách thú kim lò s á t sinh những n à y chiến đấu sùng vật còn không bằng ba cái tạ có thể kháng trên căn bản là đều là bị dây sát phần liền thêm huyết cũng không kịp mắt thấy sùng vật một lát công phu chết thảm trọng trong chớp mắt t i ể u biến thành một đống sủi cao hãm bên này hai cái tạ huyết lại còn không có trở lại mãn t r ư ơ n g d i ệ u dương cấp trong lòng đau tại chứng t ư ợ n g trên ai tới kháng a ánh mắt của hắn trong phòng trên thân mọi người khe quét mà qua bề ngoài ai cũng không được a không được cũng chỉ có thể bắt người mệnh t r h n g chất bất quá loại chuyện này thật sự là bại nhân phẩm a làm cho ai đi hẳn nghi hắn vừa nghĩ một bên nhìn về phía đô một lớp bề ngoài tiểu tử này còn có thể kháng hai cái coi như ngươi tiểu tử xui xẻo hắn nghĩ đến một lớp ngươi không phải hội biến nham thạch khôi lỗi sao ngươi đi lên kháng xuống a thảo cỏ dựa vào cái gì để cho ta đi a ta nhưng là bố giáp t r ư ớ c nghiệp a nói sau nham thạch khôi lỗi không ăn trị liệu ngươi này không cho ta đi chịu chết sao ngươi không đi ai đi a không tốt vốn muốn đã tới trương diệu dương đằng sau câu kia đều ngã ba thành thân r o n lòng n g tự ủ x pháp thê vân tung giữa không trung một chiêu để khí chém liên tục tại bột hậu tâm lưu lại vài đạo rõ ràng có thể thấy được miệng vết thương sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống bột sau lưng bột quay người lại vừa vặn đem phía sau lưng nhắm ngay còn lại mọi người ta đem bột kéo đưa lưng về phía các ngươi tốc độ giải quyết hắn nói chém đinh chặt sát đồng thời trong giọng nói vậy tràn đầy tự tin đại gia vậy này sẽ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn một điều cuối cùng chó săn chết trận đồng thời c h ả m hồn giả yên kỳ dĩ nhiên hướng lưu tinh phát khởi tiến công bột một kiếm bổ ra lưu tinh thân hình l o i lên nhẹ nhàng né qua trở lại một đạo kiếm khí lại là thường tổn không nhỏ mặc dù không có kéo quái kỹ năng nhưng là chỉ dựa vào thường tổn tạo thành cựu hận thực sự đủ để hấp dẫn bột chú ý vài cái khứ hồi xuống đại gia liền phát hiện cái này lưu tinh vẫn thật là đem bột k h i ở dù sao cái trò chơi này không phải chạm thung đánh quái tập trung trò chơi cái này bột công kích tuy nhiên cao dọa người nhưng là tần suất công kích lại cũng không khoái nhanh lưu tinh ỉ vào cực cao thao tắc cùng nhiều cái lách mình đi vị bảo vệ tánh mạng kỹ năng lại hoàn mỹ liên tục tránh thoát bột công kích nhiều lần suýt xảy ra thai nạn quả thực hay là tại trên mũi đao khiêu vũ rất có thể không một giây khác biệt có thể làm cho hắn chết không có chỗ trôn nhưng chính là dựa vào này không một giây khác biệt hắn mạnh xanh xanh né quá khứ đi qua tuy nhiên bột một kiếm c ó thể chết ngay lập tức hắn nhưng là hắn lại làm cho bột một kiếm đều chém không trúng hắn nhanh lên ta muốn gánh không được tuy nhiên lưu tinh xuống đều không kể đến nhưng là bột công kích thời gian tung tóe bắn ra hát sắc ma diễm lại đang không ngừng tiêu hao của hắn huyết lượng cái này hát sắc ma diễm thậm chí có thể ngăn cản huyết lượng khôi phục vốn có, có thể thêm một trăm điểm huyết pháp thuật rơi vào trên người hắn thường thường chỉ có thể khôi phục ba mươi điểm huyết lượng kết quả chính là lưu tinh huyết lượng không ngừng giảm xuống quả thực là nâng không nổi mọi người vậy vô kế khả thi chỉ có thể cắn răng đối phía trước bột máy rút mắt thấy lưu tinh chỉ còn lại có một cái huyết ra thời điểm bột còn có không không năm huyết lượng lưu tinh trước mắt một trận hoáng hốt muốn chết sao hắn bi ai nghĩ đến ngón tay cơ hồ phải ly khai bàn phím đột nhiên phát hiện trong màn hình bột tốc độ biến thành động tác chậm liên một cái màn hình hữu thượng trên g ắ c nhiều hơn một cái gọi thấy rõ bờ uff có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một giây đồng hồ thấy rõ lúc này trạng thái hạ người tiếp theo công kích không đếm sửa mục tiêu hộ giáp mà lại nhất định bạo kích lưu tinh cắn răng một cái liều mạng một cái lắc mình tránh thoát bột sắc bén một kích đưa tay thả ra hắn cuối cùng một cái đại chiêu áo nghĩa bóng trăng không dấu vết mọi người màn hình trong khoảnh khắc đó phảng phất đều tối xuống dưới một đạo thê lương hình bán n g u y ệ t kiếm quang tại bột trên người t r ợ t lóe lên đem cứng lại tại tại chỗ một cái ba trăm bảy mươi lăm hồng sắc con số tại bột đỉnh đầu bạo đi ra một đạo máu đen theo bột ngực đột nhiên kích xả ra lảo đảo lui về phía sau thời điểm bột trong miệng phát ra hét thảm một tiếng đoạt hôn giả yết kỷ này điều đó không có khả năng ta lại bại bởi một đám pham nhân a thanh long tổ mọi người À. lúc này đây lại là phát tự nội tâm tiếng hoan hô rốt cục đánh thắng cái này b u ộ c có thể so với bọn hắn trước chỗ đối mặt từng cái đều cường đại hơn n h i cảm ơn trời đất cuối cùng xong việc trương diệu dương trong nội tâm thầm nghĩ cảm giác cả người đều c h ố n g không xuất hiện đặt mông ngồi ở trên mặt ghế đầy tay đều là mồ hôi lưu tinh còn bảo trì dừng ở màn hình động tác rốt cục rốt cục lại một lần sống sót nhìn nhìn những người khác cao hứng bừng bừng bộ dạng hắn đột nhiên có loại muốn khóc giống xúc động tiêu bất ly vậy thở phào một cái từ đầu đến cuối hắn đều ở vào một loại thần kinh kéo căng quá chặt chẽ trạng thái không được ta phải chạy nhanh nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình lão là tiếp tục như vậy có thể không làm được lúc này đây vận khí tốt không có treo nhưng cũng không thể cam đoan mỗi một lần đều có thể thuận lợi đả thông phó bản cũng không trương h ể cam đó, ý, đi, ha ha, ngã, diệu dương bắt buộc chính mình khôi phục tự tin mà vui sướng một mặt vừa nói một bên điểm mở bột thi thể chứng kiến kết quả trên mặt lại lập tức lộ ra phức tạp thân sắc làm sao vậy lão đại không có khai ra thứ tốt hoàn toàn sự khác biệt là khai ra gì đó thật tốt quá trương diệu dương cười khổ nói vừa nói một bên đem bột rơi xuống phát ra rồi lúc này đây nhưng lại ngay cả giá quy định đều không hô đệ nhất kiện là buồn kỹ năng thư đoạt hồn chi sở ba giây làm phép cướp lấy cũng k h ô n g chế mục tiêu linh hồn khiến cho tại trong một thời gian ngắn nghe lệnh bởi n g ư ờ i phương pháp này thuật vì không thể bị xua tan hiệu quả duy trì liên tục mười lăm giây tiêu hao ba mươi pháp lực giá trị phải tới gần mục tiêu mới có thể sử dụng học tập nhu cầu tinh thần lực ba mươi điểm trước đưa kỹ năng thông linh thuật l và ba kỹ năng giới thiệu đây là do thái âm pháp hội thông linh sư chế tạo nên tà pháp nghe nói bởi vì quá mức c âm t à mặc dù là dùng không chỗ cô kỵ chứ danh thái âm pháp hội vậy nghiêm lệnh cấm tu tập này thuật bởi vậy pháp thuật này tại mấy trăm năm trước cũng đã thất truyền đệ nhị kiện là một thanh hai tay kiếm t r à n g hôn giả chi nhận kim sát hai tay kiếm công kích ba mươi bảy bốn mươi ba phá giáp năm mang vào hai mươi châm lửa diễm bắn tung tóe thương tổn đánh trúng thời gian có khả năng xử mục tiêu đã bị trị liệu hiệu quả giảm xuống bảy duy trì liên tục thập dây trang bị giới thiệu chương á i t bảy mươi sáu tùy tùng hệ thống chứng kiến này ba kiện rơi xuống đại gia thoang cái tự minh bạch vì cái gì trương diệu dương hội cởi khổ nay ba kiện đồ vật thấy thế nào đều không giống như là hội phân cho bộ dáng của bọn hắn a trăm phần trăm là muốn lên dao ha ha vận khí không thể a cái này chúng ta tháng này tiền thưởng lại có thể đa phần một chút n ô đào lại không biết là có cái gì không tốt ngược lại hưng phần nói hắn vừa nói xong lý sấm cùng triệu vân long vậy c ư ờ i theo đúng rồi đúng rồi hơn nữa trước kia thất ma giới chiến dây cương còn có yêu linh huyệt động ra cái k i a b u ồ n kỹ năng thư cùng kia kiện biến thân đạo cụ tháng này chiến lợi phẩm t r ư ờ n g sáu kiện rồi sao chính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nghi này tiền thưởng khẳng định thật to g i ọ t nước n h a ba người nói vài câu lại phát hiện không khí có chút không đúng đại gia tựa hồ cũng không thế nào cao hứng nghi lưu tinh lại mặt tâm trầm hoa nguyện ảnh biểu lộ lạnh nhạt đỗ một lớp dấu giếm cười lạnh bạch vân phi tuy nhiên tận lực cố gắng vui vẻ trong ánh mắt lại như cũ có thể chứng kiến vẻ thất vọng cái này đoạt hồn chi sở với hắn mà nói có thể là phi thường cường lực kỹ năng nghi tiêu bất ly quan sát đến mỗi người bất đồng phản ứng trong nội tâm vậy dần dần đối thanh long tổ bên trong có nhất định minh bạch thoạt nhìn biết rõ chân tướng của sự t ì n h hoặc là ít nhất ý thức được cái này trò chơi có vấn đề người còn không thiếu nghi khi hắn nhìn về phía trương diệu dương thời điểm đối phương thực sự vừa mới nhìn về phía hắn hai người liếp nhau một cái tựa hồ cũng nghĩ từ đối diện trong ánh mắt nhìn ra một tia đầu mối trương diệu dương trong ánh mắt toắt ra một tia nghi vấn thân sắc Tiêu bất một chút, ly do dự một chút, nhẹ h n n à giao nhẹ Trương gật đầu, d ệ u Dương cười, nở nụ thấy tức h lập i người thời đi giống rồi kia ăn đồng như rất t có chỗ khác, ý đầu h quay vừa á n giao nhìn cũng không từng phát s n h q u đồng Hết thể đều dạng. không nói n Hết thể ở lời à Giao giao, phó bản cửa ra vào mán sáng biến mất sao một bên t i ế t h ậ n xem trên mặt đất tàn phá cho săn thi thể trương diệu dương vừa nói đã biến mất giao giao thấp giọng nói ra như vậy ta có thể tiến vào sao tuy tiện à, phó bản cũng đã chấm dứt các ngươi có thể tự do hoạt động bất quá tận l ư ợ biệt đừng lạc đơn khả năng còn có thể lưu lại một ít tiểu quái hai người sau khi đi ra ngoài trong phòng lập tức loạn dụ dỗ rụ rỗ ngô đào cùng triệu vân long nhiệt liệt thảo luận nâng tháng này có thể phát nhiều ít tiền thưởng lý sống đụng lên tiến đến muốn chen và một miệng lại bị ngô đào đi lên một trận quả đấm ta kháo người đánh ta làm gì a lý s ấ m ngoài miệng bất mắn nói lại không dám hoàn thủ hắn vậy biết mình đối lý ai bảo ngươi vừa rồi nghĩ muốn giết ta tới nô đào này sẽ ngược lại chưa nói tới có nhiều sinh khí tức giận bất quá tóm lại là không thể tùy tiện buông tha lý sấm là được đâu có chuyện gì liên quan tới ta à đều là đội trưởng chính là mệnh lệnh à ta cũng vậy là vô ý thức phản ứng sao nô đào hư một tiếng không theo ngươi giật đi giao giao ta mang ngươi đi cái nơi tốt ta đã đến giao giao thanh âm theo hắn đối diện chuyển đến tiêu bất ly cùng nô đào cùng một chỗ quay đầu lại đi vừa mới bắt gặp dao giao thân ảnh biến mất tại địa lao nhập khẩu đừng chạy nhanh như vậy a chờ ta với nhìn theo ngô đảo vội vã chạy phía trước bên ngoài địa lao đi tiêu bất ly nhưng không có đuổi đi lên hắn này sẽ mệt mỏi thật sự nhìn theo ngô đảo không biết mệt mỏi hưng phấn biểu lộ trong nội tâm không khỏi có chút cảm k h á i có lẽ đây là cái gọi là không biết là hạnh phúc à đối với ngô đảo mà nói cái này trong trò chơi sinh tử có lẽ căn bản chưa nói tới có nhiều đáng sợ mà đối với hắn hiện tại mà nói muốn hưởng thụ trò chơi niềm vui thú đã là một loại hy vọng xa vời như thế nào còn có thể thích đứng sau một thanh em ghé vào lỗ t a i hắn vang lên tiêu bất ly ngẩm đầu nhìn lên lại là lưu tinh vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua hắn khổ gật đầu cười lại lắc đầu thanh long tổ mỗi một lần hoạt động đều như vậy x a n h ly tử biết sao lưu tinh nghe xong không khỏi lý giải giống như cười cười nào có sự bình thường loại này khó khăn phó bản một hai tháng vậy đánh không được lần thứ nhất hơn nữa mỗi lần đấu v õ trước đều phải tiến hành đại lượng điều tra chuẩn bị cùng mô phỏng thí nghiệm mới có thể chính thức tiến hành khai hoang nếu không chúng ta thanh long tổ có bao nhiêu người cũng không đủ rồi tự a hắn nói đến cái kia chữ chết thời điểm tận lực tăng thêm n ữ khí vậy không biết có phải hay không là cố ý hơi bị trong giọng nói hơi trả phúng tựa hồ ám chỉ cái gì tiêu bất ly trong nội tâm vừa động đang muốn tiến thêm một bức thử hắn xuống bên cạnh trợt nhớ tới ngô đào tiếng hoan hô a a rốt cục mở ra a trở lại nhìn thoáng qua lại là dao dao mở ra đệ nhất phiến nhà giam đóng cửa cái trò chơi này mở khóa có điểm cùng loại thượng cổ quyền t r u n g năm trong mở khóa bất quá muốn càng trực quan càng phức tạp một ít dao dao thoạt nhìn ở phương diện này đã là lao luyện không lớn hội công phu t i ể u mở ra đóng lại phú thương cửa lao thổ tài chủ ai nha nha đa tạ nữ hiệp dân cứu mạng trong lúc này có một tấm ngân phiếu là ta mạ nguy hiểm đánh mạng ẩn nút đi không thành kính y kính xin xin vui lòng nhận cho hệ thống nhắc nhở đạt được mọi như thối ngân phiếu mọi như thối ngân phiếu nhất trương tản ra mọi như mùi hôi tức ngân phiếu có thể tại nhiệm ý chủ thành ngân hàng tư nhân đổi năm trăm tiền bạc hoa、wow, thật nhiều tiền a năm trăm tiền bạc chính là trọn vẹn năm cái kim tệ đây chính là một bút không nhỏ số lượng coi như là đối với thanh long tổ những cao thủ mà nói cũng là như thế giao giao coi như trượng nghĩa cho ngô đào hai cái kim tệ còn lại ba cái kim tệ lại thành thật không khách khí chính mình nhận không mang theo đi như vậy giao giao g i u gì cũng là ta mang ngươi vào a hai ta hẳn là một nửa phân mười đúng à. cắt các, các người đánh phó bản thời điểm ta cũng không phải không thấy được dùng được phía trước ngươi nói nhảm sao nếu không phục mình đi luyện mở k h ó a đi g i a o g i a o vừa nói một bên lại đi tới thứ hai cửa lao trước hoa vài phần trùng lại mở ra thứ hai đóng lại ngưu đại tráng cửa lao ngưu đại tráng đa tạ nữ hiệp t h ân cứu mạng ta giúp ngươi đi giết này chút ít tập nhân nói xong chạy đến góc tường không biết từ chỗ nào nhảy ra một kiện rách nát bị giáp cùng một bà đốn tủi dùng là bứa trang bị lên biến hóa nhanh chóng biến thành một cái tinh anh cấp bậc chính là phủ chiến sĩ những tiêu tặc người đã bị ta giết sạch ta ngươi có tiền hay không ai trang bị a cái gì cho ta điểm coi như là báo đáp ta giao giao một chút cũng không có k h á c h khí trực tiếp mở miệng hỏi ngưu đại tráng gãi gãi cái mông cái này ta cũng không có bất quá ngươi lại có thể đánh bại nhiều như vậy tật nhân còn đã cứu ta một mạng không bằng ta từ nay về sau t i u cùng phía trước ngươi h ô n à, yêu cầu của ta không cao chỉ cần có thể ăn cơm no mỗi tháng một lần nữa cho ta năm mươi cái tiền bạc là đủ rồi giao giao trên màn hình dần hiện ra một chuyến h ồ n g chữ hệ thống nhắc nhở người đối n ư u đại tráng cá nhân danh vọng đạt đến sùng bái mở ra tùy tùng hệ thống có hay không tiếp nhận ngưu đại tráng thuần phục h ú ý mỗi cái ngoạn ra nhiều nhất chỉ có thể mang theo nhất danh tùy tùng ha ha cái trò chơi này lại vẫn có thể mang tùy tùng a g i a o g i a o có chút kinh h ỉ nói bất quá nhìn nhìn ngưu đại tráng tạo hình lại lắc đầu còn l à tính cái này to con đối với ta cũng không có gì dùng nàng nói như vậy ngược lại vậy không phải là không có nguyên nhân thích khách nghề nghiệp này đặc điểm chính là ẩn hình theo dõi nếu mang theo như vậy cái một tên đại ngốc kia còn che giấu cái gì a cho nên mặc dù có chút đáng tiếc nàng còn là lựa chọn vương t h á cho Biệt, đừng. a ngươi không cần phải cho ta a dầu gì cũng là cái tinh anh tùy tùng a ngô đảo vừa nói vừa hướng kiêng n h ư đại trắng nói khoảnh khắc chút ít tặc nhân cũng có công lao của ta a không bằng ngươi đi theo ta lan l ộ t ngưu đại trắng nói h ử trước ngươi cũng không cứu ta ta mới không bằng ngươi cùng một chốt nghi đã nữ hiệp không muốn thu lưu ta như vậy ta liền cáo tử nếu như ngươi thay đổi chủ ý lời nói đi ra ngưu ra thôn tới tìm ta a nói xong xoay người đi c h ò chơi này còn có thể mang tùy tùng tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi một kỳ bất quá hắn nhìn một chút trước hệ thống nhắc nhở tại hơi chút phân tích một chút sẽ hiểu cái này lính đánh thuê hệ thống hẳn là không có đơn giản như vậy cá nhân danh vọng yêu cầu sùng bái mới có thể đạt được nở tờ cờ thuần phục nhưng như ưu đại tráng loại tình huống này thoăn cái đem danh vọng đề cao đến sùng bái chỉ sợ là có thể ngộ nhưng không thể cầu a nếu như là dưới bình thường tình huống khẳng định nhu cầu làm các loại nhiệm vụ mới có thể đề cao cá nhân danh vọng thật giống như huyền hư cung trong cái kia vài vị sư huynh sư tỷ đồng dạng mất lớn như vậy kính thú vị mới đem cá nhân danh vọng đề cao đến bằng hữu bình thường mà thôi muốn đạt tới sùng bái nói dễ vậy sao b ạ chương sắc danh tự bình h tự t ờ cờ n nở dàng tính g tở một ít, bất quá tiểu tính mất thật có lẽ l hội dễ quá ư bảy mươi bảy sợ hãi tồn tại đại khái là ngô đào lúc nói chuyện quá lớn tiếng quan hệ à, nhiều cái mọi người chú ý tới bên này tình huống giao giao người nha đầu kia không địa đạo a hội mở khóa không nói sớm nói chuyện chính là lý sấm g i a o g i a o quay người lại mê người cười ngự khí lại một chút cũng không khách khí bây giờ là tự do hoạt động thời gian cũng không phải tại đánh phó bản nào có quy củ nhiều như vậy không phục ngươi vậy luyện một cài a vừa nói một bên lại mở ra đóng lại cỗ thi thể kia cửa lao lúc này đã có nhiều cái người tụ tập đến nàng màn hình đằng sau tất cả mọi người có chút tò mò cỗ thi thể này đến cùng có thể lái được da vật gì đó sẽ hay không gây ra nhiệm vụ gì g i a o g i a o này sẽ vậy có chút tò mò nhẹ nhàng tại trên thi thể một điểm lập tức bắn ra rơi xuống khung hai mươi sáu cái tiền đồng cùng một kiện rách nát tê dại áo rách nát tê dại áo màu xám đ ồ bỏ đi cái này rách dưới tê dại áo thượng trên dính đầy vết máu tựa h ồ tại không tiếng động kể ra phía trước chủ nhân khi còn sống bi thảm tao nộ ta đi thảm như vậy nô đào ở một bên toát ra một câu hắn nói đương nhiên không phải chỉ cái này thi thể bị tra tấn thảm nợ tợ cờ tao nộ đã dẫn không dậy nổi trò chơi láo chim môn hứng thú hắn nói thảm chỉ lại là cho đi ra gì đó đủ rồi thảm ta còn tưởng rằng có thể cho cái nhiệm vụ cái gì nghi nô đào thất vọng nói đúng vậy a ta cũng vậy như vậy cảm thấy bạch vân phi ở bên cạnh đột nhiên nói một câu Gì, lão đại đã trở lại có người nói nói trở lại nhìn lại quả nhiên thấy trương diệu dương ánh mắt phức tạp đi đến lần này từ đại gia chú ý đều bị hấp dẫn một cái tin tức tốt cùng một cái bình thường tin tức đại gia muốn nghe cái nào lão đại ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu a nói mau nói mau tin tức tốt là thượng cấp đối với chúng ta lúc này đây thu hoạch phi thường hài lòng tháng này mỗi người cũng có thể bắt được một vạn đồng tiền trang bị tiền thưởng ngày mai khởi công tư thời điểm có thể đồng luật lĩnh đương nhiên giao ra ngoại lệ ngươi không có tham gia bậc chiến cho nên có phó bản bất trụ nhưng là không có trang bị tiền thưởng giao giao nhún v a i tỏ vẻ không sao cả trương diệu dương lại nói mặt khác vương lôi cùng trương cường vậy mỗi người lấy được mười vạn đồng tiền phân phát phí cùng tháng này tiền thưởng tiền lương này nghe xác thực là một chuyện tốt vương lôi cùng trương cường đều là cùng một chỗ chiến đấu qua bằng hưu vậy rất có thể là trong lúc này những người khác tương lai bọn họ có thể bắt được tiền vậy là một chuyện tốt k i ệ n sự tình thứ hai sao bởi vì chúng ta tổn thất hai cái tạ quan hệ thượng cấp quyết định theo bạch hổ trong tổ điều hai người gia nhập chúng ta người này tuyển là do chúng ta đi quyết định có ba ngày thời gian đến t ư ơ n g lượng đại gia nếu có cảm thấy chọn người thích hợp cứ việc nói a cũng có thể lo lắng n ô đ à o k i n h thường nói t i ê u bạch hổ tổ kêu bang t ử phế vật ta còn thật không có nhìn ra có cái nào hợp cách vậy đừng nói như vậy lý kiến cùng cao luyện ngục kia hai vị nầy còn là rất không sai bằng không đem trương hạo cũng biết vào đi thôi đi chúng ta đều có hai cái trị liệu sẽ đem trương hạo làm ra vương một phản tên kia còn không tìm chúng ta liệu mạng à. mọi người nói một trận cũng không còn â m ĩ ra cái kết quả cũng may thời gian còn có rất nhiều có thể chậm rãi thương lượng buổi tối lúc ăn cơm trong nhà ăn náo nhiệt phi thường bạch hổ、tổ、ra hỏa cả đám đều hướng bên này xem thỉnh thoảng nhỏ giọng nghi ngờ phía trước thoạt nhìn tựa hồ vậy cũng nghe được cái gì từng rõ bạch hổ tổ tổ trưởng vương một p h ả m đối loại tình huống này rất không hài lòng thực sự không có biện pháp gì tiêu bất ly chính yên lặng ăn gì đó một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại vang lên bên thai hắc nghe nói các ngươi xế chiều hôm nay thu hoạch không nhỏ à. tiêu bất ly ngẩng đầu lên phát hiện lại là lý bảo thành đang dùng một loại hâm mộ thêm định nọt ánh mắt nhìn chính mình như thế nào ngươi cũng muốn gia nhập thanh long tổ hắn nói thẳng phá đối phương nguyên nhân đến vô sự mà ân cần thì không phải gian xào tức là đạo trích hắn vẫn là rất rõ ràng lý bảo thành lại cười lắc đầu ha ha tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có ta bây giờ còn không có thực lực kia bất quá tương lai thanh long tổ khẳng định còn có thể ít người thực lực của ta vậy hội càng ngày càng c ư ờ n g mà ngươi đang ở đây thanh long tổ vị trí cũng nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên nếu như từ nay về sau có cái gì ghế chống lời nói có thể hay không dẫn tiểu đệ một bà a tốt xấu chúng ta cũng là một lần không phải đến lúc đó có thể giúp nhau c h i ế u ứng tiêu bất ly trong nội tâm một trận cười khổ chính mình xem thanh long tổ như gian nan hiểm đồ có thể có người còn liệu mạng nghĩ đi đến bên trong tiến nhi hắn tự nhiên không có gì không lớn tuy nhiên hắn không sẽ chủ động hướng thanh long trong tổ kéo người nhưng là nếu có người muốn tiến đến đầu hắn cũng sẽ không ngăn cản đương nhiên có thể nếu như ngươi thật sự nghĩ đến lời nói vậy cũng đa tạ kéo ta thiếu nợ cá nhân ngươi chuyện nghe xong tiêu bất ly lời nói lý bảo thành hưng phần nói tiêu bất ly cười cười không nói gì thêm k h ó á i nhanh ta muốn gánh không được ai đi t r ê n đỉnh một trận hô lớn làm cho tiêu bất ly ngẩng đầu lên d ư ơ n g mắt nhìn lên hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đang đứng tại trong đại điện cách đó không xa cái kia cao hơn ba thước ma tộc bột chính nghe rằng c ư ờ i phía trước đem than nắm một kiếm chém thành hai nửa cự đại đầu heo nhanh như chấp lăn đến tiêu bất ly bên chân than ắ m c h ư mặt trước nay chưa có g i ữ thợn vì cái gì không cứu ta hắn dùng một loại kỳ quái thanh nhãm hỏi tiêu bất ly thất thần đây là có chuyện gì vì cái gì để cho ta đi chịu chết k i a đầu heo vẫn đang tại lại nhải ó c cùng hết chảy đầy đất hồng sắc cùng bạch sắc h ô n cùng một chỗ như bơ cùng sốt cả chua h ô n hợp mà thành một đạo món ăn khoái nhanh ta ngã tiêu bất ly ngươi tới tiếp k h o á i cái gì ta là c h ị liệu a được không tiêu bất ly mở miệng muốn kháng nghị lại phát hiện một cái cự đại âm ảnh dĩ nhiên đưa hắn bao phủ sợ hai thoáng cái rất nhanh tinh thần của hắn quay đầu lại đi đoạt hồn giả y ê n hữu kỳ k i u cự đại thân ảnh rõ ràng có thể thấy được trong tay đốt h ỏ a diễm thiêu đốt cự kiếm r ơ lên cao cao chết đi nên chém hồn giả chi nhận lăng không chém xuống một khắc này tiêu bất ly trong đầu cảm giác trống giống không hắn đột nhiên ngồi dậy bốn phía đen kịt một mảnh theo liếc trong mắt dần dần thích thứng trong phòng hát cám dần dần thấy rõ tình huống chung quanh chính mình đang nằm tại ký túc xá trên giường vừa mới phát sinh hết thể chẳng qua là một cái cơn ác n g mà thôi tiêu bất ly ngồi ở trên giường thở hồn hện, phát hiện trên người đầu ngủ đã bị hôi lạnh thất lại một lần nữa nằm xuống lại như thế nào cũng ngủ không được gặp đi vào toilet hắn vặn mở vòi nước làm cho nước lạnh kích thích chính mình t h à n h t ỉ n h lại nhìn theo trong gương chính mình mệt mỏi trong mang theo một tia tái nhợt có lẽ uống chút rượu hội tốt một chút vì cái gì chính mình sẽ như thế tâm thần có chút không tập trung tại sao phải như thế nghĩ mà sợ mình không phải là đã sớm đối khả năng gặp được nguy hiểm có chuẩn bị tâm lý sao đi tại đi nghỉ ngơi phòng quán ba trên đường hắn phản phục tự hỏi phía trước vấn đề này tiết kiệm năng lượng đèn ngọn đèn chiếu sáng hành lang đi vào quầy ba trước mở ra tủ rượu rực rỡ muôn màu cái gì rượu đều có tiêu bất ly không có mở đầu thượng trên đèn treo chỉ là đánh giá một cái đặt ở trên quầy ba đề bàn sau đó theo dưới quẩy mặt cầm lấy một cái cái chén cho mình rót một chén rượu run màu lam nhạt dưới ánh đèn trong chén rượu dịch bày biện ra một loại kỳ lạ sáng bóng phẩm ẩn giấu một ngụm ngọt ngào cay độc chất lỏng đáp án dần dần trong đầu hiện lên đi ra hắn nhưng thật ra là sớm chỉ biết đáp án trương diệu dương là một rất tốt chỉ huy hắn cái kia chút ít đồng đội cũng đều rất cho lực nhưng là chính là bởi vì như thế tiêu bất ly thực lực của mình lại có vẻ như thế nhỏ bé kỳ thật hắn bản không nên gia nhập thanh long tổ lời nói nếu như không là bởi vì hắn là khan hiếm trị liệu phụ trợ chức nghiệp quan hệ hắn là vô luận như thế nào cũng không đủ rồi tư cách này hôm nay mấy trận bột trong chiến đấu cứ hắn đã toàn lực phát huy hư linh giáp trụ cùng trị liệu thuật vậy làm ra nhất định tác dụng chính là nói cho cùng hắn vẫn đang chỉ là một dùng để góp đủ số mỗi lần đội ngũ gặp được nan đề thời điểm đều nhu cầu dựa vào cái khác đồng đội đến phóng đại chiêu giải quyết chính mình lại không giúp đỡ được cái gì chỉ có thể trơ mắt chờ người khác tới cứu nếu như bọn họ đều chết hết n i không hề cho là hắn vậy sẽ cùng theo dây dụng Không có m ộ tia t y mắn n khả bất ly vừa nghĩ một bên hướng phía thanh long tổ cơ phòng nhìn thoáng qua này xem xét không khỏi một trận kỳ quái tia phiến không có đóng lại môn cửa đàng sau ẩn ẩn lộ ra một tia ngọn đèn chương bảy mươi tám bạch vân phi ẩn tàng nhiệm vụ cùng tại người mới tổ cố định thượng trên cơ thời gian bất đồng chính là một khi trở thành chính thức công nhân viên sau công tác thời gian là rất có c o giãn cao thấp cơ vậy phi thường tùy ý, làm tổ tinh anh thanh long tổ càng phải như vậy bất quá bình thường đại gia còn là không muốn tại buổi tối thượng trên cơ bởi vì này khoản g trò chơi cùng sự thật thời gian là đồng bộ sự thật muộn thượng du hí trong vậy tiến nhập ban đêm mà ở trong trò chơi buổi tối là quái vật hoạt động tối nhiều lần thời k h á c hơn nữa cái trò chơi này quang hiệu vô cùng truy cầu chân thật trong đêm đen tầm nhìn thường thường rất thấp cho dù có nguyện quang vậy xa xa không cách nào cùng ban ngày so sánh với rất dễ dàng lâm vào quái vật vây quanh đưa đến thực lực không đủ mạnh lời nói nửa đêm đi ra ngoài đánh quái luyện cấp căn bản chính là muốn chết hành vi đã trễ thế như vậy hội trở lại là ai ở trên cơn nghi tiêu bất ly vừa nghĩ một bên đầu lấy trong tay chén rượu đi tới theo ly cách cửa ra vào càng ngày càng gần hắn mơ hồ nghe được một trận nhân loại nói nhỏ thanh âm tựa hồ có người ở tay chân cơ l ầ m b ầ m lầu bầu bộ dạng hư có người đến một thanh âm qua đi là hoàn toàn yên tĩnh tiêu bất ly có chút kinh ngạc cái thanh â m kia quá nhẹ hắn không c ó thẳng tinh t ư ở n g rốt cuộc là ai bất quá mơ hồ cảm thấy có chút lạ l ắ m đẩy cửa ra đi vào ly cách cửa ra vào không xa bên cạnh cửa đối diện một vị trí thượng trên bạch vân phi quần áo chỉnh tề ngồi ở một máy tính trước tập trung tinh thần thao tác phía trước bàn phím buổi tối tốt tiêu bất ly ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không chú ý tới trong lúc này nghi. bạch vân phi cũng không quay đầu lại nói bàn phím đập đập cách cách cách cách văng lên làm sao ngươi biết là ta tiêu bất ly kỳ quái hỏi gõ bàn phím thanh em đột nhiên ngừng lại bạch vân phi chậm rãi quay đầu sông tiêu bất ly mỉm cười là vâng đúng màn hình phản quang ngươi vậy ngủ không được tiêu bất ly nhẹ gật đầu ở một bên trên mặt bàn ngồi xuống bạch vân phi thoạt nhìn thần kỳ tinh thần so sánh dưới ba ngày n trong hắn ngược lại có vẻ có chút thề vải nếu như ngươi không ngại lời nói ta còn có chuyện muốn làm hắn chuyển nói quá mức đi lần nữa thao tác lên ngươi đang làm cái gì tiêu bất ly tò mò hỏi một bên hỏi vừa đi đến bạch vân phi sau lưng một cái nhiệm vụ mà thôi bạch vân phi nói trong màn hình bạch vân phi đang đứng tại một cụ thiêu đốt thi thể trước t i quả bất ly c nhiên tại bạch vân phi cách đó không xa khắp ngõ ngách hỏa diễm trong bóng ma một cái hơi mở thân ảnh như có như không đứng ở nơi đó tựa hồ là sợ hai ánh lượm mà không dám lên trước trước chúng ta thấy thế nào không đến cái kia quỷ hồn các người đương nhiên nhìn không tới ta có thể chứng kiến là vì ta là thông linh sư à, chẳng lẽ ngươi đã quên sao bạch vân phi đương nhiên nói ánh lửa dần dần hết trên mặt đất để lại một quán bạch sắc bột phấn hắn đối phía trước kia bột phấn sử dụng thu thập kỹ năng đạt được nhiệm vụ vật phẩm ly hương giả cho cốt hắn gọi đoạn ngọc hành là đoạn nhất mao đồng hương bởi vì khi còn bé theo đoạn nhất mao từng có đụng trạm cho nên tại đoạn nhất mao đắc thế sau bị bắt hết cha tân t r í tử trước khi chết hắn còn nhớ mãi không quên muốn trở lại thê tử bên người gặp được ta sao phải làm phiền ta đưa hắn cùng vợ con của hắn cùng một chỗ an táng nói tới chỗ này bạch vân phi dừng lại một ch Quay đầu, một quang đầu, mục qua, bạch, bạch vân phi màn vị trí, hình hình ảnh cùng tiêu bất ly màn hình tựa hồ có chút không lớn đồng dạng đen kịt bóng đêm thoạt nhìn hiện ra bạch sắc vụ làm cho hắn có thể thấy rõ ràng xa xa đường đi tại núi hoang trên đường chung quanh thỉnh thoảng thổi qua nguyên một đám như có như không bóng người bạch vân phi lại phảng phất làm như không thấy chỉ là vùi đầu chạy đi những tiêu bóng dáng là cái gì q u ỷ hồn hoặc là bị lạc trí nhớ mảnh nhỏ đương nhiên người thường là nhìn không thấy q u ỷ hồn trừ phi hắn muốn cho ngươi nhìn qua về sau bất quá ta nhớ ngươi đã biết điểm này đúng không người này thoại lý hữu thoại a tiêu bất ly nghĩ thầm ngươi mới vừa nói là có ý gì ta mới vừa nói cái gì bạch vân phi tựa hồ cố ý tại giả bộ hô đô không đợi tiêu bất ly truy vấn liền cao hơn g nói ai nha ta nghĩ ta tìm được địa phương trước mắt là một mảnh bãi tha ma hoang vu bãi tha ma tại dưới bóng đêm thoạt nhìn thần kỳ âm trầm mấy cái hành thi mở mịt du đãng phía trước một đám thực thi khuyển nhìn chằm chằm vây quanh tới trong bóng đêm con mắt hiện ra quỷ h ỏ a đồng dạ n g quang vong linh thối tán bạch vân phi đối phía trước chúng nó thả một quần thể đe dọa thực thi khuyển môn lập tức như nhìn thấy quỷ giống như giải tán lập tức tại một tòa phần mộ trước bạch vân phi ngừng lại hẳn là chính là trong chỗ này a hắn lầm bầm lầu bầu phía trước đem một cây mỏ chim hạ quốc đất trang bị tại vũ khí lan thượng trên sau đó bắt đầu bảo một ngụ mục nát quan tài rất nhanh bị tới đi ra bạch vân phi đem cái kia hụ cho cốt thả đi vào một lần nữa vùi hào một cái hơi mở bóng người theo trong phần mộ chui ra dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ thôn cô bộ dáng mà cái k i a m ộ t mực đi theo bạch vân phi nhàn nhạt, nhạt bóng dáng vậy trở nên rõ ràng đứng dậy hai người ôm nhau cùng một chỗ hóa thành một đạo bạch quang chậm dai hướng bầu trời trong t u ổ i đi dần dần biến mất không thấy hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ trí tử tùy tướng đạt được công đức giá trị hai mươi điểm bạch vân phi đưa tay ra mời lưng h ỏ i ha ha vận khí không tệ dĩ nhiên là công đức giá trị nhiệm vụ cuối cùng không có buồng phí ta một phen công phu tiêu bất ly giút nhau nhớ tới chính mình t i ê một trăm điểm công đức giá trị cái gì công dụng đ bạch vân phi lại không nói gì nữa tiêu bất ly truy vấn vài câu thấy hắn thủy trung không chịu mở miệng không khỏi thở dài thật là một cái thần cằn nhắn ra hỏa uống rượu một ly nhiều bối rối đi dần dần lên đây không nói tính ta đi ngủ đây chờ tiêu bất ly đi ra ngoài bạch vân phi mới xoay người lại hướng bên phải cái kia trường chỗ chống thượng trên nhìn thoáng qua rất thú vị ra hỏa có lẽ có thể có cái gì ngoài dự đoán mọi người biểu hiện các ngươi cảm thấy thế nào tiêu bất ly thủy chung cảm thấy cái này bạch vân phi tựa hồ biết rõ cái gì bất quá hắn cũng biết có chừng có mực đạo lý thanh long tổ những này lao chim ở công ty duy trì lâu như vậy tóm lại hẳn là phát giác được một những thứ gì à từ nay về sau chậm rãi thử a hắn vừa nghĩ một bên đang ngủ sáng ngày thứ hai tỉnh lại đã là hơn chín giờ bởi vì là chủ nhật hắn ngược lại cũng không nóng nảy đi làm tính một cái hôm nay là dẫn tiền lương cuộc sống mặc dù nói gần nhất có chút ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác nhưng là chỉ cần một ngày bất tử i ự u vẫn phải là kiếm tiền sống tạm không phải sao cho nên hắn vậy liền cường giữ vững tinh thần đi vào tần thị nguyệt xử lý công ty lĩnh chính mình cái kia một phần tiền lương buổi sáng tốt tiêu bất ly đến dẫn tiền lương sao tần thị nguyệt sắc mặt thoạt nhìn còn l ạ như vậy mê người tiêu bất ly nhẹ gật đầu rất tùy ý ở tần thị nguyện đối diện ngồi xuống tuyệt không phục trước câu thúc có ngày hôm qua cái kia lật kinh nghiệm hắn cảm thấy đã không cần phải nơi này là ngươi tháng trước tiền lương ngày hôm qua ngươi tham gia thanh long tổ phó bản tiến công chiếm đóng cho nên còn có thêm vào năm nghìn đồng tiền có thể cầm lại nói tiếp cũng không biết là ngươi vận khí quá tốt còn là vận khí quá kém lại ngày đầu tiên tự gặp loại chuyện này tiêu bất ly nghe xong không khỏi một trận c ư ờ i khổ nếu như vận khí tốt như vậy chính mình có thể không phúc tiêu thụ sớm biết như vậy còn không bằng nghĩ biện pháp trà trộn vào bạch hồ tổ nhi nhìn nhìn sổ tiết kiệm thượng trên con số còn là hơi chút có như vậy một tia an ủi hôm nay ngươi tính toán đi ra ngoài sao tiêu bất ly điểm, điểm đúng vậy à thật vất vả kiếm tiền lại đụng phải hướng cái khác đương nhiên muốn h ả o h ả o tiêu sái một chút như vậy chúc người đùa vui sướng t ầ n thi nguyệt vừa cười vừa nói tiêu bất ly trong lòng tự nhủ mới là là chứ cười cười xoay người đi ra ngoài chương bảy mươi chín cố thiểu bang lựa chọn nhìn theo tiêu bất ly bóng lưng rời đi t ầ n thi nguyệt cũng không có như thế nào yên tâm lấy điện thoại ra đến bấm một cái mã số phân phó vài câu sau đó liền lại bệ b ộ n nâng sự tính khác nửa giờ sau trước mặt nàng điện thoại lại lại một lần nữa văng lên uy giám thị như thế nào mục tiêu đi trong thành phố một gian quá ba thì ra là thế lần tiêu h nghe xong nhẹ nhàng thở ì Nguyệt xong ra, c á này t i bất ly đi quán bar thoạt nhìn hắn cũng sao cũng nói có dối, xem a giữa vừa nhất thời bán hội hắn còn không có thoát ly nắm ý tứ. như hắn yên nàng vừa nghĩ một bên nói cho người nó thời hội thoát thể cho thể thay tứ, tâm một có có có ly là vậy ý à, đương ổ i tiêu, sau đó, tiêu điện thoại. Tiêu bất ly đi thay thế cút bất sau ba ly mục quán đó đ nhiên không phải là vì tiêu sái cùng đúng l ỏ n g hắn tới nơi này lại là tới cầm gì đó đi vào thải hồng quán b a hắn lập tức t i ể u vị kia đang tại điều tiểu mỹ nữ bạn kẹn đờ nhận ra hoan n g ê n quang lâm tiêu tiên sinh chi kéo tìm lao bản sao tiêu bất ly nhẹ gật đầu t i ê u bạt kẽn đ ờ liền vừa đến một cái m ặ c chay sắt chế phục người bán hàng đưa hắn dẫn tới trong đó một cái túi xương không nhiều lắm một hồi cố thiểu bang liền đẩy cửa vào được lão đại ngươi có thể cuối cùng đến đây ta còn tưởng rằng ngươi trầm mê vong du bị kéo đi điện giật rồi sao cố thiểu bang khẩu khí trong nhiều ít có chút nén giận bất quá càng nhiều là còn là treo g ẹ o tiêu bất ly cười cười đây không phải tới rồi sao gần nhất sinh ý như thế nào còn có thể như thế nào tự cái kia đức hành quá ngươi cũng là biết do ta mở cái này quán ba thuần thục nhàn rỗi không có việc gì cố thiểu bang vừa nói một bên tại hắn đối diện ngồi xuống rất nhanh người bán hàng tự bưng lên vài chén rượu thủy chờ trong rạp chỉ còn lại có hai người thời điểm c ô thiểu bang rất có chút ít thần bí hỏi lao tiêu cái kia trò chơi ngơi ư đùa đến cùng như thế nào a có hay không làm cho đầu tiêu bất ly lắc đầu cái kia trò chơi không có gì trông cậy vào thậm chí khả năng không lớn có công khai đưa vào hoạt động cơ hội cái gì như thế nào như vậy a c ô thiểu bang nghe xong rất có chút ít thất vọng nói tiêu bất ly nhìn theo c ô thiểu bang thất vọng bộ dạng trong nội tâm do dự mà muốn hay không đem cái trò chơi này bí mật nói ra muốn nói thế giới này còn có ai đáng giá hắn tín nhiệm lời nói cố thiểu bang không thể nghi ngờ muốn được cho một cái trong đó nhưng là về phương diện khác hắn rồi lại sợ hai cho cố thiểu bang mang đến phiền thoái cùng nguy hiểm chính mình l ẻ loi một mình ngược lại không sao cả nhưng là cố thiểu bang ra đại nghiệp đại liên quan đến rất rộng hắn cũng không hy vọng cho đối phương mang đến cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm b ấ t quá về phương diện khác hắn rồi lại cảm thấy có loại này đạt được siêu năng lực sự t ì n h lại không nói ra đến có chút không bạn trí cốt do dự một hồi hắn quyết định còn là thử xuống đối phương nói sau đúng rồi bang thiếu còn nhớ rõ lúc trước chúng ta xem qua vô hạn k h n g bố nhỏ như vậy nói sao đương nhiên nhớ rõ ngươi hỏi cái này để làm gì tiêu bất ly không có trả lời cố thiểu bang vấn đề mà là châm chức dùng từ nói ra nếu như ngươi có cơ hội tiến vào đến kia vị chủ thần trong thế giới đi ngươi sẽ chọn tiến vào sao tiêu bất ly hỏi như vậy cũng là trải qua hảo một phen lo lắng hắn hiện tại gặp được tình huống thực sự quá kỳ dị căn bản không có biện pháp dùng trong hiện thực tồn tại tình huống đến tiến hành đối lập nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có vô hạn khủng bố trong tình tiết có chút cùng loại cố thiểu bang lại lắc đầu nói ta khẳng định không đi à nguy hiểm như vậy không nghĩ qua là tự treo cho dù có siêu năng lực thì thế nào nếu như không thể trở lại trong hiện thực sớm muộn gì còn là một từ trừ phi trừ phi cái gì cố thiểu bang t r ầ m rãi mà đ à n đạo trừ phi này vị chủ thần trong thế giới phim k ị n h dị độ khó là có thể lựa chọn hơn nữa tùy thời cũng có thể lựa chọn rời khỏi như vậy ta có thể tuyển vài cái đơn giản nhất phim k ị n h dị soạt một ít ban thường điểm sau đó đổi vài cái tiện nghi thực dụng siêu năng lực do đó rời khỏi rốt cuộc không tiến vào dù sao không trông n o n có cẩn thận nhiều thực lực đến cỡ nào cường đại nhưng là nếu như không ngừng mạo hiểm lời nói sớm muộn gì đều sẽ lật tuyển trong mương nhưng là nếu như chỉ là liệu một lần mệnh lời nói vì gì siêu cái năng lực cái gì ta còn là có can đảm này. tiêu a can còn có này. là đảm t bất ly nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu rất sáng suốt quan điểm bất quá như vậy xem ra trước mắt cái trò chơi này tạm thời vẫn không thể nói cho hắn biết cố thiểu bang gặp tiêu bất ly trầm tư bộ dạng không khỏi có chút kỳ quái làm sao ngươi hội đột nhiên hỏi cái này tiêu bất ly lắc đầu không có gì à đúng rồi ta đặt hàng những vật kia gửi đến sao cố thiểu bang nhẹ gật đầu làm cho người ta đem một cái dương gì đó đem ra tiêu bất ly mở ra thùng thanh điểm một cái đồ vật bên trong cũng không phải thiếu dày đặc một trồng chất quý giấy đây là một loại dùng cây ngoại da vì tài liệu chế tác đặc thù t r ă n giấy g bình thường chỉ có một chút đặc thù tôn giáo tế tự một loại trường hợp mới có thể dùng đến ở thời đại này đã phi thường hiếm thấy tiêu bất ly cũng là hao tốn thật lớn khí lực mới tại v o n g thượng trên tìm được cũng đặt hàng đến trừ lần đó ra còn có mấy khối tốt nhất chu sa vài chi lang hào bút lông một cái ngọc chế n g h i ê n mực những vật này hoa tiêu bất ly hơn hai ngàn đồng tiền kiểm tra một chút chất lượng thực sự coi như làm cho hắn thỏa mãn lão đại người đặt hàng những vật này làm cái gì a chẳng lẽ không thành muốn luyện tập thư pháp cố thiểu bang thập phần kỳ quái hỏi không kém bao nhiêu đâu tiêu bất ly nói ra lại kiểm điểm một phen như thế nào thiếu đồng dạng a người nói thanh kiếm kia a ta nhìn xinh đẹp thì lấy đi đùa giỡn đùa giỡn cố thiểu bang một bên ngượng ngùng nói một bên theo trong tủ chén xuất ra một cái dài mảnh báo khỏa mở ra trong đó lại là một thanh một tay trường kiếm tiêu bất ly thuận tay đem kiếm rút ra đây là một đem hoa văn cương chế tạo hán nam tử thức trường kiếm tạo hình xưa cũ trên thân kiếm mây vân rõ ràng có thể thấy được nhìn nhìn miệng lưỡi sắc bén mười phần khó được mở mũi nhọn bảo kiếm không sai theo i ê u Bất Ly n ẹ gật hàng lượng hắn đối đao kiếm cũng không nghiên không cương cùng giả, thật thậm thật đặt thành chất rất thoả biết bất đầu, đối đối đao đến nhiêu cứu, quá với kiếm kiếm cái văn chính có chí chỉ mình hắn hoa hay này mãn. này là Kỳ là bao x m bề n g à i lại vậy đã đầy đã đủ, dù sao hắn cố ũ n g chỉ là m u n thiểu ạ m t ờ dùng đến mà thôi. Theo t h i cô thiểu bang nói đừng mang theo những vật này tiêu bất ly về tới trong nhà thanh kiếm để qua một bên đem trong dương gì đó tại trên bàn s á c h xếp thành một hàng tiêu bất ly chuẩn bị bắt đầu chế tác lá bừa h ã n tại trong mấy ngày này không ít lo lắng trong hiện thực thi triển pháp thuật sự tình chính mình tại trong trò chơi học được cái kia chút ít pháp thuật nhất định là tồn tại nếu không đêm hôm đó miệng vết thương cũng sẽ không không giải thích được chính mình khép lại nhưng vấn đề là đến cùng như thế nào thi triển đi gian nghi rất hiển nhiên sự tình không có đơn giản như vậy tại trải qua một phen phân tích sau hắn cảm thấy có lẽ có thể theo đơn giản một chút trực quan kỹ năng thượng trên phía trước tay tự giống với t r ư ớ c cơ bản kiếm pháp cùng liên hoàn kiếm kích đều là có thể tại trong hiện thực trực tiếp tiến hành bắt trước có lẽ vậy chính là bởi vì như thế mới có thể dễ dàng sử dụng đến mà chế tác lá bửa vừa mới chính là một loại trong đó không phải là ghi ghi vẽ tranh sao hắn lúc ấy là nghĩ như vậy mà trong dương những tài liệu này cũng đều là hắn dựa theo kỹ có thể nói rõ người đại lý thiệu cái tia dạng đặt hàng dùng dao dọc giấy đem quý giấy phân cách thành năm tấc trường rộng ba tấc lần lượt từng cái một t r ă n giấy g xuất ra chu sa dùng nước tại nghiên một thượng trên n g h i ề n nắt ra cầm lấy lang hạ bút mở ra trong tay đem trong đó lá bùa hình ảnh đ i ề u đi ra tiêu bất ly bắt đầu chiếu hoa lên lúc mới bắt đầu còn có chút lạnh nhạt chương thứ nhất lá bùa bức tranh bảy hố neo tám l ệ n h ra nhưng là hoa đến đệ tam trương thời điểm đã phi thường trôi chảy quả nhiên cùng đoán rằng trong đồng dạng sao có thể trực quan bắt t r ư ớ c kỹ năng dễ dàng hơn sử dụng đến hắn vừa nghĩ một bên nhất trương tiếp nhất trương bức tranh nổi lên lá bừa đến đằng sau cơ hồ là vận dụng ngòi bút như bay vài giây đồng hồ có thể vẽ ra nhất trương bút lông tại trong tay của hắn vận chuyển tự nhiên hoàn toàn không có lạnh nhạt cảm giác đến vẽ có hơn ba mươi chương thời điểm tiêu bất ly mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại kế tiếp chính là như thế nào l à m phép hắn cầm lấy nhất trương thoạt nhìn bức tranh thập phần tinh tế phụ chú hơi có chút kích động nghĩ đến chương tám mươi pháp thuật thí nghiệm đưa ra hai chỉ đem nhất trương phủ giấy kẹp trong đó xét đánh phủ hắn một bên hô to phía trước vừa hướng lên trước mắt vách tường đem trong tay lá bùa dùng sức quăng đi ra ngoài lá bùa trên không trung đi dạo hai vòng chậm rãi phiêu rơi trên mặt đất b ê ngoài n không có hiệu quả hắn cầm lấy lá bùa đến do dự một chút hướng chính mình trên nót một dán hư linh giáp trụ còn không có hiệu quả gì bất quá hắn vốn có cũng không thấy được hội dễ dàng như vậy thật cũng không tức giận n ổ i cầm lấy lá bùa đến phóng trong tay con mắt gắt gao chằm chằm phía trước triệu hán phù binh không có hiệu quả bạo liệt phù không có hiệu quả linh giáp thuật còn là không có hiệu quả rằng con đường này đừng nói thả ra cái gì pháp thuật liền cái loang loáng đều không có tại sao có thể như vậy tiêu bất ly trong lòng có chút bất đắc dị n g h ĩ đến bất quá hắn còn không có bưng tha cho tung h à n h trò chơi giới nhiều năm như vậy hắn có thể sẽ không dễ dàng bị một điểm ngăn trở đánh bại đôi khi vì sông cấp hắn có thể tốn hao thập mấy giờ lặp lại phản phục đánh quái soạt nhiệm vụ hiện bởi vì học được chính thức pháp thuật hắn động lực chỉ biết càng mạnh có thể làm đến chỉ huy càng nhiều nhưng là tiêu bất ly cũng biết loại chuyện này không phải chỉ dựa vào hạ lực lượng lớn nhất khí có thể thành công tại thử đi thử lại nghiệm hơn một giờ sau hắn rốt cục còn là ngừng lại hắn vừa nghĩ một bên luốt vớt nhất trương phủ giấy đột nhiên hắn cảm thấy trên tay có chút nóng lên túi đầu xem xét lập tức lắp bắp kinh hãi tia phủ chú trên mặt đồ án vừa vặn giống như đốt hồng bàn ủi bình thường tản mát ra nóng bỏng hương quang tiêu bất ly lại càng hoảng sợ cơ hội là vô ý thức tay run lên phủ chú tự bay đi ra ngoài、Phang. phu chú thập phần ngoại ý muốn đánh c h ú n g trên vách tường một bộ trang sức dùng là bức tranh đem một chất khung ảnh lồng kính tạc nát b ấy bức tranh giấy bị điểm đốt trong chớp mắt đem hỏa tinh phun tung tóe đến chỗ phòng ban đều là lần này phảng phất trong phòng thả một cái pháo chấn đắc tiêu bất ly ông ông tác hưởng hắn vội vàng cầm lấy chén nước trên bàn đem hỏa đ ậ p chết xoa bị chấn đắc ông ông tác hưởng lỗ thai nhìn theo trong phòng một mảnh đống b ờ a bộn nhưng trong lòng thì nhịn không được một mảnh đống bừa bộn nhưng trong lòng thì nhịn không được một nhảy điên cuồng hỉ thành công lại thành công chính là vừa rồi ta cái gì cũng không còn làm a muốn nói gì đều không làm cũng không phải hoàn toàn chính xác hắn vừa rồi đúng là nhớ lại trong trò chơi làm phép thời gian động tác mà bề ngoài trong đầu hiện hiện xác thực chính là bạo liệt phù pháp thuật này tiêu bất ly đột nhiên phục hồi tinh thần lại đúng rồi chính là cái gì cũng không còn làm đêm hôm đó mình cũng không có tận lực đi tập trung tinh thần cũng không có gì suy nghĩ phía trước làm phép chỉ là tại nửa ngủ nửa tình trạng thái hạ muốn trên tay thương thế tốt lên hắn thì tốt rồi như vậy xem ra càng là suy nghĩ càng là tập trung tinh thần ngược lại không có biện pháp thành công thi chiến pháp thuật mình rốt cuộc vẫn bị quá khứ đi qua xem qua phim hắn cầm lấy dao gọn trái cây nhẹ nhàng trên tay kéo lên một đường vết rách sau đó nắm lấy năm tay mở ra tivi tận lực không cho chú ý tập trung ở trên tay đau đớn thượng trên xem tivi thượng trên không giải thích được tiết mục dần dần buông lỏng thần kinh căng thẳng chú ý bị phân tán trên tay đau đớn vẫn đang tồn tại hồi sinh thuật hắn một bên xem tivi vừa muốn đến đại bộ phận chú ý vẫn đang tại trên tivi một trận thanh lương cảm giác đột nhiên bao trùm trên tay đau đớn hắn vội vàng giơ lên bị thương cái tay kia trên tay miệng vết thương đang tại một trận bạch quang bao phủ xuống dần dần biến mất khép lại chính là loại cảm giác này trong lòng của hắn càng phát ra mừng rỡ bên ngoài tìm được bí quyết rồi sao cầm lấy n h ấ t t r ư ơ n g phủ giấy nhắm ngay một cái nước cấm bình bạo hắn không có niệm cái gì chú ngữ chỉ là muốn giống như phía trước muốn đánh th lá đ ù a không hề động tựa hồ có chút quá mức tận lực a chính là vô luận như thế nào cũng khó có thể đem chính mình chưa bao giờ sử dụng qua a pháp thuật trở thành bản thân mình t i ể u có được năng lực đến dùng a cũng không thể mỗi lần làm phép đều t r ư ớ c xem hội tv a có lẽ tiến vào ý ý tự sướng trạng thái hội dễ dàng chút ít đối với tiêu bất ly cái này chủ nghĩa hiện thực giả mà nói ý ý tự sướng số lần rất ít nhưng cũng không phải là không có qua đôi khi chứng kiến rất kinh điển tiểu thuyết hoặc là phim thời điểm hắn vậy hội hơi chút ý ý tự sướng súng mở ra máy tính tìm nhất bộ vũ sư học đồ nhìn theo ni cô lát cả cùng đồ đệ của hắn làm phép tiêu bất ly dần dần tìm được rồi cảm giác ly t ử cầu hắn tưởng tượng thấy một đoàn quả cầu tia chớp theo trong tay mình bắn ra sau một khắc trong tay hắn phủ chú liền lập lòe hắn m à u lam nhạt lôi quang mạnh bay đi ra ngoài mệnh trong mục tiêu đi sau ra một tiếng bạo v ă n g lên tặc ra một đoàn lam sắp điện hỏa hoa là xét đánh phủ quá xuất tiêu bất ly nghĩ thầm xem ra chỉ cần y y, tự sướng hắn và chính mình pháp thuật cùng gần năng lực cũng rất dễ dàng đem pháp thuật thi triển đi gian nghi hắn tiếp tục khảo thí phía trước loại này thi triển pháp thuật phương pháp tổng thể mà nói vẫn không thể làm được mỗi lần đã thành công tự hô chỉ muốn trong nội tâm đối với chính mình làm phép năng lực hơi có chút vô cùng chuyên chú hoặc là một tia hoài nghi tự hội làm cho làm phép thất bại nhưng là theo thí nghiệm số lần gia tăng thành công tỷ lệ vậy càng ngày càng cao hắn vậy dần dần nắm giữ loại này thi pháp giả xứng đáng tâm lý trạng thái về sau hắn vậy trở nên càng ngày càng tùy ý đem quá khứ đi qua xem qua tiểu thuyết hoặc là trong phim ảnh lời kịch các loại trích dẫn trong đầu không ngừng dần hiện ra các loại trong phim ảnh màn ảnh như vậy làm ngược lại làm cho làm phép xác suất thành công hết sức đề cao dùng ta tiêu bất ly danh nghĩa ra a a phủ người chiến sĩ hãn tiện tay hướng không trung ném ra ngoài nhất trương phủ giấy trong miệng nhớ kỹ chính mình bịa chuyện đi ra chú ngữ lá bùa k i a thượng trên đồ án dần hiện ra một đạo kim hoàng sắc quang quanh quẩn trên không trung hai vòng đột nhiên như một khối gạch đồng dạng rơi trên mặt đất p h ị c h một tiếng tạc ra một đoàn vũ khí làm vũ khí tán đi thời điểm một cái toàn thân mặc giáp trụ phía trước màu vàng p h ủ văn giấy giáp p h ủ binh liền xuất hiện ở tiêu bất ly trước mắt lấy tay sờ lên còn thật là có khuynh hướng cảm xúc cảm giác có điểm giống dùng gô dàn bính hiểu ra mô hình tiêu bất ly tâm niệm vừa động t i ê phủ binh liền、động. có điểm giống là đột nhiên nhiều đệ kẽ cắp cảm giác phảng phất thân thể ngoại thiết kéo dài khống chế lại hoàn toàn không có lùi lại bắt đầu còn có chút không được tự nhiên nhưng là rất nhanh tựu quen thuộc lên loại này có thể sử dụng siêu tự nhiên l ự c chỗ mang đến cảm giác về sự ưu việt cùng cảm giác sảng khoái là phi thường làm cho người phân chấn cùng mê muội thế cho nên không lớn hội công phu tiêu bất ly sẽ đem kia hơn ba mươi cái phủ giấy tiêu hao không còn đây là pháp thuật lực lượng sao quả nhiên là làm cho người ta mê muội cảm giác gai trong lòng của hắng nghĩ đột nhiên trước mắt tối sầm một cổ đau đớn cảm giác xỏ xuyên qua đầu góc của hắn làm cho hắn thoáng cái ngã trên mặt đất hình cái đầu kim đâm như vậy đau đớn nương theo lấy cùng một chỗ đã đến còn có trước nay chưa có cảm giác mệt mỏi đây là có chuyện gì chẳng lẽ là pháp lực giá trị tiêu hao hắn dây r u i lấy muốn đứng lên lại cảm giác đến một trận thiên toàn địa chuyển toàn bộ thế giới phảng phất mất đi cân đối hắn trầm trọng thở hào hẹn trong đầu rất nhanh vận chuyển tự hỏi đối sách đúng rồi dùng minh tưởng trò chơi minh tưởng có thể khôi phục pháp lực giá trị nghĩ đến trong hiện thực cũng có thể à dựa theo trong trò chơi như vậy ngồi xếp bằng xuống tiêu bất ly nhắm mắt lại vững lỏng vững lỏng hít sâu rất tốt chính là như vậy hắn tận lực không cho đau đớn quấy nhiều chú ý của mình lực làm cho mọi mệnh cảm giác tới đón t r o n g n o n thân thể quyền k h ô n g chế theo thân thể càng ngày càng buông lỏng tiêu bất ly cảm giác mình tiến vào đến một loại chỉ tốt ở bề ngoài huyền diệu cảm giác nửa ngủ nửa tỉnh đối chung quanh sự vật vẫn đang có chỗ phát giác nhưng đồng thời lại không thể có bất kỳ động tác nếu như gắng phải hình dung thì phải là một loại sen vào giấc ngủ cùng thanh tỉnh ở giữa mông lung cảm giác chỉ có điều càng thêm thắt sâu càng thêm rõ ràng thời gian chạy xuôi tốc độ tự hồ thoáng cái mất đi khái niệm hắn cảm giác mình tự hồ minh tưởng thật lâu lại phảng phất chỉ là rất nhiều một lát làm tiêu bất ly cảm thấy không hề đau đầu lại một lần nữa mở to mắt thời điểm kinh ngạc phát hiện ngoài cửa sổ lại đã sắp trời tối thông minh lần thứ nhất minh tưởng dĩ nhiên cũng làm dùng bốn giờ này có thể so sánh trong trò chơi chừng nhiều bất quá hiệu quả vậy là phi thường rõ ràng chi lúc trước cái loại này đau đớn cùng mọi mệnh cảm giác này sẽ đều biến mất không thấy bất quá loại hưng phấn rồi lại dâng lên cuối cùng là có thể sử dụng pháp thuật tuy nhiên sử dụng đến còn chưa nói tới vừa lòng để ý nhưng lại nhu cầu một điểm thêm vào đầu nhập bất quá vẫn là đáng giá bất quá theo hưng phân tính thú vị, dần dần biến mất hắn rồi lại trở nên tỉnh táo lên tiêu bất ly là một rất phù hợp thực tế người lực lượng như vậy tuy nhiên thần kỳ nhưng là nói cho cùng tại chiến đấu phương diện có lẽ còn không bằng một khẩu súng đến lợi ích thực tế a ít nhất súng ngắn tầm bắn xa hơn uy lực cũng càng lớn bạo liệt phù uy lực thì tương đương với một cái quý danh phá o uy lực uy lực nhiều lắm là vậy là có thể đem người tạc thương nhiều nhất tạc tàn mà thôi xét đánh phủ có lẽ có thể đem người điện cân s ố c nhưng muốn điện tử chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy đến mức hàn băng phù uy lực thì càng kém hơn nữa vô luận loại nào phù trú tốc độ phi hành theo viên đạn đều là không có biện pháp so sánh với nếu như tay mắt lanh lẹ lời nói nói không chừng còn có thể trốn tránh mở điểm ấy tiểu siết muốn theo công ty sau lưng ẩn tàng lực lượng so với quả thực t i ể u không đáng giá nhắc tới à, chỉ bằng năng lực như vậy muốn thoát ly công ty không chế k i a thật đúng là người si nói n g ộ n g nếu muốn chính thức có được cũng đủ tự bảo vệ mình lực lượng phải học được càng nhiều càng mạnh pháp thuật mới được bất qua chính thức cường đại pháp thuật cùng kỹ năng đều nhu cầu muốn tiến giai sau mới có thể học tập chính mình tự hồ được tại bốn cái tiến giai t r ư c nghiệp trong suy nghĩ thật kỹ xuống Cũng xuất ra một cái đi chi xuất một ra đi hắn xuất ra một cái vợ bắt đầu bày ra chính mình kế tiếp kế hoạch hành động mặc dù đang công ty thay người làm công sẽ được đã bị khống chế nhưng là chỗ tốt cũng là rất rõ ràng thân là thanh long tổ một thành viên không thể nghi ngờ là có thể vận dụng rất nhiều tài nguyên đến vì chính mình tăng thực lực lên mà so sánh dưới hơn nữa kinh doanh qua một cái phòng làm việc tiêu bất ly thật sâu minh bạch so sánh với trang bị kim tệ các loại vật ngoài thân cao thủ ngoạn gia đối trong trò chơi một ít nội dung lý giải cùng kinh nghiệm còn muốn càng thêm trọng yếu một ít những kinh nghiệm này có thể là hắn thiếu đi đường quanh co làm ít công to chỉ cần có thể tìm được thanh long tổ những người khác trợ giúp thực lực của hắn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh tìm được đề cao đây cũng không phải là chính mình chậm rãi lục lọi đủ khả năng so sánh với kiếm thuật phương diện tiêu bất ly chuẩn bị tìm lưu tinh hỗ trợ lưu tinh đã có thể đi vào giai kiếm vũ giả nghề nghiệp này đôi kiếm thuật tu luyện tiến trình cùng kỹ xảo khẳng định nhiều có tâm đắc đạo tâm phương diện có thể tìm hoa nguyện ảnh hỗ trợ hoa nguyện ảnh có thể chuyển chức thành khu ma sư đạo tâm đẳng cấp chắc chắn sẽ không chỉ có một bậc mà thôi t i ê u tính khu ma sư tiến ra điều kiện so ra kém tiên thuật sĩ như vậy ẩn tàng chức nghiệp nhưng đạo tâm hai ba cấp yêu cầu nghĩ đến vậy tổng nên có a nếu như có thể tham khảo kinh nghiệm của nàng tăng lên đạo tâm đẳng cấp nghĩ đến là không có vấn đề gì mà ở thuần thú thuật thượng trên tắc có thể tìm t r ư ơ n g d i ệ u dương hỗ trợ bất quá tương đối tới cái này kỹ năng tiêu bất ly t i ể u không thế nào coi trọng dù sao trong hiện thực cũng không có nhiều như vậy yêu thú tiên thú làm cho hắn thuần phục tối đa cũng chính là trong vườn thú lao hổ lợn rừng thôi không có việc gì vẫn không thể mang đi ra coi như là tại trò chơi trong súng vẫn sức chiến đấu vậy tương đối có hạn tại đoàn đội tác chiến thời điểm điểm này càng thêm rõ ràng tương đối m à nói hắn lớn nhất tác dụng ngược lại là tại thời khắc nguy cơ làm phá o hôi đỉnh dao găm dùng là tiêu h à o phẩm cho nên ưu tiên cấp thượng trên thuần thú thuật học tập bị hắn xếp hạng mặt sau cùng ngoài ra hắn còn chuẩn bị tận lực tăng lên chính mình trụ cột thuộc tính không chỉ có là ảnh hưởng pháp t h u ậ t cường độ cùng pháp lực giá trị tinh thần lực nhu cầu đề cao những thứ khác như thể chất sự chịu đựng lực lượng tốc độ khéo léo cũng tận lượng sách cao một chút mới tốt tại điểm này thượng trên hắn và thanh long tổ những người k h á c kém thật sự nhiều lắm những cơ sở này thuộc tính tuy nhiên nhìn theo không thế nào thu hút nhưng lại sẽ trực tiếp phản ứng tại trong hiện thực hơn nữa những cơ sở này thuộc tính đối một ít vật lý hệ tỷ như kiếm pháp loại kỹ năng uy lực lớn nhỏ ảnh hưởng là phi thường to lớn cho nên cũng là có thể bay lên tắc bay lên cuối cùng chính là soạt công đức giá trị sự t ì n h tuy nhiên không biết bạch vân phi đêm hôm đó trong lời nói đến cùng là có ý gì nhưng là tiêu bất ly còn là quyết định lựa chọn tin tưởng lời của đối phương hồ h công đức giá trị đồ chơi này chỉ là theo danh tự đến xem vậy không phải là cái gì đồ không n ạ n nếu như có thể đem công đức giá trị soạt cao một chút nghĩ đến vậy không có gì chỗ h ỏ n g à. lưu loát nhóm một đại thiên giấy nhìn mình làm cái này kỹ c ả g thực lực đề cao tiến công chiếm đóng kế hoạch tiêu bất ly tâm tình vậy trở nên b u ô n g lòng đứng dậy buổi tối hắn đi ra ngoài hảo hảo đại ăn một bữa sớm liền nằm ngủ chờ đến ngày hôm sau hắn sáng sớm tựu đến đến công ty tại do dự thật lâu sau thanh kiếm kia hắn cũng không có mang trên thân thể tuy nhiên nếu như có thể mang vào công ty nhiều ít có thể cho hắn một điểm cảm giác an toàn nhưng là hắn biết rõ như vậy làm còn là lừa đảo lớn hơn lợi vạn nhất bị phát hiện khiến cho hoài nghi đã có thể không ổn mặc dù nhưng cái này công ty cho cảm giác của hắn cũng không phải loại đề phòng xâm nghiêm địa phương nhưng là hắn có thể cầm không chính xác trong thang máy có hay không kim loại dò xét khí một loại gì đó đi trước tần thì nguyện c h â đó báo nói sau đó tiêu bất ly trực tiếp thẳng đi tới thanh long tổ cơ phòng đi vào thanh long tổ cơ phòng thời điểm đại bộ phận lại đều đã đến chỉ có điều đại bộ phận người đều không có lại trò chơi ngược lại nguyên một đám thần sắc đều là rất nghiêm túc bộ dạng tiêu bất ly không dám tùy t i ế n e dù sao hắn và tất cả mọi người còn không tính là quá quen thuộc chứng kiến ngô đào cùng g i a o g i a o khe khẽ tại trong khắp ngõ ngách xì xào bàn tán trò chuyện cái gì tiêu bất ly liền đi tới đã xảy ra chuyện gì hắn thấp giọng hỏi ngô đào thấy tiêu bất ly lập tức vẻ mặt đau khổ lao tiêu đã xảy ra chuyện lớn hôm trước nhiệm vụ k i a vật phẩm còn nhớ rõ không chính là cái vực sâu chi môn cấu tạo đồ tiêu bất ly nhẹ gật đầu hắn tự nhiên nhớ rõ làm sao vậy nhiệm vụ hoàn thành nếu hoàn thành thì tốt rồi vấn đề là nhiệm vụ này làm được một nửa mắc kẹt nô đào nói cho tiêu bất ly giảng thuật n â n g chuyện đã trải qua nguyên lai trương diệu dương đem nhiệm vụ này bản vẽ nộp lên sau nhiệm vụ này đã bị phân phối cho chu tức tổ tổ trưởng nô mẫn nhi đến hoàn thành nô mẫn nhi đem vực sâu chi môn cấu tạo đồ giao cho cựu long thành thành chủ vốn cho là có thể trực tiếp cầm ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ không nghĩ tới lại gây ra nghiêm chỉnh đ i ề u nhiệm vụ tuyến nô mẫn nhi xem xét sự tình không giống lập tức triệu tập chu tức tổ toàn thể tổ viên giúp đỡ làm cái này hệ nhóm nhiệm vụ bọn họ đầu tiên là trong thành tất cả hẻo lánh điều tra ma tộc gian tế gián điểm hành động một phen điều tra sau rốt cuộc tìm được cái này ma tộc gián điệp bất quá thượng báo sau cựu long thành trụ lại cho bọn hắn một cái nhiệm vụ mới giám thị ma tộc gián điệp hành tung cho nên bọn họ lại chạy đến ngoài thành giám thị ma tộc gián điệp theo ma tộc mật sử chấp đầu hoạt động tại ma tộc mật sử hiện thân sau chu tức tổ một loạt trên xuống giết chết người này từ nơi này cái ma tộc mật sử trên người lục soát hắc cám xâm lâm bản đồ địa hình cùng một phong mê tín lại một lần nữa trả nhiệm vụ rồi lại gây ra nhiệm vụ mới nguyên lai ma tộc đang tại cố gắng xâm lấn phảm nhân thế giới bọn họ đang tại lợi dụng thời không kẽ nước mở ra khải vực sâu chi môn để truyền tống t ma ộ cựu đại quân đến thế giới này. Hai ngày trước bọn họ đánh đang hạ tại tạo giới Hai cái kia cái kiến quân này. ngày bọn bằng chính thế trước thật một tộc họ phó là ma kỳ v c s â chi hác môn. Mà hác ám xâm long â m sở sẽ dĩ phải chịu các l ạ i ả h h ư ở n cũng là bởi vì trong đó có một cái đã kiến tạo hoàn thành r o tạo n kiến g đó đã có cái một o t à n môn nguyên nhân.、Cựu、long h chi vực Cựu sâu thành Thành chủ đang làm tin h tưởng trong đó chân tướng sự tỉnh sau chuẩn bị sai đại quân muốn tiêu diệt hắc á m xâm lâm trong ma tộc vì vậy lại là liên tiếp trinh sát ám sát siêu tập nhiệm vụ đại tập hợp trọn vẹn hao tốn một cái hạ bộ trưa nô mẫn nhi bọn họ cuối cùng là tạo thành một con đường bất quá cựu long thành đại quân đánh vào hắc cám xâm lâm trong sâu đang nhận được nghiêm trọng ngăn trở thương vong thảm trọng căn bản không cách nào nữa đi tới cựu long thành chủ rơi vào đường cùng đình chỉ tiến quân đồng thời bắt đầu đại lượng soạt nhiệm vụ dùng tiền tài cùng trang bị hiệu triệu mạo hiểm giả vì thế giới loài người an toàn cùng ma tộc người xâm nhập chiến đấu hăng hái đến cùng nô đào đem hai ngày này phát sinh sự tình giản g thuật xong rồi cuối cùng lại nói hiện tại hắc cám xâm lâm bên ngoài đã thành ma tộc quân đội cùng kim long quân đoàn giao chiến tiền tuyến không ít người chính ở bên kia soạt hàng ngày nhiệm vụ nhi tiêu bất ly trong lòng tự nhủ không thể tưởng được à mới một ngày công phu lại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình hơn nữa ngoạn gia cử động lại thật có thể đủ rồi hình ảnh cái trò chơi này trong thế giới đặt ra thật đúng là thú vị xếp đặt ta t r á c không được lúc trước tiêu kiện nhiệm vụ vật phẩm giới thiệu lên nói là thế giới nội dung vở kịch nhiệm vụ nhi nếu như không phải biết rõ cái này trò chơi chi tiết hắn đều muốn làm cho này khoản g trò chơi xếp đặt trầm chỗ khen ngợi đúng rồi những này ngươi là làm sao mà biết được đương nhiên là chu tức tổ người để lộ ra đến a bọn họ ngày hôm qua vì hoàn thành những nhiệm vụ này có thể chết nhiều cái người nhi đêm qua lúc ăn cơm cơ hồ đều không thừa vài người chúng ta một truy vấn những người còn lại nên cái gì nói tất cả tiêu bất ly trong nội tâm cả kinh trong lòng tự đ ủ nghe không quá rượu à, lại chết nhiều người như vậy như vậy vấn đề này theo chúng ta có quan hệ gì như thế nào không quan hệ ma thú thế giới ngươi tổng nên chơi đùa à, bình thường mới phiên bản sơ kỳ đều là phát một ít hàng ngày nhiệm vụ a cái gì giết giết tiểu quái d ò hỏi xuống tình báo các loại nhưng là chờ đem bên ngoài tạp cá đều quả niệm không sai biệt lắm thời điểm đùa dỡn thịt cũng hơn nửa sẽ diễn ra khi đó không lâu đến phiên chúng ta sao tiêu bất ly lập tức hiểu được cái gọi là đùa dỡn thịt thì ra là phó bản bình thường mỗi cái trò chơi tư liệu phiến bình thường đều là dùng đẩy nã g cuối cùng nhất bột đả thông cuối cùng nhất phó bản là kết cục tuy nhiên lúc này đây hiển nhiên không phải là cái gì đại tư liệu phiến nhưng đạo lý còn là giống nhau giai đoạn trước những nhiệm vụ này có thể do chu tức tổ hoặc là bạch hổ tổ đến hoàn thành nhưng là đằng sau đánh phó bản thời điểm trăm phần trăm muốn dùng đến thanh long tổ a tham khảo trước bọn họ đánh cái kia cái phó bản khó khăn lúc này đây phó bản khó khăn thì không cần nói cũng biết một cái không có kiến thành vực sâu chi môn đều có thể giết chết hai người bọn họ đội viên lúc này đây có thể là hoàn toàn thể bất tử cái năm bảy sáu chỉ sợ là gây khó dễ à nói không trường diệt đoàn đều cũng có khả năng nghi nghĩ tới đây tiêu bất ly không khỏi miệng phát h ô quả thực có một loại muốn chạy đi bỏ chạy xúc động chương tám mươi b ố một tháng c h i kỷ mặc dù có loại muốn lập tức đi xúc động bất quá tiêu bất ly đến cùng còn là tâm lý tố chất vượt qua thử thách n g ạ n h xanh xanh nhịn xuống sự tình còn không có không s o n g đến cái loại tình trạng này hẳn là còn có vãn hồi dư âm h ú n g hồ thanh long tổ cũng không phải chỉ có ta một người trời sập xuống lúc đó chẳng phải cái cao t r ư c không may sao hay là t r ư ớ c yên lặng theo dõi k ỳ b i ế n a nghĩ tới đây tiêu bất ly rốt cục chấn định xuống tới sông lô đào khẽ cười cười nghe xác thực rất nghiêm trọng n h i vừa nói một bên ngồi xuống rất bình tĩnh điểm mở máy tính chuẩn bị thượng trên cơ người còn cười lô đào vẻ mặt cầu xin nói ra lúc này đây chúng ta thanh long tổ chỉ sợ muốn chạy trời không khỏi nắng hắn điều môn cửa hơi chút đại một ít lập tức dẫn tới nhiều cái mọi người hướng bên này xem ra dao dao chừng lô đào liếc lấy tay làm một cái câm miệng thủ thế xoay người ly khai cơ phòng môn cửa đột nhiên bị đẩy ra trương diệu dương từ bên ngoài đi vào thoáng c a i tất cả ánh mắt của người đều hướng hắn xem đến vẻ mặt của mọi người trương diệu dương không khỏi nở nụ cười ha ha đại gia hẳn là đều nghe kể một ít đồn đại à, chưa nghe nói qua vậy không quan hệ trong lúc này ta muốn cường điệu giảng xuống nói xong trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người dựng thẳng phía trước lỗ thai nghe hắn muốn đem những thứ gì đúng vậy căn cứ thượng trên dưới tóc đến chỉ thị rất nhanh chúng ta muốn bắt đầu một vòng mới phó bản tiến công chiếm đóng tuy nhiên lúc này đây phó bản vị trí cụ thể chưa cha ra phó bản tên vậy chưa có xác định bất quá sơ bộ phán định t i ể u tại hắc ám xâm lâm trong đó hẳn là một cái dùng bực sâu ma tộc là việc chính thể quái vật độ khó cao đoàn đội phó bản hắn lời kia vừa thốt ra lập tức đưa tới một mảnh kêu đau có lầm hay không a tổ trưởng theo chúng ta như vậy vài người đi đánh hắc ám xâm lâm trong khó khăn không biết phó bản đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết là vâng đúng a đúng vậy a cái kia phó bản cũng không biết là nhiều ít người khó khăn vạn nhất nếu mười lăm người khó khăn phó bản thậm chí cẳng cao lời nói theo chúng ta này vài người liền một cái đoàn đều gom góp bất mặn a dưới một trận nghị luận đều tiêu bất ly cũng không có mở miệng nói chuyện theo trương diệu dương coi như thoải mái trong giọng nói đến xem lúc này đây tựa hồ không có đáng sợ như vậy nghi đều ầm ý lăn tăn cái gì a những này ta có thể không biết sao trương diệu dương thấy đáy hạ kêu loạn một mảnh lập tức lạnh mặt nói nhân số không đủ tự nhiên còn có thể lại chiêu ngươi lên làm đầu những người kia đều là người ngu sao điểm ấy đều lo lắng không đến căn cứ tần quản lý ý tứ là lúc này đây hẳn là hội theo bạch hồ trong tổ đều i rất nhiều nhân thủ cùng chúng ta cùng một chỗ hạ phó bản hơn nữa cũng không phải làm cho chúng ta bây giờ phải đi đánh phó bản như loại này phó bản khẳng định phải tiến hành một phen trù bị a cấp cái gì a nói xong lại nói lui vạn bức giảng t i ể u tính cho ngươi đi chịu chết ngươi còn có thể không đi sao trên hợp đồng đều viết nhi trong trò chơi hết thể hành động phải hoàn toàn vâng theo công ty mệnh lệnh đi chấp hành t i ể u tính cho ngươi đi chết ngươi vậy phải đi phen này d ă n dậy làm cho trong phòng lập tức yên t ĩ n h trở lại lưu tinh đột nhiên dơ nhấc tay t r ư ơ n g diệu dương nhẹ gật đầu thọ vẹ có thể lên tiếng chúng ta lúc này đây có bao lâu thời gian đến chuẩn bị a trước diệu dương hồi đáp lo lắng đến cái này phó bản có tác dụng trong thời gian hạn định tính cùng động thái nhiệm vụ kỳ hạn chúng ta có một tháng thời gian đến để thăng đẳng cấp cùng thực lực tại kế tiếp trong một tháng các ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là tăng lên thực lực bản thân đề cao thuộc tính thăng cấp kỹ năng tích lũy trang bị dù sao có cái gì chiêu đều xử đi ra à công ty sẽ dành cho toàn diện duy trì hơn nữa không chỉ có nguyên bản k i a m ộ t tháng năm kiện trang bị số định mức hủy bỏ thượng cấp còn có thể hạ phát đại lượng tài chính trang bị cùng đan dược vờ vờ t ừ đến cung chúng ta thăng cấp dùng nghĩ tới một n g u y ệ t tháng sau thực lực của chúng ta đều hết sức đề cao đến lúc đó dĩ nhiên là có tiến công chiếm đóng phó bản năng lực nghe song trương diệu dương lời nói đại gia lúc này mới nhiều ít nhẹ nhàng thở ra còn có một nguyệt tháng thời gian a vậy cũng được không cần phải gấp gáp như vậy tiêu bất ly càng thầm hô may mắn may mắn hảo chính mình không có xúc động một tháng thời gian cũng không biết có thể làm cho mình đ ề cao đến cái dạng gì thực lực đúng rồi mặt khác còn phải nói một việc trước kia đại gia đ ề cao thực lực đều là từ người tự chiến không có khoa học tiến hành phân chia đây là rất lãng phí hành vi trực tiếp đưa đến chúng ta chức nghiệp phối hợp cực độ không công bằng trị liệu ít đến thương cảm vì để cho các vị có thể càng khoa học tăng thực lực lên cũng vì có thể làm cho đại gia giúp nhau nhiều một ít kỹ thuật tư vấn thượng trên trao đổi tránh cho tin tức tài nguyên lãng phí bắt đầu từ ngày mai mỗi người đều muốn làm nhất trương nhân vật tạp đệ trình đi lên sau mỗi cách ba ngày t i ể u muốn tiến hành lần thứ nhất cập nhật để tránh miễn cho tại phát triển trong quá trình xuất hiện đi đường nghiêng hiện tượng tin tức này lại làm cho tiêu bất ly t h ầ m sinh cảnh giác cái này chỉ sợ không có biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy a chẳng lẽ nói công ty đã đối với chúng ta nổi lên lòng nghi ngờ muốn dùng phương thức như vậy đến quản chế thực lực của chúng ta tăng lên hào tại chuyện này hẳn không phải là châm đối với chính mình dù sao hắn đến bây giờ mới vậy mới vừa v ẫ n thoát ly người mới phạm chủ thôi chờ trương diệu dương nói những này đại gia lập tức nghị l u ậ n đều bất quá rất nhanh t i u bình tĩnh xuống dưới dù sao thời gian cấp bách rất nhanh tất cả mọi người c h á t h i ể n thần thông đánh quái lợi nhuận kinh nghiệm lợi nhuận kinh nghiệm thăng cấp chuyên nghiệp kỹ năng thăng cấp chuyên nghiệp kỹ năng có là quy tắc đến hoang giao giã ngoại khắp nơi tìm phó bản còn có là quy tắc nhiệm vụ sông danh vọng tiêu bất ly trong thành đi dạo hai vòng phát hiện mình đối tòa thành thị này còn thật là lạ lẫm đối với kế tiếp việc cần phải làm thật đúng là không có gì đầu mối xem những người khác vùi đầu chiến đấu hăng hái bộ dạng lại không có ý tứ đi q u ấ y dày nghĩ tới nghĩ lui còn là dựa theo t r ư ớ c nô đ ả o đề nghị đi trước sông kim long quân đoàn danh vọng học tới ngựa a kim long quân đoàn cựu tại cựu long thành trong thành bãi đất thượng trên đóng quân đi vào kim long quân đoàn quan hậu cần chỗ phòng ban vừa đối thoại đối phương lại thập phần k h á c h khí kim long quân đoàn quan hậu cần nguyên lai、like、là kỳ lân điện công hội mạo hiểm giả a các ngươi công hội cho chúng ta cựu long thành an bình tường hòa làm ra thật lớn cống hiến thân là kỳ lân điện công hội một thành viên ta sẽ giúp ngươi nói đi ngươi tới nơi này có chuyện gì sao không nghĩ tới gia nhập công hội lại vẫn có tốt như vậy chỗ phòng ban thật ra khiến tiêu bất ly một trận kinh hỉ h á n trai nhìn một chút công hội danh vọng phát hiện kỳ lân điện tại kim long quân đoàn công hội danh vọng lại đã đạt tới súng kính thoạt nhìn hai người trong lúc đó cùng xuất hiện rất nhiều nghi nói như vậy tựu dễ làm tiêu bất ly vừa nghĩ một bên đánh chữ nói ta nghĩ tìm phần công tác không biết có cái gì có thể giới thiệu sao kim long quân đoàn quan hậu cần à vậy cũng xảo bởi vì quân đoàn đang tại hắc cám xâm lâm cùng ma tộc rằng có quan hệ chúng ta trong lúc này chính nhu cầu nhân viên hậu cần duy trì nghi nơi này là chúng ta trước mắt công tác ghế trống chính ngươi chọn một ta một đại sắp xếp công tác nhóm đồng hồ xuất hiện ở tiêu bất ly trước mắt cái gì công tác đều có đồn củi a vận chuyển a nghề một a rèn sắt a v v đây là công hội danh vọng sùng tính chỗ tốt nếu không không có khả năng xuất hiện loại này tùy tiện chọn tình huống cao thấp nhìn lướt qua tiêu bất ly rất nhanh tự chọn chúng một cái công tác ma phu công việc này đầu tiên rất có thể hội đề cao thuần thú thuật đẳng cấp thứ hai có thể gia tăng trụ cột t h tính đệ tam có lẽ có cơ hội học được tới ngựa đệ tứ có thể kiếm lấy một số tiền nhỏ cuối cùng còn có thể sách tại cao kim long quân đoàn cá nhân danh vọng có thể nói là nhất cử năm được kim long quân đoàn quan hậu cần ngươi muốn trở thành nhất danh mã phu sao chúng ta trong lúc này vừa vặn thiếu khuyết người như vậy như vậy này mà bắt đầu công tác ca chương tám mươi mốt màu đen thứ bảy thượng trên Nô mẫn nhi đi vào thang máy thời điểm tâm tình cũng không khá lắm ngày hôm qua vì hoàn thành trên mặt tạm thời phân phối xuống nhiệm vụ chính s á t chu tước tổ lại treo một cái tổ viên khá tốt chỉ là một mới đến hơn một tháng mới tổ viên cũng không đối chu tước tổ thực lực tạo thành thực chất tính dục ảnh hưởng nàng nhớ tới kia người trẻ tuổi nam h ả i rời đi thời gian vẻ mặt bất đắc dĩ có lẽ vẫn chỉ là cái vừa tốt nghiệp sinh viên a tuổi còn trẻ đi ra làm công lại công bằng chạy tới này nhà công ty thật là một cái không may ra hỏa khoe miệng của nàng lộ ra một k i a bán giống như trào phúng bán giống như thở dài cười dù n g chỉ có chính cô ta có thể nghe được thanh âm nói một câu ít nhất ngày mai ngươi có thể thượng trên tin tức đầu đề nàng một bên lẩm bẩm lầu bầu phía trước một bên móc ra một khối chô cô lết đặt ở trong miệng nhai nhai không có thêm đường tình khiết chô cô lết hương thuần trong hiện ra khổ xác làm cho nàng không khỏi nhớ tới vừa mới phát hiện bí mật kia thời gian cảm giác n ô mẫn nhi đảm nhiệm chu tức tổ tổ trưởng đã có bốn tháng thời gian năm nay hai mươi sáu tuổi nàng có phía trước cùng nàng cái này tuổi không lớn lắm tương xứng kín đáo tâm lý cùng t r ư ở n g thành sớm tính cách yêu mến bơi lội cùng b á n tên đ ộ c l ị tự chủ khiến cho nàng cùng nàng bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó thường thường sẽ có vẻ có chút không hợp nhau n ô mẫn nhi cũng không phải loại làm cho người ta nhìn thoáng qua t i ể u khó quên đại mỹ nữ hoàn toàn sự khác biệt t r ư ở n g coi như xinh đẹp nàng bởi vì không thế nào yêu mến cách g n mặc nguyên nhân khiến cho đại đa số thời điểm đều có vẻ có chút bình thường đầu hình là vạn n ă m không thay đổi đôi ngựa vậy chưa bao giờ dùng đồ trang điểm bất quá thường xuyên vận động lại khiến cho nàng có một bộ vô cùng tốt dáng người mặc dù là bao k h o a tại chức nghiệp sáo t r a n g trống cũng có thể làm cho người ta nhìn xem đến một hai từ tốt nghiệp đại học sau nàng chỉ có một người khắp nơi lữ hành thẳng đến tiêu hết cha mẹ của nàng lưu cho nàng cuối cùng một điểm tích xúc sau mới cảm thấy là về sau tìm một phần công tác ai biết lại cứ chết đến nơi này ngươi thật là một cái không may ra hỏa nàng dùng chỉ có chính cô ta có thể nghe lấy được thanh âm lẩm lẩu bẩu phía trước l e n k e n thang máy đột nhiên ngừng lại nhìn xem vài tầng lại đã đến tầng cao nhất theo thang máy môn cửa chậm rãi mở ra trước mắt là rộng rãi sáng ngời tầng cao nhất đại sảnh làm chỉnh tòa nhà lớn sang quý nhất một tầng trong lúc này không gian lợi dụng hiệu suất có thể nói lãng phí trong lúc này nàng cũng không có tới qua mấy lần mặc dù thân là tổ trưởng nói cho cùng cũng bất quá là hơi chút hảo một chút như vậy người làm công thôi trên thực tế trừ tại trong tổ thời điểm nàng cũng không có, có cái gì đặc biệt quyền lợi đi vào trước mắt hành lang trong lúc này bị bố trí thành một cái phảng phất nghỉ ngơi trung tâm đồng dạng địa phương t h u ậ n chân bóng đá cẩm thạch mặt đất đi không bao xa đã đến một cái cửa thủy tinh nhập khẩu không đợi nàng dẫm lên hồng sắc lông dê thảm thượng trên đối diện hai cái bảo an bảo vệ trong một cái liền lễ phép và không mất nghiêm túc ngăn cản nàng thỉnh trước t h ờ i d à i c ả m ơn ngô mẫn nhi bỏ đi nàng trên chân bán cao gót tùng ra tại bảo an bảo vệ dưới sự dẫn dắt đi vào có thể quan sát một phần tư cái bê thị tầng cao nhất sân thượng trước độc cô hàn đối diện phía trước lại lại tăng nâng ánh sáng mặt trời đánh mê mọi ngươi gôn chứng kiến n ô mẫn nhi đi tới dứt h o a trương gian tay ha ha nhìn một cái ai tới đây không phải ta tối thưởng thức n ô đại tổ trưởng sao nói song song phía trước bên cạnh thao tác máy tính tần t h ì n g u y ệ t n i ế t miệng bán hay nói rợn giống như nói ta một mực đều nói nếu như công ty của chúng ta t r o n g có thể nhiều vài vị như ngô tổ trưởng như vậy lại có thể duy trì lại đẹp mắt công nhân viên lời nói nhất định có thể rất hữu hiệu tăng lên sĩ khí cùng công trạng nói ta có phải là hẳn là bay lên ngươi trước ta bề ngoài ta chính thiếu một cái thiếp thân bí thư nhi có hứng thu sao nô mẫn nhi nhìn qua độc cô hẳn vui cười gương mặt nhữ nhữ mày nàng không thích độc cô hẳn người này hẳn quá đường hoàng tự đại và làm cho người chán ghét tiếp xúc không có thông minh tài trí lại lại ưu thích ra lệnh làm vì một thượng vị già xứng đáng khí độ càng một mực đều không có ngược lại có một loại nhà giàu mới nổi cùng ăn chơi chắc táng hôn hợp khí c h ấ t thường thường có thể rất dễ dàng hù dọa những kia nhát gan sợ phiền phức g i a hỏa bởi vậy mặc dù đối với phương là chỉnh gian công ty người phụ trách nhưng là nàng nhưng vẫn không biện pháp đối hắn biểu hiện ra xứng đáng t ô n kính này sẽ nghe thấy một phen rõ ràng ngôn ngữ cũng chỉ là miễn cưỡng cười cười liền mặt hướng tần thi nguyện tần quản lý tìm ta đi lên có cái gì nhu cầu ta cống hiến sức lực sao đương nhiên tần thi nguyện thản nhiên nói thân thủ ý bảo nàng tại trước mắt một máy tính trước ngồi xuống có một nhiệm vụ nhu cầu các ngươi chu tức tổ theo vào xuống Nô mẫn nhi nhìn nhìn trước mắt máy tính lập tức minh bạch đối phương ý tứ đưa vào tài khoản mật mã chỉ chốc lát sừng của nàng sắp tựu i lò dìn một cái mặc màu đen bó sát người bị giáp dáng người có lồi có lo ngợi cảm nữ thích khách tướng mạo cùng bản thân nàng có kích phân tương tự bất quá dẫn theo màu đen mặt nạ bảo hộ cùng mạo đâu thân l ư n g cung tiễn eo biệt đừng trùy thủ làm cho trong trò chơi nàng nhiều vài phần trong hiện thực không chuẩn bị thần bí cùng trí mạng mỹ cảm đến tựu quán cùng người của ta tụ hợp lỗ mẫn nhi rất nhanh tựu đi tới rượu rồi quán c ù nàng g n gặp lại là một chưa bao giờ thấy qua g i a hỏa gặp mặt sau đối phương lại giao dịch một phần bản vẽ cho nàng nhìn nhìn trong tay nhiệm vụ vật phẩm ngô mẫn nhi lập tức cả kinh chơi lâu như vậy trò chơi nhiệm vụ vậy đã làm nhiều lần nhưng là cái gọi là thế giới nội dung vợ kịch nhiệm vụ lại còn là lần đầu tiên gặp được nhi hơn nữa đằng sau nhiệm vụ kia thất bại sẽ phải chịu trừng phạt càng làm cho nàng nhắm mắt đây là tiếp nhận nhiệm vụ này tân thi nguyệt thản như nói n cũng không trả lời nghi vấn của nàng ngô mẫn nhi đặt ở trên bàn phím tay run một chút nàng quất cương ngầm đầu nếu như ta nhớ không lầm cái này vật phẩm nhiệm vụ hẳn không phải là chu tức tổ nghiệp vụ phạm chủ a độc cô hàn lúc này vừa mới chém ra rất nát một tây có chút trí khí đem vậy gôn ném cho một bên cầu đồng trở lại nói ngươi nói không sai kỳ thật vốn là tính toán làm cho kỳ lân tổ để làm bất quá kỳ lân tổ gần nhất bê bộn nhiều việc nhu cầu phải xử lý sự tình thật sự quá nhiều hơn nữa ngươi không thấy được trên mặt nói kết thúc không thành nhiệm vụ sẽ có trừng phạt sao kỳ lân tổ chút xuống ta quá nhiều tâm huyết cũng không thể có chỗ sơ xuất cho nên còn là do các ngươi chu tức tổ để làm a đương nhiên nếu như ngươi không hài lòng lời nói cũng có thể tìm các ngươi trong tổ tùy tiện người nào tới đón thì tốt rồi dù sao ta chỉ cần biết rằng nhiệm vụ cuối cùng nội dung là cái gì cùng với có thể đạt được cái dạng gì ban thưởng là đến nơi nói xong một bộ đương nhiên biểu lộ nhìn qua n g ô mẫn nhi nguyên lai、like、là tới tìm ta dò xét lôi sao n g ô mẫn nhi cắn cắn môi d ư ớ i cứ nàng không nghĩ tiếp nhiệm vụ này nhưng là đem không biết nguy hiểm đấy cho đồng bạn của mình có thể không phải là của nàng ca tính để ta đánh đi không cần phải khiến người khác đại lao vừa nói một điểm xong đánh địa chương bán vẽ hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ Ma tộc của tộc thời. nhiệm vụ giới thiệu, tại xem xét, chi xét, vượt sâu xem m ô này cấu sau tạo phát đồ, đây người hiện l một ma mặt ma đem tộc tộc hội trang tạo trên tràn tự, Thành thành đạt tưởng thu chương cấu cho chủ, có lẽ hội đạt được không tưởng được thu hoạch, có hắn không h bản ngập văn Long giao a bị kiểu vẽ, lẽ không thoạt i ế p n ậ n không. Nhiệm vụ này là hay h vụ t nhìn tựa hồ rất đơn giản nhưng là ngô mẫn nhi nhưng lại không cho là như vậy lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ cầm k i a chương bản vẽ ngô mẫn nhi đi tới phủ thành chủ cựu long thành thành chủ là một có được màu vàng l ợ n danh tự nở đỡ cờ chiến tranh lĩnh chủ trương tiểu thiên ngô mẫn nhi trước kia gặp qua nhiều lần cái này l ở bờ cờ, cờ thậm chí cùng đối phương nói chuyện nhiều trong ấn tượng là cái rất thông minh tháo vát ra hỏa cái này trương tiếu thiên là cái rất cường đại nhân loại mặc dù là tại trong trò chơi loại này cường đại vậy khiến cho ngô mẫn nhi đối hắn bảo trì xứng đáng t ô n kính trả nhiệm vụ chứng kiến này trương bản vẽ đối phương rất là kinh ngạc chiến tranh lĩnh chủ trương tiếu thiên này đây là ma tộc văn tự mạo hiểm giả ngô mẫn nhi ngươi là từ đâu có được này trương bản vẽ ngô mẫn nhi g ô mẫn nhi gõ chữ nói theo một cái ma tộc trên người có được vì giết chết hắn chúng ta tổn thất rất nhiều đồng bạn chiến tranh lĩnh chủ trương tiêu thiên các ngươi làm rất tốt ta sẽ ghi khắc kỳ lân điện vì cựu long thành chỗ làm trả giá bất quá chuyện quá khẩn cấp hiện tại ta nhu cầu tiếp tục vì cựu long thành phục vụ đem phần này văn kiện giao cho cựu long thành hoàng gia đồ thư quán quán trưởng hắn tinh thông thế giới này đã biết bất luận cái gì một loại văn tự làm cho hắn đem phần này đổ giấy văn tự phá dịch sau lại mang về đến cho ta hệ thống nhắc nhở ngươi đang ở đây cựu long thành danh vọng đề cao năm trăm điểm chứng t i ê n đối với ngươi hảo cảm đề cao năm mươi điểm hệ thống nhắc nhở gây ra ma tổ quật khởi hệ nhóm nhiệm vụ bước thứ hai thành chủ mệnh lệnh có hay không tiếp nhận là hay không như thế nào nhiệm vụ này rất đơn giản à một cái không đếm xỉa tới thanh âm ở sau lưng nàng văng lên tiếp theo nội cái đại thủ không để lại dấu vết khoát lên trên vai của nàng cách áo sơ mi nàng cũng có thể tin h tưởng cảm giác đến đâu một tay ấm áp cùng ấ m ướt điều này làm cho nàng có một loại phát tự nội tâm c h á n ghét cảm giác điều này hiển nhiên là một hệ nhóm nhiệm vụ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành đằng sau rất có thể còn gặp được chiến đấu ta nghĩ ta nhu cầu tập hợp ta tổ viên đến cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ này lỗ mẫn nhi vừa nói một bên t ố i lui ra khỏi trò chơi theo trên chỗ ngồi đứng lên thuận thế thoát khỏi kia chỉ khoát lên nàng trên bờ vai tay